dây trung niên bác sĩ trầm giọng nói bệnh viện tân tiến cử một đám dụng cụ ta cho các ngươi khai đơn tử các ngươi tìm bác sĩ đi chụp cái phiến tử nhìn xem hảo quý thục hiền cùng lương thế thông chăm miệng một lời trả lời bác sĩ xem bọn hắn hai người cho bọn hắn khai đơn tử đem đơn tử đưa cho lương thế thông mau chóng dẫn hắn đi xem cảm ơn lương thế thông cầm bác sĩ khai đơn tử đi bệnh viện mượn xe đẩy đẩy lương thế thông đi làm kiểm tra não ct kiểm tra lúc này kiểm tra dụng cụ vẫn là thực lạc hậu Chụp phiến tử về sau muốn hai ngày sau mới có thể bắt được kết quả, cấp Minh Huy chụp phiến tử về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau trở về phòng bệnh. Bọn họ hai người trở lại phòng bệnh thời điểm, Lương Mẫu đang ở trong phòng bệnh ngợi nhìn bọn họ đã trở lại, lập tức đi tới, các ngươi đi đâu? Ta tới cấp các ngươi đưa cơm, không thấy được các ngươi. Lương Thế Thông đẩy Minh Huy tới rồi giường bệnh biên, đem hắn đặt ở trên giường bệnh, theo sau nhìn về phía Lương Mẫu, mang Minh Huy đi kiểm tra. Minh Huy còn không có tỉnh sao. Kiểm tra kết quả như thế nào? Bác sĩ nói như thế nào a? Lương Mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, này trong lòng lo lắng a, nàng khỏe mạnh tổn tử, ngày này thời gian liền ở trên giường nằm, người nằm cũng không biết gì thời điểm có thể tỉnh. Kết quả còn không có ra tới. Lương Thế Thông trầm giọng nói. Lương Thế Thông lời nói đặc biệt thiếu, Lương Mẫu không từ Lương Thế Thông trong miệng nghe được chính mình muốn nghe nói, nàng xoay người nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Thục Hiền, bác sĩ nói như thế nào a?" Hắn có hay không nói Minh Huy khi nào có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói lại quan sát quan sát, nương, ngài muốn hay không về trước ra. Trong nhà liền ba cái hài tử ở nhà, ta không yên tâm. Quý thuộc Hiền không dám cùng Lương Mẫu nói thật, nói hai câu lời nói, nàng nói sang chuyện khác muốn cho Lương Mẫu không hề nghĩ Minh Huy sự tỉnh Trong nhà ta làm hân hân nhìn đâu, ngươi chỉ bá mẫu cũng ở nhà chúng ta đợi, nàng giúp ta nhìn mấy cái hài tử đâu, sẽ không có việc gì, ta từ từ lại về nhà, các ngươi nhanh ăn cơm đi. Này sẽ ta nhìn Minh Huy Lương Mẫu làm Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền đi ăn cơm Nàng ngồi ở Minh Huy bên cạnh Túi đầu xem trên giường Minh Huy Minh Huy này sẽ sắc mặt tái nhợt, Nằm ở trên giường Một chút sinh khí đều không có Nếu không phải hắn còn ở thở dốc, Đều sẽ làm người hoài nghi hắn hiện tại còn sống sao Buổi sáng Lương Mẫu tới thời điểm Minh Huy cứ như vậy Nhưng là kia sẽ Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông Nói Minh Huy buổi chiều liền sẽ tỉnh lại Lương Mẫu trong lòng là thân cận tôn tử là sẽ tỉnh lại Nhưng là lúc này tử cùng con dâu nói thay đổi, lương mẫu trong lòng cũng không xác định Minh Huy có phải hay không sẽ tỉnh lại. Lương mẫu ngồi ở trên giường, túi đầu nhìn Minh Huy, này trong mắt nước mắt liền rơi xuống. Tiên lặng chạy xe nước mắt, lương mẫu vẫn là nhịn không được trong lòng thống hận, nàng chú ý chính mình chân nói, thiên giết. Này quý thuộc hơn sao như vậy tàn nhẫn tâm. Minh Huy vẫn là cái hải tử, Minh Huy lại không trêu chọc quá nàng, nàng sao có thể đối một cái hải tử xuống tay đâu. Lòng dạ hiểm độc người. Ta Minh Huy làm sao a? Nếu là vẫn chưa tỉnh lại làm sao? Lương Mẫu này sẽ nhìn Minh Huy, càng xem trong lòng càng khó chịu, càng muốn Minh Huy trước kia tung tăng nhảy nhót bộ dáng, nhìn nhìn lại Minh Huy này sẽ nằm ở trên giường bộ dáng, nàng này trong lòng liền khó chịu. Minh Huy bị thương Quý Thục Hiền cũng là rất khó chịu, nghe xong Lương Mẫu nói, Quý Thục Hiền không nói chuyện, Quý Thục Hân cùng nàng là có chút quan hệ, Minh Huy bị thương kỳ thật rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Quý Thục Hân cùng nàng có liên lụy Cho nên mới sẽ thương tổn Minh Huy. Quý Thục Hiền yên lặng ngồi ở một bên, túi đầu ăn cơm. Lương Mẫu còn ở khóc, trong miệng còn đang nói Quý Thục Hân không tốt. Quý Thục Hiền yên lặng nghe, một hồi lâu về sau, Quý Thục Hiền đem cơm ăn xong rồi, nàng nhìn về phía Lương Mẫu. Nương, Minh Huy sẽ tốt. Lương Mẫu nói chuyện thanh âm một đốn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, có thể hào sao. Minh Huy lúc ấy chảy rất nhiều huyết. Nay sẽ còn nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, Minh Huy thật sự có thể hảo sao? Minh Huy kia Hải tử như vậy ngoan, như vậy hảo, sẽ tốt đi. Quý thuộc Hiền nhìn về phía lương mẫu phi thường khẳng định gật đầu, sẽ tốt, sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Lương mẫu gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta liền hy vọng Minh Huy hảo hảo. Minh Huy là đại ca ngươi duy nhất như tử, đại ca ngươi đi rồi, lao đại một nhà liền Minh Huy một cái có thể khởi động bề mặt, đứa nhỏ này phải hảo hảo. Lương mẫu ngày thường tuy rằng đối mấy cái Hải tử đều giống nhau, nhưng là trong xương cốt vẫn là trọng nam kinh nữ. Ở trong lòng nàng nối roi tông đường chỉ có thể là nam hải tử, về sau bọn họ lương ra đại phòng bề mặt là muốn Minh Huy tới khởi động tới, Minh Huy là nàng đại tôn tử. Quý Thục Hiền nghe xong Lương mậu nói, nàng gật gật đầu, ân. Quý Thục Hiền cùng Lương mậu nói, nghĩ tới Lương Mâu nói Quý Thục Hân, Quý Thục Hiền tiếp theo nói, nương, Quý Thục Hân hại Minh Huy, nàng sẽ không hảo quá, nàng sẽ được đến báo ứng. thực mau Quý Thục Hân liền sẽ được đến báo ứng. Lương mậu ở trong phòng bệnh đưa tới Thiên Mâu Hắc mới đi. ngày này minh huy vẫn là không tỉnh quý thục hiền cùng lương thế thông ở bệnh viện ở hai ngày minh huy cũng chưa tỉnh lại quý thục hiền bọn họ mỗi ngày ở bệnh viện xem minh huy trong thành thôn bên này quý thục hân làm chuyện xấu truyền khắp nửa cái thành đế đô rất nhiều người đều đã biết nàng là một cái tâm tư ác độc trộm kế tỷ thông chi thư hãm hại mọi mọi người quý thục hân hư thanh danh ở nửa cái thành đều truyền khai phía trước khâu mẫu cấp quý thục hân định ra hôn sự cũng không được nhà trai cha mẹ đều là không tuổi người Bọn họ hai cái đều là một bậc công nhân, làm người cũng không tồi, hai người chỉ có một nhi tử, tuy rằng nhi tử là người mù, nhưng là hai người vẫn luôn đối nhi tử thực hảo, nhà bọn họ nhi tử tuy rằng mắt mù, nhưng là tâm là thực thanh minh một người. Nhà bọn họ nhi tử cũng nghe nói quý thuộc hân sự tình, chính hắn nói cho cha mẹ muốn tử hôn. Nhà trai cha mẹ tuy rằng sốt ruột cấp nhi tử cưới vợ, nhưng là bọn họ cũng là thực coi trọng nhà gái nhân phẩm, bọn họ muốn tìm một cái có thể chiếu cố nhi tử người, nhân phẩm không được người. Về sau bọn họ không còn nữa, khẳng định là không thể hảo hảo chiếu cố bọn họ nhi tử, cho nên nhà trai cha mẹ tính toán, bọn họ cũng đồng ý nhi tử nói, trực tiếp tìm khâu Mẫu từ hôn. Quý Thục Hân bị từ hôn về sau, khâu ra như là chúng ta giống nhau, liên tiếp có các loại không tốt sự tình phát sinh, đầu tiên là khâu Mẫu té ngã, vào bệnh viện, sau lại lại là khâu gia đại nhi tử bị người đánh gãy chân, cũng vào bệnh viện, lại sau lại, quý Thục Hân thế nhưng bị một đám lưu manh khi dễ. Quý Thục Hân bị một đám lưu manh khi dễ thời điểm, cũng không biết như thế nào như vậy xảo, vừa lúc có một đám phụ nữ từ bên kia đi qua, bọn họ đều thấy Quý Thục Hân bị khi dễ hình ảnh, lúc này Quý Thục Hân không chỉ có nhân phẩm hỏng rồi, nàng thanh danh cũng hủy hoại, nửa cái thành người đều ở truyền nàng bị người làm bẩn sự tình. Thập niên 70 hậu kỳ, thanh danh còn là phi thường quan trọng, Quý Thục Hân thanh danh hủy hoại, nàng ra cửa đã bị người ta nói, chỉ cần có người thấy nàng mặt, biết nàng là ai, sẽ có người chỉ vào nàng mắng nàng. Quý Thục Hiền gặp phải khốn cảnh, Quý Thục Hiền bên này cũng không lo lắng, nàng hiện tại tương đối lo lắng Minh Huy sự tình, Minh Huy kiểm tra kết quả ra tới, nàng này còn sẽ cùng Lương Thế Thông muốn cùng đi lấy Minh Huy kiểm tra kết quả. Lấy kiểm tra kết quả địa phương, bên này có không ít người ở xếp hàng, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tới rồi bên này về sau, hai người đứng ở cửa sổ xếp hàng, Quý Thục Hiền bài vài phút, nhìn phía trước đội ngũ còn rất dài, nàng nhịn không được nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, ngươi muốn hay không về trước phòng bệnh. trong phòng chỉ có minh huy một người hắn tỉnh chúng ta cũng không biết nếu không ta ở chỗ này xếp hàng ngươi trở về nhìn xem lương thế thông ngẩng đầu nhìn thoáng qua rất dài đội ngũ đứng lên hảo lương thế thông đi rồi quý thục hiền một người đứng ở cửa số biên xếp hàng lấy kết quả quý thục hiền chính bài đội thời điểm nhìn đến có một hình bóng quen thuộc từ nàng bên cạnh đi qua nàng quay đầu xem qua đi là chu mẫu từ chu gia tiểu thúc bởi vì chu khải hàng đề cử vào đại học sự tình bị cách chức điều tra Quý thuộc hiền liền rất thiếu chú ý chu ra sự tình, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thấy chu ra người, quý thuộc hiền tò mò nhìn thoáng qua, theo sau thu hồi tầm mắt tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Ước chừng 10 phút, rốt cuộc đến phiên quý thuộc hiền, quý thuộc hiền đối với nhân viên công tác nói: "Ngươi hảo, ta lấy lương minh huy kiểm tra đơn tử." Hộ sĩ đem quý thuộc hiền muốn đơn tử đưa cho nàng: "Này đơn tử ngươi cầm đi cấp bác sĩ nhìn xem." Hộ sĩ đưa cho quý thuộc hiền đơn tử thời điểm, nhịn không được dặn dò một câu: quý thục hiền nghe hộ sĩ nói như vậy trong lòng một đột nay phải cho bác sĩ xem nàng tổng cảm giác sẽ có chuyện hảo quý thục hiền trả lời hộ sĩ nói cầm đơn tử rời đi từ hộ sĩ chạm bên kia rời đi về sau quý thục hiền cũng không có trực tiếp hồi phòng bệnh mà là đi bác sĩ văn phòng bác sĩ trong văn phòng nay sẽ cũng không có người tới xem bệnh chỉ có bác sĩ một người túi đầu viết chữ quý thục hiền đứng ở cửa gõ cửa bác sĩ nghe được tiếng đập cửa lập tức ngẩng đầu nhìn qua thấy quý thục hiền cười nói vào đi quý thục hiền đi vào đi đem minh huy kiểm tra đơn tử đặt ở bác sĩ trước mặt bác sĩ đây là minh huy kiểm tra kết quả vất vả ngài xem xem này hắc bạch phiến tử nàng là xem không hiểu bác sĩ bắt được phiến tử cầm lấy tới xem nhìn đã lâu bác sĩ nhìn về phía quý thục hiền ngươi xem nơi này theo lý thuyết người đại não nơi này hẳn là chỗ trống nhưng là nơi này có màu đen bóng ma quý thục hiền nghe được trọng điểm người bình thường nơi này hẳn là không có đồ vật nhưng là minh huy nơi này có cái gì Quý Thục Hiền nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ, này, này đối Minh Huy có ảnh hưởng sao? Có. Đứa nhỏ này đưa lại đây thời điểm chảy rất nhiều huyết, nơi này bóng ma ta hoài nghi là máu bầm. Nếu thật là máu bầm nói, đó chính là máu bầm áp bách thần kinh, cho nên hắn hiện tại cũng chưa tỉnh lại. Quý Thục Hiền trong lòng căng thẳng, bác sĩ, như thế nào có thể làm máu bầm tàn ra? Làm hai tử mau chóng tỉnh lại? Bác sĩ lắc đầu, rất khó, chỉ có thể chờ. Này máu bầm ở hắn đại não chỗ? Nơi này không thể phẫu thuật, chỉ có thể chậm rãi chờ máu bầm chính mình hóa khai. Quý Thục Hiền nghe xong bác sĩ nói, này trong lòng nghẹn khó chịu, mặt sau bác sĩ lại nói một ít về Minh Huy sự tình, Quý Thục Hiền vẫn luôn nghiêm túc nghe, nhưng là trong lòng lại nghĩ Minh Huy trong đầu máu bầm sự tình. 10 phút sau, bác sĩ nên nói đều cùng Quý Thục Hiền nói, hắn ngẩng đầu nói, tạm thời liền này đó, các ngươi trở về hảo hảo chiếu cô hai tử, nhiều cùng hai tử trò chuyện, làm hai tử cảm giác một ít ngoại giới động tĩnh. Hai tử nghe được các ngươi đại nhân thanh âm, có lẽ liền tỉnh. Hảo. Cảm ơn ngài, bác sĩ. Quý Thục Hiền cầm đơn tử từ bác sĩ văn phòng rời đi, đi ở hành lang, Quý Thục Hiền trong lòng đều vẫn luôn nghĩ minh huy sự tỉnh. Quý Thục Hiền đi ở hành lang chỗ ngoặc chỗ, muốn quẹo vào thời điểm, nàng nghe được phía trước khắp khẩu thanh, ngươi nói, này Khải Hàng sao như vậy không nghe lời. Kia Quý Thục Hân đều hại hắn không học thượng, hắn sao còn cùng nàng có liên lụy. Hiện tại bởi vì nàng, Khải Hàng lại bị thương, kia Quý Thục Hân chính là ngôi sao trổi Không phải bởi vì hắn, nhà của chúng ta khải hàng hiện tại vẫn là đế đô đại học học sinh đâu. Chu mẫu cùng Chu phụ nói chuyện, nàng trong lòng hận không thể lập tức liền đi tìm quý thuộc hân tính sổ. Nữ nhân kia, nữ nhân kia làm sao dám? Trong nhà nàng liền khải hàng một người, hiện tại khải hàng như vậy, nửa đời sau hủy hoại, về sau cũng sẽ không có hài tử, nhà bọn họ muốn cản phía sau đại, đều là quý thục hân kia nữ nhân sự tình. Được rồi, người trước đừng nói chuyện, ngươi mấy ngày nay trước hảo hảo chiếu cố khải hàng. Khải hàng hiện tại tâm tình không tốt, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, ta về trước ra. Chu Phụ không muốn nghe Chu Mẫu lải nhải, nói muốn đi. Chu Mẫu thấy Chu Phụ phải đi, lập tức rôi tay kéo lại hắn cánh tay, ngươi muốn đi đâu? Nhi tử đều đã ở trên giường bệnh nằm, nhi tử mệnh căn tử đều hủy hoại, ngươi còn muốn đi nơi nào? Muốn đi tìm cái nào hồ ly tinh? Chu Mẫu thanh âm đại, bệnh viện không ít người đều nhìn về phía nàng cùng Chu Phụ. Bị nhiều người như vậy chú ý, Chu Phụ sắc mặt biến khó coi. Hắn sụ mặt nhìn về phía Chu Mẫu, "Ngươi nói bậy gì đó? Ta là có chính sự muốn hội. Hiện tại trong nhà đều đã như vậy, ngươi có thể hay không không cần nói bậy." Chu phụ giăn dạy Chu Mẫu hai câu, để sát vào nàng, hạ giọng nói một câu nói. Quý thuộc Hiền không nghe thấy Chu phụ nói gì đó, nhưng là nàng chú ý tới Chu Mẫu nghe xong Chu Mẫu nói an tĩnh lại. Chu Mẫu an tĩnh lại, Chu phụ đi nhanh rời đi. Chu phụ vừa đi, Chu Mẫu chú ý tới có người xem nàng, nàng hừ một tiếng, xem gì xem. Chu Mậu nói xong liền hướng trong phòng bệnh đi đến. Quý Thục Hiền nhìn kia phòng bệnh liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi, trở về Minh Huy phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Lương Thế Thông như cũ an tĩnh ở một bên ngồi, không nói lời nào, thường thường nhìn về phía Minh Huy, xem Minh Huy có hay không tỉnh lại. Quý Thục Hiền từ bên ngoài tiến vào thời điểm, Lương Thế Thông lập tức đứng lên, phiến tử bắt được sao? Bắt được. Quý Thục Hiền đem trong tay phiến tử đưa cho Lương Thế Thông. Lương Thế Thông cầm đơn tử nhìn một hồi, người đi tìm bác sĩ sao? Bác sĩ nói như thế nào? Trong óc có cái gì? Lương Thế Thông trầm giọng dò hỏi. Quý thuộc Hiền có chút kinh ngạc, bác sĩ là nói Minh Huy trong óc có máu bầm, ngươi là làm sao mà biết được? Nay phiến tử đại bộ phận nhan sắc đều là giống nhau, nơi này nhan sắc tương đối thâm, tương đối ám, suy đoán là có cái gì? Lương Thế Thông đem phiến tử cầm lấy tới, chỉ cấp Quý thuộc Hiền xem. Chính là nơi này, bác sĩ nói là máu bầm, nói ngày hôm qua Minh Huy đổ máu quá nhiều, có chút huyết tích ở trong đầu. Máu bầm áp bách tới rồi thần kinh, cho nên Minh Huy còn không có tỉnh lại. Máu bầm có thể tản ra sao? Lương Thế Thông tiếp tục dò hỏi. Y theo hiện tại y y thuật là không thể nhân vi tản ra? Quý Thục Hiền nói, đem bác sĩ lời nói đều cùng Lương Thế Thông nói. Lương Thế Thông nghe Quý Thục Hiền nói xong về sau trầm mặc, một hồi lâu về sau hắn mới trầm giọng nói, ta đã biết. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông không lại nói Minh Huy sự tình, ở trong phòng bệnh ngồi một hồi lâu, Quý Thục Hiền trong đầu nghĩ tới Chu Khải Hàng sự tình. Nàng nhịn không được nhìn về phía Lương Thế Thông, "Thế Thông, ta trở về thời điểm ở hành lang thấy Chu Khải Hàng cha mẹ." Quý Thục Hiền nói đem Chu Khải Hàng cha mẹ gãi nhau nói cùng Lương Thế Thông nói, trọng điểm lúc bọn họ gãi nhau nội dung. "Ngươi nói lần này Chu Khải Hàng bị thương sự tình có phải hay không cùng Quý Thục Hân có quan hệ a?" Chu Khải Hàng cha mẹ cũng là lợi hại, nếu là thật sự có quan hệ, nàng liền âm thầm châm ngòi một chút, làm Chu Mâu đi đối phó một chút Quý Thục Hân. "Ta đi cha cha." Lương Thế Thông nói, "Hắn đi cha cha." hắn buổi chiều liền đi tra xét thực mau liền tra được cụ thể tin tức lần này chu khải hàng bị thương thật đúng là cùng quý thục hân có quan hệ quý thục hiền trước hai ngày ở ngõ nhỏ bị một đám lưu manh khi dễ người chung quanh đều thấy sau đó nửa cái thành người đều trên giường quý thục hân không chỉ có nhân phẩm kém người cũng thực tao cùng mấy cái người cùng nhau sảng bậy nhân phẩm kém thanh danh kém này chung quanh không ít lưu manh nửa cọc gâu ngắn đều nghe được quý thục hân đại danh mấy cái tên du thủ du thực liền kết bạn đi đổ quý thục hân tưởng đối quý thục hân dở trò xảo chu khải hàng đi tìm bằng hữu từ ngõ nhỏ trải qua thấy bị khi dễ quý thục hân hắn tưởng cứu quý thục hân tới kết quả người không cứu ra không nói hắn còn bị người hành hung một đốn bị đánh liền tính chủ yếu có một người đẩy hắn một chút hắn vừa lúc ngồi ở một khối sắc bén trên tảng đá kia cục đá vừa lúc bị thương hắn mệnh căn tử lương thế thông bình tĩnh tự thuật hắn nghe được một ít lời nói quý thục hiền lặng lặng nghe chờ lương thế thông nói xong về sau quý thuộc hiền nhàn nhạt nói thế thông kia một đám lưu manh là ta đi tìm đi quý thục hiền nói xong có chút cẩn thận ngầm đầu ngươi có thể hay không cảm thấy ta thủ đoạn thật không tốt loại này thủ đoạn kỳ thật thực bị ổi nhưng là quý thục hân người nọ cũng thực bỉ ổi nghĩ minh huy bị thương sự tình nàng liền nhịn không được muốn hủy hoại quý thục hân cho nên dùng thủ đoạn cũng bị ổi lương thế thông ánh mắt nhàn nhạt nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái lúc này đây người là ta đi tìm đi hắn nghe nói quý thục hân bị lưu manh đổ sự tình lúc này đây người là hắn đi tìm đi Quý thuộc hiền nghe xong Lương Thế Thông nói, cười. Nàng cùng nhà nàng Thế Thông có chút thời điểm làm việc là rất giống. Thế Thông, lần này Chu Khải Hàng bị thương, ngươi nói chúng ta có thể hay không kia chuyện này tới làm điểm gì? Tốt nhất có thể làm quý thuộc thân kẽ ngã một lần tàn nhẫn. Có thể. Lương Thế Thông trả lời. Như thế nào làm? Quý thuộc hiền tò mò gió hỏi. Lương Thế Thông hạ giọng, đối với Quý thuộc hiền nói nói mấy câu. Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông nói chuyện, lại không chú ý tới trên giường bệnh. Minh Huy tay tựa hồ giật mình. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lần này động tác là thực mau. Bọn họ hai cái ở trong phòng bệnh thương lượng một chút sự tình. Ngày hôm sau thời điểm, Quý Thục Hiền liền trở về Quý Gia. Quý ra, Quý Thục Bình đang ở quét tức sân. Nhìn đến Quý Thục Hiền từ bên ngoài tiến vào. Nàng lập tức buông xuống trong tay cái trổi. Thục Hiền, lúc này lại đây, Minh Huy đã tỉnh sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thục Bình nói, không có, đại tỷ, ba ba ở nhà sao? Ở, ở thư phòng đọc sách đâu? ta đi tiêu hắn. Quý thuộc bình đi kêu quý phụ, quý thuộc hiền đi trước nhà chính. Tới rồi nhà chính, quý thuộc hiền cũng không khách khí, cho chính mình đổ một chén nước, uống nước. Quý thuộc hiền uống nước không đường. Quý phụ từ bên ngoài vào được, nhìn về phía quý thuộc hiền. Thuộc hiền, ngươi tìm ta, có việc. Quý phụ ở quý thuộc hiền đối diện trên ghế ngồi xuống. Là có chút việc, ba ba, ngươi nhân mạch quảng, ngài giúp ta làm chút chuyện bái. Quý thuộc hiền để sát vào quý phụ nói. Quý phụ yên lặng nghe. Chờ Quý Thục Hiền nói xong về sau, hắn ngừng đầu, Chu Khải Hàng đã xảy ra chuyện. Quý Thục Hiền vi lăng, là đã xảy ra chuyện. Hắn về sau hẳn là không thể có chính mình hải tử. Chu Khải Hàng là đã xảy ra chuyện, nhưng là nàng vừa mới chỉ làm ba ba tản một chút Chu Khải Hàng cùng Quý Thục Hân lời đồn. là ba ba tản Chu Khải Hàng cùng Quý Thục Hân đã ở bên nhau. Hai người nên phát sinh không nên phát sinh sự tình đều làm lời đồn. Ba là như thế nào đoán được Chu Khải Hàng xảy ra chuyện. Quý Phụ nghe xong Quý Thục Hiền trả lời. Trên mặt không gì biểu tình, hắn nhìn ra tới Quý Thục Hiền trong lòng có chút nghi vấn, hắn khẽ lời, Chu Khải Hàng phía trước là tỷ tỷ ngươi đối tượng, hắn người nọ tuy rằng không phải đặc biệt ưu tú, nhưng là trong nhà còn tính quá đi, ngươi hiện tại không có khả năng giúp Quý Thục Hân tìm một cái đối nặng có lợi gia đình. Tàn loại này lời đồn, chỉ có thể làm Quý Thục Hân cùng Chu Khải Hàng ở bên nhau, cho nên chỉ có thể là Chu Khải Hàng đã xảy ra chuyện. Quý Phụ phân tích rất nhiều, nghe Quý Phụ nói, Quý Thục Hiền trong lòng đối hắn kính nể càng sâu. Ba, ngài nói chính là đối. Quý Thục Hiền nói đốn một hồi lại tiếp tục nói, Chu Khải Hàng là Chu Gia cha mẹ duy nhất nhi tử, Chu Khải Hàng như vậy, Chu Gia cha mẹ khẳng định trong lòng khó chịu, Quý Thục Hân xem như hại Chu Khải Hàng như vậy hung thủ chi nhất, Chu Gia cha mẹ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Làm Quý Thục Hân gả cho Chu Khải Hàng, vừa lúc có thể cho nàng ở nước sôi lửa bỏng chung sinh hoạt. Quý Phụ cười cười, chỉ như vậy, không cảm thấy quá tiện nghi Quý Thục Hân. Chỉ như vậy là tiện nghi nàng, không chỉ có như vậy. Thế thông bên kia chuẩn bị từ chu gia xuống tay làm một chút sự tình. Quý thuộc hân làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng là nàng làm chuyện xấu đều không phải xúc phạm pháp luật sự tình, muốn dùng những việc này tới đối phó nàng đều không quá hành, nhưng là từ chu gia xuống tay liền không giống nhau, chu gia người làm quá nhiều thương thiên hại lý sự tình, từ chu gia xuống tay, có thể làm chu gia người từ đế đô rời đi. Quý thuộc hân gả cho Chu Khải Hàng, đó chính là Chu gia con, con dâu, thời đại này, bà bà đối con dâu áp chế là rất lớn. Chu ra người phải rời khỏi đế đô, khẳng định sẽ đem Quý Thục Hân cũng mang đi, ở nông thôn, Quý Thục Hân gặp qua thực thảm. Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ nói dự tính của nàng, cùng ngày về Quý Thục Hân cùng Chu Khải Hàng nói đối tượng sự tình liền truyền thần trăng này trăng, thậm chí có một ít người ta nói Quý Thục Hân mang thai. Bên ngoài đồn đái Chu Mẫu cũng nghe thấy, Chu Mẫu nghe xong những cái đó đồn đái liền về nhà, về đến nhà cùng Chu Phụ nói, bên ngoài những người đó lời nói ngươi nghe được không? Quý Thục Hân hoài Khải Hàng hài tử. Hiện tại Khải Hàng như vậy, về sau khẳng định không thể có hài tử, ngươi cùng ta cùng đi tìm Quý Thục Hân, làm nàng cùng Khải Hàng kết hôn. 90. Đệ 90 chương Khải Vũ đều như vậy, làm Quý Thục Hân sẽ gả cho Khải Vũ. Chu Phụ nhìn về phía lương mẫu, trong lòng là cảm thấy Quý Thục Hân sẽ không gả cho Chu Khải Vũ. Chu mẫu tả hữu nhìn xem, sợ bên ngoài có người nghe các nàng nói chuyện, nàng đem Chu Phụ kéo vào trong phòng, đóng cửa lại nhỏ giọng nói, Quý Thục Hân hiện tại đều như vậy, thanh danh hủy hoại. Nhân phẩm cũng kém, nàng loại người này gả cho chúng ta khải vũ đều là nàng trèo cao, nàng nếu là dám không gả, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng đẹp, ngươi chỉ cần mang lên vài người cùng ta cùng đi tìm quý thuộc hân liên hảo, nàng không dám không gả cho chúng ta khải vũ. kia tiểu tiện nhân đem nhà bọn họ khải vũ hại thành như vậy, nàng nếu là gả cho khải vũ còn hảo, nàng nếu là không gả cho khải vũ, nàng muốn nàng đẹp. Chu phụ trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, hãn tổng cảm thấy quý thuộc hân sẽ không gả cho chu khải vũ. nhưng là chu mẫu đều nói như vậy hắn sợ chu mẫu càng quái chỉ có thể đáp ứng hành gì thời điểm qua đi ta kêu thượng lão nhị lão tam bọn họ cùng nhau qua đi chu mẫu nghe chu phụ nói muốn kêu chu gia lão tam nàng lập tức nói không thể kêu lão tam Lão tam tức phụ này hôm nay đối với ta không phải cái mũi không phải mắt kêu nàng tới cấp ta ngột ngạt sao không thể kêu bọn họ cũng không biết lão tam tức phụ thần khí gì lão tam hiện tại đều cấp cách trước điều tra ở nhà gì sống đều không làm lao tam tức phụ thế nhưng còn cho nàng ném sát mặt có lao tam tức phụ tới cầu nàng một ngày chu phụ nghe lập tức chu mẫu nói gật đầu không kêu liền không kêu đi ta kêu thượng lão nhị cùng lão nhị nhi tử đã khuya ngươi mau đi nấu cơm đi đều đói bụng chu mẫu nghe được chu phụ làm nàng đi nấu cơm nàng khó chịu nói ha ha chỉ biết ăn hiện tại nhi tử đều như vậy về sau nhà chúng ta nhưng làm sao a ngươi liền sẽ nghĩ ăn Này không thể bởi vì khải vũ một người đều không ăn cơm đi nhật tử còn phải tiếp tục quá đi xuống ta đã biết ta đi nấu cơm chu Mâu nói đi nấu cơm quý thuộc hiền cùng lương thế thông ở bệnh viện bọn họ cũng không biết chu ra bên này phát sinh sự tình chiều nay lương mẫu mang theo mấy cái hải tử lại đây này sẽ bọn họ còn ở bệnh viện không trở về duyệt duyệt ngồi ở minh huy bên cạnh trên giường bệnh nhìn về phía hắn mụ mụ ca, ca khi nào sẽ tỉnh lại a muốn ca, ca mang ta chơi Kaka mùa hè tới thực mau trên cây liền có biết hầu Muốn mang ta đi chảo biết hầu đâu, ca ca nói biết hầu ăn rất ngon, mụ mụ ngươi ăn qua sao. Duyệt duyệt vẫn là cái hài tử, nàng cũng không biết Minh Huy hiện tại bị thương nằm ở trên giường bệnh rất có thể vẫn chưa tỉnh lại. Nàng liền nghĩ ca ca là ngủ rồi, đều hắn rời giường là có thể bồi nàng cùng nhau chơi. Nghe nữ nhi nói, quý thuộc hiền này trong lòng cũng rất khó chịu. Minh Huy thật tốt hài tử, hắn sẽ không vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống. Quý thuộc hiền ngồi ở duyệt duyệt bên người, sờ sờ nàng đầu, ngươi Minh Huy ca ca nhà. hắn ngày mai liền tỉnh lại hy vọng minh huy có thể nhanh lên tỉnh lại tốt nhất ngày mai là có thể tỉnh lại nga kia mụ mụ minh huy ca ca tỉnh lại ta có thể cùng hắn cùng đi chào biết hầu sao duyệt duyệt ngửa đầu thúy thanh gió hỏi quý thuộc hiền cười cười chỉ cần ngươi minh huy ca ca tỉnh lại thân thể không có việc gì ngươi là có thể cùng hắn cùng đi chào biết hầu hạo hạo ngồi ở một bên không nói chuyện hắn nhìn về phía trên giường minh huy đốn một hồi lâu đột nhiên mở miệng nói mụ mụ minh huy ca ca buổi tối là có thể tỉnh lại quý thục hiền không nói chuyện hạo hạo kéo lại quý thục hiền tay ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn nàng mụ mụ minh huy ca ca buổi tối là có thể tỉnh lại quý thục hiền nghe nhi tử nói nàng túi đầu ôn thanh nói ân minh huy buổi tối là có thể tỉnh lại quý thục hiền là vì ứng phó nhi tử trả lời hắn nói nàng cũng không có đem hạo hạo lời nói đặt ở trong lòng nhìn bên ngoài thiên mê ngông đen quý thục hiền nhìn về phía lương mẫu nương này sẽ trời đã tối rồi Ngài mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo, hân hân về trước ra đi, mấy cái hải tử một hồi còn muốn ăn cơm ngủ. Lương mẫu trần chờ đứng lên, kia, ta đây trước mang bọn nhỏ đi trở về. ân Quý Thục Hiền gật đầu. Lương Thế Thông tắt nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngươi cùng lương cùng nhau trở về, buổi tối ta chính mình ở chỗ này thì tốt rồi. Ta bồi ngươi cùng nhau. Quý Thục Hiền ngửa đầu nhìn về phía Lương Thế Thông. Không cần, ngươi về nhà nghỉ ngơi, ngươi mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ngủ, về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai ban ngày lại đây. Mấy ngày nay Quý Thục Hiền vẫn luôn cùng Lương Thế Thông cùng nhau ở bệnh viện Chiếu Cố Minh Huy. Nàng buổi tối tuy rằng sẽ ngủ, nhưng vẫn luôn dựa vào Lương Thế Thông ngủ, không nghỉ ngơi tốt. Quý Thục Hiền không nghĩ đi, nhưng là Lương Thế Thông kiên trì. Quý Thục Hiền chỉ có thể nói, ta đây cùng Lương cùng nhau đi trở về. Ngày mai ta ăn cơm sáng liền tới đây. Lương Thế Thông gật đầu, ân, trở về đi. Quý Thục Hiền cùng Lương mẫu cùng nhau đi trở về. Trên đường trở về duyệt duyệt lôi kéo Quý Thục Hiền tay, mụ. Ta hôm nay buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Ngươi đều vài thiên không về nhà, ta đều tưởng ngươi. Duyệt Duyệt đô miệng nói, nàng tưởng mụ mụ. Hôm nay Lương Thế Thông không trở về nhà, liền Quý Thục Hiền một người, Quý Thục Hiền túi đầu nhìn Duyệt Duyệt nói, hành, buổi tối ngươi cùng mụ mụ ngủ. Hân hân ở một bên nghe được Quý Thục Hiền cùng Duyệt Duyệt đối thoại, nàng đôi mắt hơi hơi lượng, tiểu thầm thầm, ta có thể đi theo ngươi cùng nhau ngủ sao? Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông vừa mới kết hôn hội. có chút thời điểm hân hân sẽ đi theo quý thuộc hiền cùng nhau nghỉ ngơi mặt sau duyệt duyệt cùng hạo hạo sinh ra về sau hân hân liền không cùng quý thuộc hiền cùng nhau nghỉ ngơi qua nàng trong đầu còn có trước kia ký ức nàng thích cùng tiểu thẩm thẩm cùng nhau nghỉ ngơi nhìn hân hân chờ mong nhìn nàng nghe hân hân thanh thúy rất nhiều thanh âm quý thuộc hiền gật đầu hành hân hân cùng duyệt duyệt đều phải cùng quý thuộc hiền cùng nhau ngủ hạo hạo ở một bên bĩu môi hắn nhìn quý thuộc hiền liếc mắt một cái tưởng nói chuyện nhưng là mặt sau lại cúi đầu nhìn về phía mặt đất tưởng lời nói chưa nói. Chính mình nhi tử, hạo hạo tuy rằng không nói chuyện, nhưng là quý thuộc hiền trong lòng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nàng ý tưởng, nàng túi đầu nhìn về phía hạo hạo, hạo hạo buổi tối cũng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ được không? Hạo hạo tiểu đại nhân dường như trả lời, hảo lương mẫu ở một bên nghe con dâu cùng cháu trai cháu gái nói, một màn này rõ ràng là vui vẻ một màn, nhưng là nàng trong lòng lại cảm giác có chút khó chịu, nàng đại tôn tử này sẽ muốn ở chỗ này thì tốt rồi. lương mẫu cùng quý thục hiền bọn họ trong lòng đều có việc đều nghĩ minh huy sự tình đâu về đến nhà lương mẫu cũng không gì tâm tình nấu cơm bọn họ tùy tiện làm điểm cơm làm hai từ ăn ứng phó một đốn cơm chiều liền kết thúc ăn cơm chiều lương mẫu đi phòng bếp thu thập chén đũa quý thục hiền tắc mang theo mấy cái hải tử đi rửa mặt lương ra bên này quý thục hiền mang theo mấy cái hải tử ở vội vàng tắm rửa bệnh viện bên này lương thế thông ăn cơm này sẽ ngồi ở minh huy bên cạnh trên giường bệnh nhàn nhạt nói minh huy Mùa hè tới, bên ngoài có biết yêu, duyệt duyệt muốn ngươi mang nàng đi bắt biết, ngươi chuẩn bị gì thời điểm mang nàng qua đi. Hạo hạo thích cùng ngươi chơi, ngươi gì thời điểm lên dẫn hắn đi chơi. Lương Thế Thông thanh âm trước sau như một vững vàng, nghe cùng bình thường tựa hồ không gì khác nhau. Nhưng là ngày thường hắn rất ít nói chuyện, nay sẽ hắn nói rất nhiều lời nói. Lương Thế Thông còn ở tiếp tục nói chuyện, lại không chú ý tới trên giường bệnh. Minh Huy ngón tay giật mình, ngón giữa chậm rãi nâng lên, lại rơi xuống. Minh Huy, tỉnh lại đi. người trong nhà đều muốn ngươi tỉnh lại ngươi mãi mãi hôm nay gật lệ lương thế thông thanh âm ở trong phòng bệnh quanh quẩn trên giường bệnh minh huy mí mắt giật mình lương thế thông thanh âm còn ở trong phòng quanh quẩn minh huy đã chậm rãi mở bừng mắt minh huy mở mắt ra nhìn đến màu trắng phòng bệnh nóc nhà treo đèn có chút mê mang lương thế thông vẫn luôn ở bên cạnh trên giường bệnh ngồi nhìn đến minh huy tỉnh lại hắn lập tức đứng lên tỉnh lương thế thông thanh âm có rõ ràng kích động minh huy vừa mới tỉnh lại thân thể còn đặc biệt suy yếu Hắn thực nhẹ gật đầu một cái. Thúc. Lương Thế Thông gật đầu. Ân, là ta, đã tỉnh, đã tỉnh liền hảo. Lương Thế Thông đứng ở Minh Huy trước giường bệnh, túi lầu nhìn hắn, có hay không không thoải mái địa phương. Ta đi kêu bác sĩ. Lương Thế Thông nói xong liền mau chân hướng bên ngoài chạy tới. Chạy thực mau, này kích động bộ dáng cùng dĩ vãng hắn có rõ ràng bất đồng. Lương Thế Thông chạy nhanh, bác sĩ nghe được Minh Huy tỉnh lại tin tức, trong lòng cũng thực kích động, đi theo Lương Thế Thông nhanh chóng lại đây Bác sĩ đi theo Lương Thế Thông tới rồi trong phòng bệnh, nhìn ở trên giường bệnh nằm Minh Huy, cầm ống nghe bệnh bắt đầu kiểm tra hắn tim đập. Bác sĩ cấp Minh Huy kiểm tra rồi một lần, theo sau cầm ống nghe bệnh nhìn về phía Lương Thế Thông, người bệnh tim đập hiện tại là bình thường, người cũng tỉnh táo lại, không có sinh mệnh nguy hiểm, ta quay đầu lại khai cái đơn tử, ngày mai lại dẫn hắn đi làm một ít kiểm tra, nhìn xem thân thể khôi phục như thế nào. Hảo! Cảm ơn ngài! Lương Thế Thông nhìn về phía bác sĩ, thành khẩn nói lời cảm tạ Không cần cảm tạ, đây đều là chúng ta nên làm. Bác sĩ khai kiểm tra đơn tử, theo sau rời đi. Chờ bác sĩ đi rồi về sau, Lương Thế Thông lập tức nhìn về phía trên giường Minh Huy, ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi mua cháo. Vừa mới bác sĩ nói, Minh Huy vừa mới tỉnh lại, thân thể còn thực nhược, chỉ có thể uống cháo. Minh Huy thần sắc có chút mơ hồ, hắn tả hữu nhìn xung quanh, một hồi lâu về sau mới nhìn về phía Lương Thế Thông, tiểu thúc, chúng ta là ở nơi nào? Bệnh viện, ngươi bị thương. ở bệnh viện hôn mê năm ngày. Lương Thế Thông không giấu dế Minh Huy, trực tiếp đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cùng Minh Huy nói. Ngài cùng thẩm thẩm đưa ta lại đây. Minh Huy nhìn về phía Lương Thế Thông không phải thực xác định dò hỏi. Lương Thế Thông gật đầu, tự nhiên là ta và ngươi thẩm thẩm đưa ngươi lại đây, làm sao vậy? Lương Thế Thông hiểu biết Minh Huy, xem Minh Huy thần sắc mơ hồ, hắn liền cảm giác ra tới Minh Huy không quá thích hợp. Minh Huy lắc đầu, không gì, chính là làm một giấc mộng. Trong ngộng thúc thúc cùng thẩm thẩm không kết hôn ở trong ngộng thúc thúc rất sớm liền đi rồi mãi mãi cũng đi rồi Muội muội gả cho một cái người què kia người què còn ra bạo minh huy hồi ức trong ngộng hình ảnh hắn trong lòng như là đổ một cục đá giống nhau khó chịu trong ngộng cảnh tượng quá chân thật chân thật giống như hết thể đều phát sinh quá giống nhau minh huy vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không chú ý tới lương thế thông chính nhìn chằm chằm hắn nhìn lương thế thông nhìn minh huy trầm giọng nói cái gì mộng lương thế thông hỏi nghiêm túc Minh Huy không biết có nên hay không giảng, hắn nhìn Lương Thế Thông nghiêm túc mặt, lặng im một hồi nói, một cái ác ngộng. Lương Thế Thông không nói chuyện, như cũ nhìn Minh Huy chờ Minh Huy tiếp tục giảng đi xuống. Minh Huy bị Lương Thế Thông nhìn chằm chằm, chỉ có thể đem trong ngộng cảnh tượng cùng hắn nói, trong ngộng, tiểu thẩm thẩm không gả cho ngươi. Nhà chúng ta mãi mãi mềm yếu, ta cùng mội mội bị khi dễ thảm, có một lần mội mội bị người đẩy đến trên mặt đất bị thương, người đi trong núi chảo con ngồi đổi tiền. Vào ngày hôm đó buổi tối có lưu manh vào nhà chúng ta, mãi mãi ở kia một ngày đi rồi. Ngươi ở trên núi chảo con mồi, cũng ra ngoài ý muốn, từ trên núi rơi xuống, ngươi cũng đi rồi. Minh Huy bình tĩnh nói, chưa nói một câu liền hồi ức tới rồi trong ngộng thực chân thật hình ảnh, hán tâm giống như là bị kim đâm giống nhau, rậm rạp rất đau. Nếu tiểu thẩm thẩm không gả cho tiểu thúc thúc, có phải hay không những cái đó bất hạnh vận sự tình, thật sự sẽ phát sinh ở nhà bọn họ nhân thân thượng. Sau lại đâu? lương thế thông nhìn về phía minh huy dò hỏi sau lại ta cùng mội mội hạ học lại qua mấy năm cải cách mở ra muội muội gả chồng gả cho một cái người què kia người què thích gia bạo hân hân mau sinh sản thời điểm bị gia bạo một thi hai mệnh minh huy tự thuật thủ hạ ý thức nắm chặt chăn đơn cái kia người què là nhà bọn họ cách vách thôn người là trong thôn người giới thiệu cho hân hân nói hân hân sẽ không nói không thể vẫn luôn không gả chồng hắn liền đồng ý hân hân gả chồng hân hân sẽ không nói Về nhà thời điểm trước nay không để qua kia người quẹ ra bạo chuyện của nàng, hắn liền vẫn luôn cho rằng hân hân quá chính là thực hạnh phúc. Thẳng đến sau lại, hắn nghe được hân hân một thi hai mệnh tin tức, đi xem hân hân thời điểm, mới chú ý tới hân hân cánh tay thượng, trên người đều là ứ thanh, đều là kia nam nhân đánh. Trong mộng hình ảnh quá rõ ràng, Minh Huy này sẽ đã không nói, nước mắt không tự giác liền lưu lại. Lương Thế Thông cũng chú ý tới Minh Huy lưu nước mắt, hắn túi đầu, giả ta và người mãi mãi đều hảo hảo. Ngươi tiểu thẩm thẩm ở nhà chúng ta đâu, hân hân đã có thể nói, ngươi cùng hân hân đều ở đi học, hảo hảo đi học, các ngươi hồi thi đậu đại học, về sau có một cái tốt tương lai, ngộng đều là giả. Lương Thế Thông bình tĩnh nói, kia lời nói không biết là an ủi Minh Huy, vẫn là thôi miên chính mình. Minh Huy gật đầu, ân. Lương Thế Thông đứng ở Minh Huy giường bệnh biên, cho hắn đổ một chén nước, uống nước sao? Minh Huy vừa mới tỉnh lại, vừa mới còn nói một hồi lời nói, hắn này sẽ miệng khô lời khô. Nhìn Lương Thế Thông bưng ly nước gật đầu, uống. Ta đỡ ngươi ngồi dậy uống. Lương Thế Thông đem ly nước đặt ở một bên, đỡ Minh Huy ngồi dậy, làm hắn uống nước. Chờ Minh Huy uống xong nửa chén nước, Lương Thế Thông đem ly nước đặt ở một bên, nhìn về phía Minh Huy, ngươi trong mộng, hân hân gả cho ai. Chúng ta cách vách thôn một cái người què, Têu Vương bảo. Ta đã biết. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói, hắn trở lại Minh Huy đối diện giường đệm ngồi xuống, ngồi một phút ngẩng đầu nói, ngươi tiểu thẩm thầm đâu. Trong ngộng có quan hệ với ngươi tiểu thẩm thẩm sự tình sao? Minh Huy nhìn xem Lương Thế Thông, lại nghĩ nghĩ trong ngộng hình ảnh, hắn gật đầu, có. Đều có cái gì? Lương Thế Thông trầm giọng do hỏi. Trong ngộng, tiểu thẩm thẩm không gả cho ngươi, các ngươi không có bất luận cái gì giao thoa, nàng ở chúng ta quê quán đương thanh niên trí thức, thi đại học khôi phục về sau, nàng khảo đế đô một khu nhà bình thường đại học, sau lại nàng liền hồi đế đô. Minh Huy tự thuật. không đem trong ngộng hắn nhìn đến Quý thuộc Hiền cùng Trì Mặc cùng nhau hồi đế đô hình ảnh nói cho Lương Thế Thông. Hắn hơn 30 tuổi thời điểm còn ở trong tivi nhìn đến Trì Thanh Niên trí thức cùng Tiểu Thẩm Thẩm ở bên nhau phỏng vấn hình ảnh, nhưng là Trì Mặc đã là cả nước nhà giàu số 1, Tiểu Thẩm Thẩm giống như gả cho hắn. Minh Huy hồi ức trong ngộng hình ảnh, Lương Thế Thông nhịn không được nhìn về phía hắn, đều nói xong. Không có khác. Minh Huy lắc đầu, không có, liền này đó. trong mộng trì thanh niên trí thức cùng tiểu thẩm thẩm ở bên nhau hình ảnh liền không nói cho tiểu thúc thúc hắn xem trong mộng tiểu thẩm thẩm cùng hiện tại tiểu thẩm thẩm giống như không giống nhau hiện tại tiểu thẩm thẩm thực ôn nhu xem người thời điểm ánh mắt đều là ôn hòa trong mộng tiểu thẩm thẩm ánh mắt không bằng hiện tại tiểu thẩm thẩm trong trẻo hơn nữa trong mộng tiểu thẩm thẩm cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm cũng may kia chỉ là mộng lương thế thông chú ý tới minh huy ánh mắt ở né tránh hắn biết minh huy còn có chuyện chưa nói bất quá hắn không buộc hỏi Hắn dựa vào trên giường lẳng lặng do hỏi, chính ngươi đâu? Chính ngươi sau lại thế nào? Minh Huy lặng im. Lương Thế Thông ngẩng đầu nhìn qua, chính ngươi sau lại thế nào? Lương Thế Thông lại hỏi một lần, lần này Minh Huy không có trầm mặc, hắn thấp giọng nói, ta, hân hân mang theo trong bụng Hải tử một thi hai mệnh, ta đem cái kia người quẹ đại tàn, lui tàn, thân tàn người hoàn toàn không thể động. ta bị bắt, phán 15 năm. Hắn ra tới thời điểm xã hội đã đại biến dạng, trong thành thị cái nổi lên từng tòa cao lầu. Các gia các hộ đều có hắc bạch TV, có chút có tiền nhân ra trong nhà đều là tivi không chỉ có như thế, trong thành thị còn xuất hiện tiệm nét, hình như là máy tính, có thể xem tivi có thể nệm vợ, có thể chơi game. Hắn ra tới về sau tìm một cái dọn gạch công tác, mỗi ngày ở công trường thượng dọn gạch, từng ngày hôn nhật tử, sau lại cùng công trường đồng sự đi hắn cho thuê phòng thời điểm, nhìn tivi hắn ở trong tivi thấy được chỉ mặc cùng tiểu thầm thầm. Lại sau lại, hắn liền nghe được tiểu thúc thúc thanh âm. Nghe tiểu thúc thúc nhắc tới hảo hảo cùng hân hân. Hắn bắt đầu nghĩ mộng là giả, tiểu thẩm thẩm cùng tiểu thúc thúc là phu thê, tiểu thúc thúc cùng tiểu thẩm thẩm kết hôn, bọn họ hai cái có một đôi song bảo thai nhi nữ, mãi mãi cũng hảo hảo, hắn cùng hân hân hiện tại chính đi học đâu. Trong lòng ý tưởng quá mãnh liệt, hắn liền tỉnh lại. Kia đều là giả, không cần suy nghĩ. Lương Thế Thông làm Minh Huy không cần suy nghĩ, hắn lại ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ Minh Huy nói người quẹt tên, vương bảo. Hảo, không nghĩ. Lương Thế Thông cùng Minh Huy nói chuyện, Lương Thế Thông mấy ngày nay ở bệnh viện xem Minh Huy, cơ hồ suốt đêm đều không thể ngủ, vài thiên không nghỉ ngơi tốt, hắn là thật sự mệt mỏi, cùng Minh Huy nói nói, chậm rãi ngủ rồi. Minh Huy vốn đang đang nói chuyện, mặt sau hắn nói chuyện không ai đáp lại hắn, hắn hướng Lương Thế Thông bên kia nhìn lại, thấy Lương Thế Thông đã ngủ rồi, hắn cũng câm miệng không nói, nhìn nóc nhà thượng đèn, trong đầu còn nghị trong ngộng hình ảnh. Một đêm lặng yên trôi đi. ngày hôm sau quý thục hiền cùng lương mâu ăn cơm sáng liền chạy nhanh từ trong nhà lại đây lại đây thời điểm quý thục hiền cấp lương thế thông sách cơm duyệt duyệt cùng hạo hạo chạy ở phía trước tới rồi cửa phong bệnh duyệt duyệt đẩy cửa liền vào nhà đi vào thời điểm còn nói mụ mụ ngươi nói ca ca hôm nay là có thể tỉnh lại bồi ta cùng nhau chơi ta muốn tìm ca ca chơi duyệt duyệt quay đầu lại xem quý thục hiền nói nàng phía trước môn đã bị nàng đẩy ra nàng chạy nhanh quay đầu lại hướng trong phòng nhìn qua quay đầu lại nhìn về phía trong phòng Duyệt Duyệt liền nhìn đến Minh Huy chính dựa vào vách tường ngồi. Nhìn Minh Huy mở to sáng ngời đôi mắt nhìn nàng. Duyệt Duyệt lập tức chạy tới. Minh Huy ca ca ngươi tỉnh. Mụ mụ nói thật chuẩn. Mụ mụ nói ngươi hôm nay liền tỉnh lại. Ngươi liền tỉnh lại. Minh Huy ca ca, ta hôm nay nghe được biết hầu kêu. Mụ mụ nói bên ngoài dịu rít thanh âm chính là biết hầu kêu thanh âm. Minh Huy ca ca, ngươi có thể mang ta đi chảo biết hầu sao. Tiểu hai tử hảo ngoạn tâm là thực trọng. Duyệt Duyệt thời thời khắc khắc nhớ rõ Minh Huy muốn mang nàng đi bắt biết hầu sự tình, nhìn Minh Huy liền nhịn không được hỏi hắn có thể hay không mang nàng đi bắt biết hầu. Chờ ca ca có thể đi đường về nhà, liền mang ngươi đi bắt biết hầu được không? Hắn hiện tại thân thể có chút nhược, không thể mang Duyệt Duyệt đi bắt biết hầu. Duyệt Duyệt đứng ở trước giường bệnh, vui vẻ vươn chính mình ngón tay, kia Minh Huy ca ca, chúng ta tới nguéo tay, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta cùng đi chào biết hầu. Hảo, nguéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Minh Huy cười vươn tay mình. Có ngày hôm qua Ngộng này sẽ nhìn duyệt duyệt cùng Hạo Hạo còn có hơn hơn. Minh Huy tâm đều là trong sáng. Lương Ngâu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn đến Minh Huy tỉnh lại, kia nước mắt trực tiếp rơi xuống. Minh Huy tỉnh lại, đã tỉnh liên hảo, đã tỉnh liên hảo. Lương Mậu nói, nhanh chóng đi hướng Minh Huy, trong mắt nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Nhà bọn họ Minh Huy rốt cuộc tỉnh lại. Quý Thục Hiền nhìn một màn này, trong lòng thở phào một hơi, vui sướng a. Minh Huy tỉnh lại. đối bọn họ tới nói là rất tốt sự lương mẫu tiến vào phòng bệnh ôm minh huy khóc không ngừng nói đã tỉnh liền hảo quý thục hiền nhìn một màn này không quấy dày lương mẫu cùng minh huy nói chuyện nàng túi đầu nhìn về phía lương thế thông thế thông minh huy gì thời điểm tỉnh lại hôm nay sao đêm qua tỉnh lại lương thế thông trầm giọng trả lời nghe xong lương thế thông trả lời quý thục hiền lập tức nghĩ tới đêm qua hạo hạo lời nói nàng nhịn không được nhìn về phía hạo hạo đứa nhỏ này nói minh huy đêm qua sẽ tỉnh lại minh huy liền tỉnh lại quý thục hiền lôi kéo hạo hạo đi đến trong một góc nàng hạ giọng dò hỏi hạo hạo ngươi như thế nào biết ca ca đêm qua sẽ tỉnh lại minh huy hướng quý thục hiền xem qua đi thực bình tĩnh nói ca ca ngủ đủ rồi nên tỉnh lại a cho nên ta liền nói hắn buổi tối là có thể tỉnh lại a hắn muốn cho ca ca đêm qua liền tỉnh lại quý thục hiền hầu nghi nhìn chính mình như tử mới tới vẫn là có rất nhiều nghi vấn hạo hạo ngươi có phải hay không muốn cho ngươi minh huy ca ca tỉnh lại hạo hạo gật đầu Minh Huy ca ca ngủ lâu như vậy, nên tỉnh lại a, cho nên ta liền ở trong lòng nói là Minh Huy ca ca đêm qua liền tỉnh lại. Quý Thục Hiền không nói chuyện, nàng nhớ tới trước kia một chút sự tình. Hạo hạo một tuổi năm ấy, nàng mang theo hạo hạo tới đế đô thời điểm, lại một lần đi bệnh viện thời điểm, hạo hạo một hai phải đi một cái ngõ nhỏ, kết quả bọn họ liền ở cái kia ngõ nhỏ nhặt đồ vật. Còn có đôi khi hạo hạo buổi sáng vừa mới nói muốn món đồ chơi, buổi chiều ba cùng đại tỷ khả năng liền mua món đồ chơi mang qua đi tìm hạo hạo. hạo hạo không sinh ra thời điểm nàng trước kia muốn một thứ gì đó thời điểm có đôi khi cũng sẽ tầm mắt nguyện vọng nhưng là hạo hạo sinh ra về sau nàng vận khí liền không có trước kia như vậy hảo lên núi cũng rất ít tái kiến gà thỏ chẳng lẽ hiện tại hạo hạo vận khí biến hảo quý thục hiền trong lòng nghĩ sự tình nàng nhịn không được nhìn về phía hạo hạo nói hạo hạo ngươi nói ngươi hôm nay về nhà thời điểm tưởng nhặt một mao tiền hạo hạo ngẩng đầu nhìn về phía quý thục hiền chính là ta không nghĩ nhặt một mao tiền ta tưởng nhặt món đồ chơi Quý Thục Hiền không phải thật sự muốn cho Hạo Hạo đi nhặt đồ vật, liền muốn làm cái thí nghiệm, nghe xong Hạo Hạo nói, nàng nhẹ giọng nói, hành, nhặt món đồ chơi cũng đúng, ngươi ở trong lòng nói ngươi tưởng về nhà thời điểm nhặt cái món đồ chơi. Quý Thục Hiền bên này mới vừa nói xong, Hạo Hạo liền ngẩng đầu nói, ta nói, Ân. Quý Thục Hiền không nói nữa, nàng sờ sờ Hạo Hạo đầu, Ân, đi cùng Duyệt Duyệt chơi đi. Hạo Hạo xoay người rời đi, bất quá hắn không đi tìm hân hân, mà là chạy tới Minh Huy bên cạnh trên giường bệnh. Chính mình ngồi ở trên giường chơi. Quý Thục Hiền đi trở về đi, đi đến Lương Thế Thông bên người thời điểm, nàng an tĩnh đứng không nói chuyện. Chờ Lương Mẫu Ô Minh Huy thân cận đủ rồi, Lương Mẫu an tĩnh lại không khóc, Minh Huy mới ngẩn đầu nói, Mãi, ta không có việc gì, không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên hảo, về sau ngươi cũng không thể đi đổi núi bên kia chơi. Lương Mẫu ngồi ở Minh Huy bên cạnh dặn dò hắn, ta đã biết mãi. Minh Huy đối với Lương Mẫu nói xong, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền. Thực nghiêm túc nói một câu, thầm thầm, ta không có việc gì, cảm ơn ngài. Quý thuộc Hiền cho rằng Minh Huy là cảm ơn nàng, nàng chiếu cố hắn đâu, nàng cười cười, tạ gì, ta là ngươi thầm thầm, chiếu cố ngươi không phải hẳn là sao. Minh Huy cười cười không nói chuyện, hắn cũng không biết chính mình là cảm ơn gì, chính là tưởng cảm ơn tiểu thầm thầm. Có thể là chịu ngày hôm qua mộng ảnh hưởng đi, hắn tưởng cảm ơn tiểu thầm thầm gả cho tiểu thúc thúc, cảm ơn tiểu thầm thầm có thể chiếu cố bọn họ người một nhà. Minh Huy tỉnh. Hôm nay trong phòng bệnh so ngày hôm qua náo nhiệt rất nhiều, bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau chơi, đại nhân cũng ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Này vui sướng thời gian luôn là quá đặc biệt mau, bất chi bất giác tới rồi 11 giờ chung, Lương Mẫu phải về nhà nấu cơm. Lương Mẫu mang theo ba cái hải tử về nhà nấu cơm, nàng đi rồi về sau, Quý Thục Hiền tìm cái minh huy nghỉ ngơi thời điểm cùng Lương Thế Thông nói hạo hạo sự tình. Đem chính mình quan sát đến sự tình cùng Lương Thế Thông nói xong về sau, Quý Thục Hiền thấp giọng do hỏi, Thế Thông? ngươi nói hạo hạo đứa nhỏ này có phải hay không cùng trước kia ta giống nhau a vận khí đặc biệt hảo lương thế thông kéo lại quý thuộc hiền tay làm quý thuộc hiền ở hắn bên người ngồi xuống có khả năng ngươi nói hạo hạo như vậy là tốt là xấu có thể hay không mang đến không tốt sự tình a trước kia chính mình vận khí tốt thời điểm không gì cảm giác nhưng là dừng ở hạo hạo trên người quý thuộc hiền trong lòng liền có chút lo lắng sợ chuyện này sẽ sinh ra không tốt phản ứng sợ chính mình nhi tử bởi vì việc này bị thương Vận khí tốt trung quy không phải chuyện xấu, bất quá có thể hay không mang đến không tốt phản ứng, nói không chừng, quay đầu lại cùng hạo hạo nói một tiếng, làm hắn thiêu ở trong lòng hứa nguyện. Vận khí tốt là chuyện tốt, nhưng là loại này vận khí tốt không thể vẫn luôn dùng, ai biết dùng nhiều có thể hay không xảy ra chuyện. Hành, ta quay đầu lại cùng hạo hạo nói, đúng rồi thế thông, ta hôm nay cùng nương cùng nhau tới bệnh viện thời điểm, thấy Chu khởi người, bọn họ hình như là hướng trong thành thôn bên kia đi, phỏng chừng là đi tìm quý thục hân. Quý Thục Hiền ở bệnh viện cùng Lương Thế Thông nói lên Quý Thục Hân sự tình, khâu ra bên này cũng bởi vì Quý Thục Hân sự tình náo phiên. Khâu Mẫu nhìn về phía ở trước cửa đứng Quý Thục Hân, ngươi hiện tại thanh danh hủy hoại, đều cùng Chu Khải Vũ làm ra như vậy sự tình, nhà chúng ta là Lưu không được ngươi, ngươi cần thiết gả cho Chu Khải Vũ. Mợ, ta không nghĩ gả chồng, ta tưởng Lưu tại trong nhà chiếu cấu ngải. Quý Thục Hân vừa mới nói xong, ngồi ở khâu Mẫu đối diện Chu Mẫu lập tức nhìn qua, nàng cười ngâm ngâm nói, Thục Hân. Nhà chúng ta không phải cái loại này cũ kỹ nhân ra, nhà chúng ta người đều thực khai sáng. Ngươi gả đến nhà chúng ta tới cũng là có thể tới chiếu cấu ngươi mợ. Chúng ta đều là khai sáng người, này hiếu thuận trưởng bối là hẳn là. Ngươi có thể nghĩ hiếu thuận ngươi mợ. Chúng ta đều là duy trì. Ngươi gả đến nhà của chúng ta tới, một ngày tam đốn tới ngươi mợ ra, chúng ta đều sẽ không quản ngươi. Ngươi gả đến nhà chúng ta tới, gì đều không cần làm, mỗi ngày liền hưởng phúc thì tốt rồi. Hơn nữa, ngươi chỉ cần gả cho Khải Vũ. nhà chúng ta liền cấp 50 đồng tiền lễ hỏi, ngươi xem như thế nào? Chu mẫu nói, nhìn về phía quý thục hân tìm kiếm nàng ý kiến. Như thế nào? Tự nhiên là không tốt, người khác không biết, nàng là biết đến, Chu khải vũ nơi đó bị phế đi, kia máu chảy đầm địa, hắn nơi đó khẳng định không thể dùng, nàng mới sẽ không gả cho một cái phế vật nam nhân thủ sống qua đâu. Bá mẫu, ta, ta thanh danh như vậy kém, ta không nghĩ liên lụy khải vũ ca ca, ta không gả cho hắn. Quý thục hân túi đầu, rất giống là một cái bị khi dễ tiểu đáng thương chu mẫu trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua bất quá nhìn về phía quý thục hân thời điểm lại khôi phục mỉm cười bộ dáng thục hân a thì biết ngươi là người chúng ta thục hân là một cái hảo hải tử bên ngoài người đều là lung tung nói chúng ta là sẽ không tin tưởng ngươi cùng khải vũ trước kia chính là tình đầu ý hợp các ngươi hai cái kim đồng ngọc nữ đứng chung một chỗ nhiều xứng đôi a ngươi không biết nhà chúng ta không chỉ có khải vũ thích ngươi ta và ngươi thúc thúc cũng là thích ngươi Ngươi gả đến nhà chúng ta tới, gì sống đều không cần làm, chỉ lo ở nhà hưởng phúc liền hảo. Nếu ngươi cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, cũng có thể đi làm, ta và ngươi thúc thúc có thể cho ngươi an bài cái chính thức công công tác. Chu mẫu ở Quý Thục Hân bên người hứa hẹn nàng các loại chỗ tốt. Một cái chính thức công công tác, Quý Thục Hân liền tâm động, nhưng là nghĩ tới Chu Khải Vũ kia địa phương bị phế đi, nàng lại không nghĩ đáp ứng. Khâu mẫu ở một bên nhìn Quý Thục Hân cúi đầu bộ dáng, nàng giận sôi máu, Quý Thục Hân... ngươi đã ở nhà ở thật lâu ngươi chạy nhanh đáp ứng gả cho khải vũ ngươi nếu là không đáp ứng ta ngày mai khiến cho ngươi biểu ca đem ngươi gả đến ở nông thôn đi khâu mẫu gần nhất thực phiền quý thục hân đặc biệt là nàng ở bệnh viện ở hai ngày viện quý thục hân một lần đều không có đi xem qua nàng về sau nàng trong lòng càng thêm phiền quý thục hân hận không thể lập tức liền đem nàng đuổi đi nay sẽ thật vất vả có một cái lớn lên không tồi trong nhà điều kiện không tồi còn nguyện ý cấp 50 đồng tiền lễ hỏi người tới tìm quý thục hân Nàng hận không thể lập tức liền đem Quý Thục Hiền đưa đến chu Khải Vũ trên giường đi. Quý Thục Hân bị khâu mâu nói như vậy, nàng ủy khuất túi đầu, mợ, ta, ta chính là ngẫm lại một chút. Thí, ngươi tưởng cái gì? Khải Vũ tốt như vậy điều kiện ngươi đều không gả, ngươi còn muốn gả cho ai? Lần này khâu mâu đối Quý Thục Hân nói xong về sau, không cho nàng nói chuyện cơ hội trực tiếp nhìn về phía chu mẫu, thông ra, ngươi liền đi về trước đi, Thục Hân đứa nhỏ này chính là nhất thời không nghĩ thông suốt. nàng cùng khải vũ cảm tình hảo khẳng định là nguyện ý gả cho khải vũ ngươi chờ ta hôm nay là có thể khuyên bảo nàng gả cho khải vũ các ngươi về trước ra chờ ta tin tức ta khuyên nói nàng về sau liền đem nàng đưa qua đi các ngươi có thể trực tiếp mang nàng đi đường phố làm đóng dấu lanh giấy kết hôn chu mẫu bổn ý chính là làm quý thuộc hân gả cho nàng nhi tử nàng cũng không ở nơi này bức quý thuộc hân lập tức gả cho chu khải vũ nghe xong chu mẫu nói nàng gật đầu tiến hành thông ra chúng ta liền đi trước chúng ta chờ ngươi tin tức tốt chu mẫu đi rồi cùng chu mẫu cùng đi đến chu phụ chu lão nhị đám người cũng cùng nhau đi rồi chu ra người đi rồi khâu ra bên này lập tức bắt đầu rồi gà bay chó sủa ẩm ị sinh hoạt khâu mẫu chỉ vào quý thuộc hân cái mũi mắng mắng nàng không biết tốt xấu như vậy một cái người tốt đều không gả quý thuộc hân nghe xong khâu mẫu nói nàng ngẩng đầu nhìn qua nếu là người tốt ngươi làm biểu mội gả cho hắn chu khải vũ trong nhà có tiền Gả cho hắn về sau còn có thể đến một cái chính thức công danh lạch Mợ, ngươi làm biểu mội gả cho hắn đi Chu Khải Vũ kia địa phương đã không thể dùng Nàng la sẽ không gả cho Chu Khải Vũ Nhưng là biểu mội không giống nhau làm biểu mội đi thủ sống quả vừa lúc Nhân ra là tới cấp ngươi làm ai Ta làm ngươi biểu mội gả cho hắn người nhà trai có thể nguyện ý Ngươi cần thiết gả Ngươi nếu là không gả Liền từ nhà ta cút đi đi Không cần ở nhà ăn không uống không Quý thuộc hân hiện tại thanh danh hủy hoại Tinh tượng hủy hoại, nàng cũng không giữ gìn tiểu bạch liền tinh tượng, nghe xong lương mâu nói, nàng trực tiếp ngẩn đầu nói, biểu muội cùng ta thân hình không sai biệt lắm, ngươi làm biểu muội mang theo khăn đoan đỏ gả cho Chu Khải Vũ, liền nói là ta gả cho hắn không phải được rồi sao. Khâu mẫu lần này không phản bác quý thuộc hơn nói, nàng túi đầu suy tư quý thuộc hiền lời nói có được hay không. Lương ra bên này, Minh Huy tỉnh lại, lương mẫu tâm tình đặc biệt hảo, nàng hôm nay cố ý nấu gạo cháo, xào cái tiểu xào thịt. mấy cái hải tử mấy ngày nay ăn đều là canh xuông quả thủy cơm, hôm nay đột nhiên ăn đến thịt, bọn nhỏ đều thật cao hứng. Duyệt duyệt uống cháo ăn thịt nhìn về phía lương mẫu, nãi nãi, thịt ăn ngon, chúng ta ngày mai còn ăn thịt được không? hảo, ngày mai nãi nãi đi cho ngươi mua heo xương cốt, nãi nãi cho các ngươi ngao cành, các ngươi gặm xương cốt ăn. Minh Huy vừa mới tỉnh lại, phỏng chừng không thể ăn thịt, bất quá này xương sườn canh cũng là thứ tốt, cấp Minh Huy nấu điểm xương sườn canh uống. duyệt duyệt nghe xong lương mẫu nói đem chiếc đuôi đặt ở chén thượng nhảy nhót lên mãi mãi ta tưởng gặm cốt nhục thượng thịt ăn ngon Hành, ngày mai nhiều cho ngươi lộng điểm xương cốt ngươi gặm xương sườn lương mẫu cởi cùng cháu gái nói chuyện ăn được cơm về sau lương mẫu bắt đầu đi rửa sạch hạo hạo tắt trực tiếp đi hắn cùng minh huy phòng hắn ở trở về trên đường nhặt được một cái tiểu món đồ chơi tam giác đồ vật chuyển hai vòng liền có thể phân lên nay ngoạn ý liền để cái cái giá một cái tam giác quyển, quyển. Chuyển hai hạ là có thể phân lên, đáng tiếc, này món đồ chơi không thể hủy đi chơi. Hạo hạo về phòng đi chơi, Duyệt Duyệt mắt thèm trong tay hắn món đồ chơi, cũng đi theo đi hắn phòng. Kaka, ngươi xoay vòng vòng có thể cho ta chơi chơi sao? Chỉ vào Minh Huy trong tay món đồ chơi, Duyệt Duyệt nhìn về phía hắn dò hỏi. Nay tiểu món đồ chơi không thể mở ra chơi, hạo hạo không phải thực cảm thấy hứng thú. Nghe xong Duyệt Duyệt nói, hắn đem trong tay món đồ chơi đưa cho Duyệt Duyệt, cho ngươi. Cảm ơn Kaka. Bắt được muốn chơi món đồ chơi, Duyệt Duyệt nết môi cười. Duyệt Duyệt bắt được món đồ chơi liền chạy nhanh trở về đi, lôi kéo hân hân tay tới rồi trong viện, Duyệt Duyệt liền buông lỏng ra hân hân tay, tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau chơi được không, ta nhìn ca ca là như vậy chơi, chuyển vài vòng, sau đó mánh một hướng lên trên chuyển, buông tay. Duyệt Duyệt nói, bung ra đặt ở nhược điểm thượng tay, hình tròn tam giác xoay vòng vòng tiểu món đồ chơi bay ra đi, tia tiểu ngoạn ý ở trên trời chuyển. Duyệt Duyệt nhìn ở trên trời chuyển tiểu món đồ chơi vui vẻ nhảy dựng lên, tỷ tỷ, ngươi xem, chuyển hảo xa. Duyệt Duyệt bên này vừa mới nói xong, món đồ chơi dừng ở trên mặt đất. Lương mẫu vừa lúc rửa mặt hảo sách theo hộp cơm từ phòng bếp ra tới, nhìn ở trong sân chơi hai cái cháu gái. Lương mẫu dò hỏi, Duyệt Duyệt, hân hân, ta đi bệnh viện xem các ngươi ca ca, các ngươi muốn đi sao? Bệnh viện khoảng cách lương ra cũng không phải đặc biệt xa, hơn nữa mấy cái hải tử ở nhà cũng không có sự tình làm. duyệt duyệt nghe xong lương mẫu nói lập tức chạy tới mãi mãi ta và ngươi cùng đi tìm minh huy ca ca Hành, chúng ta cùng đi bệnh viện tìm minh huy hân hân ngươi đi kêu hạo hạo ra tới cùng đi hân hân cùng duyệt duyệt đi bệnh viện không thể lưu hạo hạo một người ở nhà đến mang theo hạo hạo cùng nhau qua đi hảo hân hân trả lời lương mẫu nói xoay người đi hạo hạo phòng đi đến hạo hạo bên người giữ chặt hắn tay hạo hạo chúng ta đi bệnh viện xem minh huy ca ca Lương mẫu sách theo hộp cơm mang theo mấy cái hải tử đi bệnh viện, bệnh viện bên này, bác sĩ giữa chưa lại tới cấp Minh Huy kiểm tra rồi một lần thân thể, nói hắn hiện tại khôi phục thực hảo, lại nhìn Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền buổi sáng mang Minh Huy kiểm tra các loại kiểm tra đơn, theo sau đem kiểm tra đơn đưa cho Lương Thế Thông, các hạng kiểm tra đều là bình thường, bất quá thiếu máu nghiêm trọng, ngày thường nhiều cho hắn ăn một ít bổ huyết đồ vật. Hảo. Lương Thế Thông trả lời một tiếng nói, theo sau đưa một tiếng ra cửa. Tiện đi bác sĩ về sau. Lương Thế Thông cũng không có lập tức hồi bệnh viện phòng bệnh, mà là rời đi bệnh viện đi bệnh viện nghiêng đối diện Bưu Cục. Bưu Cục có điện thoại, nhìn Bưu Cục treo điện thoại, Lương Thế Thông đem điện thoại cầm lấy tới, cấp Hồng Tinh đại đội đại đội đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau liền truyền được, "Uy, ngươi hảo, vị nào?" Điện thoại bên kia truyền đến xa lạ thanh âm, nghe trong điện thoại người ta nói nói, Lương Thế Thông trầm giọng nói, "Ngươi hảo, ta là Lương Thế Thông, ta muốn tìm Lương đội trưởng, hắn ở sao?" Lương Thế Thông a Ngươi muốn tìm lương đội trưởng sao? Ngươi chờ ta đi đội trưởng trong nhà kêu hắn, ngươi trước đem điện thoại cắt đứt đi, 10 phút sau lại đánh lại đây. Hảo. Lương Thế Thông trả lời người nọ nói, đem điện thoại cắt đứt. Lương Thế Thông đứng ở biêu cục tiếp tục chờ đãi, đợi ước chừng 10 phút thời gian, hắn cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Lần này điện thoại là lương đội trưởng tiếp, Lương Thế Thông vừa nghe hắn thanh âm liền nghe ra tới. "Đội trưởng, ta là Lương Thế Thông." "Biết biết, vừa mới ta nghe cây của nói, Thế Thông à, Các ngươi ở đế đô bên kia như thế nào? Nghe nói hiện tại đại học đều nghỉ, các ngươi nghỉ sao? Lương đội trưởng lao việc nhà giống nhau hỏi Lương Thế Thông một ít thông thường sự tình, Lương Thế Thông nắm điện thoại nhất nhất trả lời, chúng ta ở đế đô sinh hoạt khá tốt. Hân Hân cùng Minh Huy đều ở đi học, mấy cái hài tử học tập cũng đều thực nghiêm túc, đội trưởng, ngài cùng Bí Thư Chi Bộ cũng khỏe sao? Chúng ta đều hào đâu, chúng ta này đó lao ra hỏa ở trong thôn đều an an ổn ổn, thân thể đều hào đâu. Lương Đội trưởng trả lời Lương Thế Thông nói, theo sau cười nói, Minh Huy, ngươi lúc này gọi điện thoại trở về, là có gì sự muốn nói với ta sao? Lương Thế Thông gọi điện thoại trở về xác thật là có chính sự, nghe xong Lương Đội trưởng nói, hắn cũng không giấu dếm nói thẳng, Lương Đội trưởng, ngài có thể giúp ta trả cá nhân sao? Liền chúng ta cách vách đại đội một người. Lương Đội trưởng nghe xong Lương Thế Thông nói, sang sảng cười cười, đây là việc nhỏ, cách vách đại đội người ta đều nhận thức, ngươi muốn cho ta tra cách vách đại đội ai nha? Cách vách đại đội một cái kêu vương bảo người, vất vả đại đội trưởng ngài giúp ta cha cha cách vách đại đội có hay không người này, có lời nói người này trong nhà là tình huống như thế nào, người này hiện tại bao lớn tuổi, hắn là làm gì đó. 91, đệ 91 trương. Lương Thế Thông trở lại phòng bệnh thời điểm, lương mẫu chính bưng bát cơm, đứng ở mép giường làm Minh Huy ăn cơm. Quý thuộc Hiền ngồi ở bên kia cũng ở ăn cơm. Trong phòng bệnh đại nhân đều bận rộn, chỉ có duyệt duyệt chán đến chết ngồi ở trên giường chơi chính mình ngón tay. ngẩng đầu nhìn đến lương thế thông từ bên ngoài tiến vào duyệt duyệt lập tức đứng lên chạy tới lương thế thông bên người kéo lại hắn tay ba ba ngươi đã trở lại mụ mụ cùng ca ca đều ăn cơm ngươi đi đâu nhà đi ra ngoài xử lý chút việc lương thế thông lôi kéo duyệt duyệt tay mang theo nàng vào nhà lương mẫu bưng chén làm minh huy ăn cơm nhìn nhi tử từ bên ngoài vào được nàng cười nói đã trở lại nhanh ăn cơm đi cho ngươi để lại cơm ân lương thế thông đi qua đi Cầm lấy trên bàn Lương Mẫu mang lại đầy cơm ăn. Lương Thế Thông ăn cơm thời điểm, nhìn về phía Lương Mẫu lơ đang nói, nương, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, ta về quê một chuyến. Lương Mẫu bưng cơm tay dừng một chút, về quê sao? Có thể nha, gì thời điểm trở về nha. Đến chờ Minh Huy Hảo, vừa lúc cũng là Minh Huy về nhà đi xem hắn ba ba. Lương Mẫu trong lòng nghĩ phải về quê quán liền đều trở về, nhưng là Lương Thế Thông rõ ràng là tính toán chính mình trở về. Nghe xong Lương Mẫu nói, hắn trầm giọng nói. Ta chính mình trở về. Lương mẫu lập tức ngừng đầu, chính ngươi trở về. Nay thật vất vả trở về một chuyến, cùng nhau trở về bái. Ta cũng đã lâu không về quê, tưởng về nhà nhìn xem. Chúng ta tới bên này gần một năm, chưa cho ngươi ba bà, ra ra bọn họ thượng quá mồ. Chúng ta về nhà đi xem đi, trở về cho ngươi ba bà cùng ra ra viếng mộ mả. Lương mẫu không nghe nhi tử nói phải về quê quán thời điểm, nàng trong lòng là không nghĩ về quê sự tình, nhưng là này sẽ nghe nhi tử nói phải về quê quán. Nàng này trong lòng liền đặc biệt tưởng về quê. Trên giường bệnh Minh Huy này sẽ cũng không ăn cơm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, Tiểu Thúc, ta cũng tưởng về quê. Trở về nghiệm chứng một chút, quê quán hay không thật sự có kêu vương bảo. Còn có năm nay quê quán giống như có người bắt đầu ở trong thành làm buôn bán. Làm buôn bán người kia còn làm giàu. Năm đó hắn từ trong phòng giam ra tới thời điểm, nghe nói người kia đều thành địa phương nổi danh phú hảo. Trở về nhìn xem, nếu thật là như vậy, kia trong mộng tuy rằng đại bộ phận sự tình không phải thật sự, nhưng là thời đại phát triển vẫn là thật sự. Lương Thế Thông không trả lời, hắn ở trong lòng muốn không cần mang Minh Huy cùng Lương mẫu bọn họ cùng nhau trở về. Quý thuộc Hiền ăn được cơm, nhìn Lương Thế Thông không nói chuyện, nàng ở một bên câu một chút hắn tay, Thế Thông, nếu không chúng ta cùng nhau về nhà. Chúng ta cũng đã lâu không hồi qua quê quán, trở về nhìn xem đi. Nàng mới vừa xuyên đi vào nơi này chính là xuyên đến quê quán bên kia, quê quán bên kia tuy rằng có chút người thích nói xấu. Nhưng là có chút người vẫn là không tồi, tưởng Lão bí thư chi bộ một nhà, lương đội trưởng một nhà, một năm, không biết quê quán có hay không biến hóa. Quý thuộc Hiền đều nói như vậy, lương Thế Thông liền không có lại chần trở, hắn nhẹ nhàng mở miệng, hảo. Lương Thế Thông mở miệng đáp ứng rồi, lương mẫu cười, hảo, ta về nhà thu thập đồ vật, chờ Minh Huy hảo chúng ta liền trở về, các ngươi nghỉ hè nghỉ thời gian còn khá dài, vừa lúc trong khoảng thời gian này có thể ở quê quán nhiều trụ một đoạn thời gian. Lương Thế Thông không nói chuyện. Quý Thục Hiền thấy Lương Mẫu trong lòng cao hứng, nàng cùng Lương Mẫu hàn huyên lên. Trong phòng hai nữ nhân đang nói chuyện về quê sự tình, mấy cái hài tử chính mình chơi chính mình, thời gian bay nhanh trôi đi. Trong nháy mắt một ngày đi qua, ngày hôm sau thời điểm, Quý Phụ lại đây, lại đây thời điểm còn cấp Quý Thục Hiền mang đến một tin tức, Quý Thục Hân muốn cùng Chu Khải Vũ kết hôn. Nàng đáp ứng rồi. Ta cho rằng muốn ma mấy ngày đâu. Dựa theo Quý Thục Hân tính cách, nàng cho rằng Quý Thục Hân sẽ không lập tức đáp ứng. Không nghĩ tới hôm trước nói sự tình, hôm nay liền đáp ứng rồi, này như thế nào đáp ứng nhanh như vậy? Không giống như là quý thuộc hân tính cách ta. Nàng đáp ứng rồi, không phải nàng gả, làm nàng biểu mội dùng nàng danh ngạch gả cho Chu Khải Vũ. Quý thuộc hiền hơi hơi lăng, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này sự tình, này quý thuộc hân thật đúng là tùy thời có thể có thể nghĩ ra ý xấu tới. Ba, Việc này ngươi giúp đỡ, đem Chu Khải Vũ thảm sự tình tiết lộ cho khâu ra người, thuận tiện cùng khâu ra người để một chút. Có chút mê dược có thể đem người mê chóng. Chu Khải Vũ cùng Quý Thục Hân là trời sinh tuyệt phối, hai người không tiến đến cùng nhau thực xin lỗi nàng phía trước ngồi sự tình. Hảo! Quý Phụ trực tiếp đáp ứng rồi. Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ nói một hồi Quý Thục Hân sự tình, liền ngược lại nói lên chuyện khác. Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ nói bọn họ bất thời giờ phải về một chuyến quê quán sự tình. Thừa dịp nghỉ trở về cũng hảo, các ngươi đều trở về sao? Nay dọc theo đường đi các ngươi nhiều người như vậy, mang theo hải tử phương tiện sao? muốn hay không làm duyệt duyệt cùng hạo hạo lưu tại trong nhà. Quý thuộc Hiền lắc đầu, không được, hài tử cùng chúng ta cùng nhau trở về, cũng làm hài tử về quê nhìn xem, biết Minh Huy quê quán là nơi nào. Hành, chuẩn bị gì thời điểm đi trước tiên cùng ta nói một tiếng. Hảo, Quý thuộc Hiền cùng Quý Phụ nói chuyện, thời gian này bất chi bất giác tới rồi giữa trưa, bệnh viện bên này bán cơm thiếu, Quý Phụ cũng không lưu lại ăn cơm, hắn cùng Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông chào hỏi, liền về nhà. Quý Phụ đi rồi về sau. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói Quý Thục Hân muốn cho nàng biểu mội thay thế nàng gả cho Chu Khải Vũ sự tình. Nói xong về sau, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông cảm thán, này Quý Thục Hân thật như là tiểu cường giống nhau, tổng có thể nghĩ ý xấu. Cái này Quý Thục Hân vẫn là giống như trước giống nhau hư, ngươi dùng lại hư phương pháp đối phó nàng, nàng tổng có thể nghĩ ý xấu tới thay đổi chính mình đối mặt khốn cảnh. Lần này không thể lại làm nàng xoay chuyển cục diện, cần thiết làm Quý Thục Hân gả cho Chu Khải Vũ. Chu gia cha mẹ bên kia làm một ít chuyện xấu, đã thu thập đến chứng cứ, đang chờ quý thuộc hân gả cho Chu Khải Vũ liền đem này đó chứng cứ thọc cấp Chu gia cha mẹ người đối diện. Còn có Chu gia cha mẹ hiện tại trụ phòng ở là năm đó đoạt tới phần tử trí thức, kia phần tử trí thức ở nông thôn trụ chuồng bỏ thời điểm đi rồi, nhưng là phần tử trí thức thân nhân còn ở, có cháu trai từ ở nông thôn đã trở lại, này phòng ở hẳn là còn cho hắn cháu trai. Quý thuộc hiền yên lặng nghĩ, lương thế thông ở một bên trầm giọng nói, không gả cho Chu Khải Vũ. liền đem nàng lộng đảo vùng núi hẻo lánh đi thôi. Lương đội trưởng nói cái kia vương bảo liền man thích hợp. Tuy rằng là hồng tinh đại đội cách vách đại đội, nhưng là cái kia đối ở vùng núi hẻo lánh, ra một lần sơn đều không có phương tiện, ở đâu cái thôn cơ hồ đều là trong thôn người tiếp xúc, kia trong thôn người rất ít cùng bên ngoài người tiếp xúc. Nghe nói cái kia trong thôn không khí không tốt, cực độ trung niên nhẹ nữ, trong thôn nam nhân thường xuyên đánh tức phụ. Lộng tới vùng núi hẻo lánh nhưng thật ra cũng có thể nhưng là vùng núi hẻo lánh một ít nam nhân cũng là rất đau tức phụ ai biết lộng tới bên trong đi về sau nàng có thể hay không bị sủng loại người này làm quá nhiều chuyện xấu không thể gả quá hảo chu khải vũ người này thân tàn tâm phòng trừng cũng tàn về sau phòng trừng sẽ đem đoán niệm đều rơi tại quý thục hân trên người gả cho chu khải vũ về sau có đến quý thục hân chịu còn có chu mẫu chu mẫu là rất hận quý thục hân quý thục hân nếu ở chu ra nói chu mẫu khẳng định sẽ tra tấn nàng quý thục hân ở khâu ra thời điểm khâu mẫu tuy rằng thường xuyên mắng quý thục hân nhưng rốt cuộc nhớ quý thục hân là trượng phu cháu ngoại gái không có làm quá phận sự tình chu mẫu liền không giống nhau đối với một cái hại chính mình ra đã không có hậu đại người chu mẫu trong lòng khẳng định sẽ hận về sau nếu là đối quý thục hân động khởi tay tới phỏng chừng không có có chính xác quý thục hiền cùng lương thế thông thương lượng quý thục hân sự tình trong nháy mắt tới rồi quý thục hân muốn cùng chu khải vũ kết hôn hôm nay quý thục hân muốn cùng chu khải vũ kết hôn hôm nay khâu ra không mở tiệc Chu ra bảy tam bản đều là thỉnh người trong nhà. Kết hôn hôm nay buổi sáng, khâu ra người đều sắc mặt như thường ăn cơm. Quý Thục Hân ăn cơm thời điểm nhìn về phía nhà mình biểu muội biểu muội người hôm nay xuất giá thời điểm không cần quên mang khăn văn đỏ. Quý Thục Hân biểu muội ngẩng đầu nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái không quá hữu hảo, nga, ta đã biết. Tiện nữ nhân, thế nhưng muốn cho nàng gả cho một cái thái giám, nàng mới không gả. Quý Thục Hân nghe được nhà mình biểu muội đáp ứng rồi, túi đầu vui vẻ ăn cơm. trong lòng đắc trí, ngốc tử gả đến chu gia về sau có ngươi chịu được khâu ra người ngồi ở trên bàn cơm cũng chưa nói chuyện khâu gia đại biểu ca nhìn về phía quý thục hân vài lần há mồm đều bị khâu mẫu cấp chừng đi trở về bị khâu mẫu chừng khâu gia đại biểu ca tưởng nói gì cũng không có cơ hội nói ăn cơm sáng khâu mẫu đi rửa mặt khâu ra biểu muội trực tiếp vãn trụ quý thục hân cánh tay biểu tỉ ta không phải mau gả chồng sao ngươi tới bồi ta nhìn xem xuyên nào kiện quần áo đẹp thuận tiện giúp ta chát cái tóc hảo quý thục hân bồi nàng biểu nội cùng nhau trở về phòng tự cấp quý thục hân tuyển quần áo thời điểm nàng tổng cảm giác chính mình đầu choáng váng hôn trầm trầm mỹ mắt cũng thực trọng khâu gia biểu nội cầm một kiện váy liền áo nhìn về phía quý thục hân biểu tỷ ngươi xem cái này quần áo như thế nào ta trước cho ngươi mặc thượng nhìn xem này quần áo đẹp hay không đẹp nếu đẹp ta một hồi lại xuyên khâu gia biểu nội nói xong mặc kệ quý thục hân đáp ứng không đáp ứng nàng liền đi bay quý thục hân quần áo quý thục hân đứng lên tưởng nói chuyện còn không có mở miệng liền ngất xỉu nhìn quý thuộc hân nằm trên mặt đất khâu ra biểu mội cười nhạo một tiếng hư nữ nhân còn tưởng tính cái nàng chính ngươi gả cho chu khải vũ đi thôi hư căn tử nữ nhân cùng mụ mụ ngươi giống nhau hư khâu gia biểu mội nói dùng chân đá quý thuộc hân vài hạ đá hai hạ còn khó chịu lại ngồi xổm xuống dùng sức xả nàng tóc một tay kéo xuống quý thục hân rất nhiều tóc quý thục hân còn ở ngủ hoàn toàn không biết chính mình bị đánh bên ngoài đón dâu đội ngũ tới khâu ra lão đại con quý thuộc hân ra tới con quý thuộc hân ra tới về sau nhìn chu ra đẩy lại đây xe đẩy hắn đem quý thuộc hân đặt ở xe đẩy thượng thua chiêng gõ trống chu ra người mang theo quý thuộc hân đi rồi quý thuộc hân bị tiếp đi thời điểm tân lang không lại đây đón dâu xe đẩy thượng chỉ có tân nương một người đón dâu xe đẩy thành công tới rồi chu ra cửa chu khải vũ như cũ không lộ diện chu mâu tiếp đón người từ trong phòng ra tới đem quý thuộc hân nâng tới rồi trong phòng có yêu thích xem náo nhiệt Nhìn một màn này nhìn về phía Chu mâu nói, Chu ra tẩu tử, này khải vũ đâu? Đón dâu chuyện lớn như vậy, khải vũ sao có thể không ra khỏi cửa đâu? Chu mâu hôm nay tâm tình hảo, nghe xong người nọ nói nàng cũng không có không cao hứng, nàng vui tươi hớn hở nói, nhà của chúng ta khải vũ trước hai ngày bị thương, chân không tốt, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, này bất tài tìm người tới hỗ trợ đón đón dâu. Hán thím, ngươi chưa ngồi, ta đi khải vũ phòng nhìn xem. Chu mâu nói từ trong viện rời đi. đi hậu viện Chu Khải Vũ trong phòng. Chu Khải Vũ trong phòng. Chu Khải Vũ này sẽ đang ở trên giường nằm, đưa lưng về phía người, mặt nhìn vách tường một câu đều không nói. Chu Mẫu nhìn Chu Khải Vũ như vậy, này trong lòng nhưng khó chịu, nàng bước đi lại đây. Khải Vũ, quý thuộc hân gả vào được, về sau nàng chính là ngươi tức phụ, đều là nàng hại ngươi như vậy, ngươi về sau tưởng như thế nào đối nàng liền như thế nào đối nàng. Chu Khải Vũ như cũ đưa lưng về phía Chu Mẫu. Nương, ta không nghĩ gặp người, quý thuộc hân ta không cưới. Ngươi đem nàng tiễn đi đi. Chu Khải Vũ đại khái là thời gian dài không mở miệng, nay một mở miệng giọng nói khàn khàn như là khô mục lao nhân giống nhau. Chu Mẫu nghe xong chính mình nhi tử nói giận sôi máu, Khải Vũ ngươi như vậy đều là quý thuộc thân làm hại, không thể đưa nàng đi, nàng cần thiết lưu tại trong nhà, nhà chúng ta quá không tốt, nàng hại ngươi như vậy, dựa vào cái gì còn ở bên ngoài tiêu giao, nàng cần thiết gả cho ngươi. Lần này Chu Khải Vũ không nói chuyện, hắn trong lòng cũng là hận quý thuộc thân, rất hận, rất hận. Ngày đó hắn có thể không có việc gì, có người muốn tấu quý thuộc hân, quý thuộc hân kéo hắn chắn một chút, người nọ liền cầm tiểu đao bị thương hắn kia địa phương. Đều là quý thuộc hân sai. Chu Khải Vũ đôi tay nắm tay. Nương, đám người đi rồi, các ngươi đem nàng dọn đến trong phòng tới. Quý thuộc hân, đều là nàng sai. Chu mẫu nghe xong nhi tử nói cười, nàng nhìn về phía Chu Khải Vũ, này liền đúng rồi, Khải Vũ, quý thuộc hân hại ngươi như vậy, dựa vào cái gì nàng chính mình còn ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Nhất định phải đem nàng lộng về nhà, ngươi tưởng như thế nào đối phó nàng liền như thế nào đối phó nàng. Còn có Khải Vũ, ngươi đừng vẫn luôn ở trên giường nằm, ngươi mấy ngày nay chạy nhanh lên đi một chút lộ, ngươi thân thể hảo, tưởng như thế nào đối phó quý thuộc hân liền như thế nào đối phó nàng, về sau nàng tới rồi ngươi trước mặt còn không phải làm ngươi tùy tiện chơi. Chu Mâu nói, Chu Khải Vũ nghe những lời này đó, trong lòng nghĩ một ít hình ảnh, trong lòng có một con khát thỏa mãn cảm, hắn gật đầu, "Hảo." Hắn không hảo quá. Quý thuộc hân cũng đừng nghĩ đẹp. Xem Nhi Tử tinh thần khí hảo một ít, Chu Mẫu nói, "Chính ngươi lên, ta đi ra ngoài nhìn xem, chờ giữa trưa ăn cơm, ta khiến cho ngươi ba ba đem quý thuộc hân cấp lộng lại đây, còn có, hôm nay làm thịt, ta cho ngươi đoan một chén thịt lại đây, ngươi ăn nhiều một chút, đem thân thể dưỡng hảo." Đến lúc đó tưởng như thế nào tấu quý thuộc hân liền như thế nào tấu nàng. Chu Mẫu nói xong liền đi ra ngoài, Chu Khải Vũ chậm rãi sốc lên chăn, từ trên giường lên. Xoay người lại, hắn tái nhợt mặt liền lộ ra tới Hắn kia một đôi mắt cố chấp điên cuồng, như là muốn hủy diệt bên người hết thể đồ vật giống nhau. Chu gia bên này ở tổ chức hôn lễ, bệnh viện bên này bác sĩ đang ở cấp Minh Huy kiểm tra thân thể. Vài luân kiểm tra xuống dưới, bác sĩ nhìn về phía Lương Thế Thông cùng Quý Thuật Hiền. Đứa nhỏ này thân thể cơ bản khôi phục, các hạng chỉ tiêu đều là bình thường. Bất quá hắn mất máu quá nhiều, thiếu máu nghiêm trọng. Cái này yêu cầu các ngươi hàng ngày cho hắn nhiều bổ bổ. Thiếu máu cái này từ Quý Thuật Hiền có chút xa lạ. cũng không biết người thiếu máu nên như thế nào bổ huyết, nghe xong bác sĩ nói, nàng nhìn về phía bác sĩ, "Bác sĩ, thiếu máu nói yêu cầu như thế nào bổ huyết? Muốn uống thuốc sao? Hoặc là thực bổ có thể chứ?" Thực bổ liền có thể, ngày thường ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật, uống điểm đường đỏ thủy, ăn chút gan heo linh tinh, gan heo bổ huyết. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông yên lặng nghe, đem bác sĩ lời nói đều ghi tạc trong lòng, chờ bác sĩ nói xong phải chú ý hạng mục công việc về sau, Quý Thục Hiền nhìn về phía bác sĩ dò hỏi: bác sĩ nhà của chúng ta minh huy thân thể không có việc gì chúng ta có phải hay không có thể làm lý xuất viện thủ tục ở bệnh viện ở một đoạn thời gian nàng vẫn là muốn về nhà đi trụ vẫn là ở tại trong nhà phương tiện hơn nữa minh huy hiện tại thân thể khôi phục có thể xuống giường đi đường trừ bỏ thân thể suy yếu một ít khi khác cùng người bình thường là giống nhau bệnh viện hoàn cảnh không bằng trong nhà không bằng về nhà đi tĩnh dưỡng có thể làm lý xuất viện thủ tục ngày mai đi làm đi hôm nay lại thua một ngày dịch Hảo. Quý thuộc Hiền trả lời bác sĩ nói. Chờ bác sĩ đi rồi về sau. Quý thuộc Hiền nhìn về phía trên giường bệnh Minh Huy. Minh Huy, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Có thể xuất viện sao? Vẫn là nói chúng ta lại ở bệnh viện ở vài ngày. Minh Huy mấy ngày nay tuy rằng có thể đi đường, nhưng là ở tại bệnh viện thời điểm hắn vẫn luôn ở trên giường nằm. Hắn cũng là muốn xuất viện về nhà. Nghe xong Quý thuộc Hiền nói, Minh Huy nhìn về phía nàng nói, thầm thầm, ta tưởng về nhà. Ta hiện tại không có việc gì, ta cảm giác khá tốt. Chúng ta ngày mai về nhà đi. Hắn tưởng về nhà, ở bệnh viện quá áp lực, gì cũng làm không được. Về nhà có hạo hạo cùng hân hân, có hài tử chơi, ở bệnh viện gì đều làm không được. Quý Thục Hiền gật đầu, hành, kia chúng ta liền về nhà. Quý Thục Hiền cùng Minh Huy Thương Lượng hảo xuất viện về nhà sự tình, nàng quay đầu nhìn về phía một bên lương Thế Thông. Thế Thông, hôm nay nương lại đây, chúng ta làm nương trước mang một bộ phận đồ vật về nhà đi. Ngày mai cũng đừng làm nương mang theo bọn nhỏ lại đây. Chính chúng ta trực tiếp mang theo Minh Huy về nhà, có thể chứ? Lương Thế Thông gật đầu, ân. Quý thuộc Hiền nói phải cho Minh Huy làm xuất viện thủ tục sự tình. Buổi chiều Lương Mẫu lại đây nghe nói chuyện này thực vui vẻ. Rốt cuộc xuất viện, xuất viện thì tốt rồi, ngày mai ta lại đầy tiếp các ngươi Muốn hay không đẩy cái xe đẩy lại đây? Minh Huy chính mình có thể đi đường sao? Lương Mẫu quan tâm nhìn về phía Minh Huy, sợ Minh Huy chính mình không thể đi đường. Minh Huy nghe xong Lương Mẫu nói, hắn nhìn về phía Lương Mẫu. Nãi nãi, ta chính mình có thể đi đường, không cần xe đẩy. Quý Thục Hiền cũng cười nhìn về phía lương mẫu. Nương, ngày mai ngươi không cần mang theo hải tử lại đi một chuyến. Chúng ta buổi sáng cấp Minh Huy làm xuất viện thủ tục, làm tốt xuất viện thủ tục về sau. Ta cùng thế thông liền mang theo Minh Huy đi trở về. Minh Huy hiện tại thân thể có chút suy yếu, đi đường là có thể đi, Hai chúng ta nhìn đâu, sẽ không có việc gì. Ta hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Minh Huy hiện tại có chút thiếu máu, yêu cầu nhiều bổ bổ huyết. Ngài ở nhà thời điểm mua chút đường đỏ ngày thường nhiều cấp Minh Huy hướng điểm đường đỏ nước uống Còn có Bác sĩ còn nói gan heo bổ huyết Ngài làm gan heo ăn ngon Quay đầu lại đi cung tiêu xã nhìn xem có hay không bán gan heo Lại bán gan heo liền mua chút gan heo cấp Minh Huy làm gan heo ăn Lương mẫu nghe Quý Thục Hiền nói Minh Huy sự tình Nàng lặng lặng nghe Chờ Quý Thục Hiền nói xong về sau Nàng chạy nhanh gật đầu Hành Ta về nhà liền cấp Minh Huy mua gan heo Ngày mai cấp Minh Huy làm lô gan heo ăn Duyệt duyệt không lớn nhớ do gan heo là gì, nhưng là nghe được lương mẫu nói làm gan heo ăn, nàng lập tức ở một bên nói, ăn gan heo, muốn ăn, ta cũng muốn ăn gan heo. Lương mẫu nghe cháu gái đáng yêu nói, nàng ở một bên vui tươi hớn hở nói, hảo, cấp chúng ta duyệt duyệt ăn gan heo, ngày mai mãi mãi nhiều làm một chút, chúng ta một nhà đều ăn gan heo. Bệnh viện bên này, quý thuộc hiền cùng lương mẫu nói Minh Huy muốn xuất viện sự tình người một nhà đều thực vui vẻ, chu ra bên này, lại cùng bệnh viện bên này là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. quý thục hân đã tỉnh vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường chu khải vũ chính túi đầu nhìn nàng hắn kia một đôi mắt hung ác nham hiểm dọa người quý thục hân bị hoảng sợ a quý thục hân la lên một tiếng xúc lên chăn liền tưởng xuống giường kết quả giật mình nàng phát hiện nàng chính mình căn bản là không xuống giường được nàng chân bị trói chặt đôi tay cũng bị trói lại chu khải vũ nhìn quý thục hiền muốn xuống giường hắn ngẩng đầu âm chắc chắn nói người muốn đi làm cái gì quý thục hân nhìn chu khải vũ bộ dáng trong lòng theo bản năng cảm giác sợ hãi, chu, chu đại ca, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? chu khải vũ cười lạnh, không làm cái gì nha, ngươi trước kia không phải nói thích ta sao? làm ngươi lưu tại ta bên người, ngươi có cao hứng hay không? chu khải vũ nói, tay đặt ở quý thuộc hân trên mặt, ngươi trước kia nói ngươi thích nhất ta, chúng ta không phải vị hôn phu thế sao? hiện tại rốt cuộc kết hôn, ngươi có phải hay không tâm tưởng sự thành? vui vẻ sao? chu khải vũ ngồi ở quý thuộc hân bên người. tay đặt ở Quý Thục Hân trên mặt, thực thông thả cọ sát, cọ sát. Rõ ràng Chu Khải Vũ thần sắc cùng ngựa khí đều thực ôn nhu nhưng là Quý thuộc Hân nhìn hắn bộ dáng này chính là thực sợ hãi, nàng muốn lui về phía sau, muốn né tránh. Chu, Chu Đại ca, ta, ngươi có thể bông ra ta sao? Chu Đại ca, ngươi đừng như vậy được không? Ta sợ hãi. Quý thuộc Hiền nhìn Chu Khải Vũ, đều mau khóc. Vì cái gì là nàng? Vì cái gì sẽ là nàng gả lại đây? không phải làm khâu rõ ràng kia nha đầu gả tới sao vì cái gì sẽ biến thành nàng đúng rồi nàng giống như ở khâu rõ ràng trong phòng hôn mê đi qua khâu rõ ràng kia nha đầu tính kế nàng đừng làm cho nàng đi ra ngoài chờ nàng tìm được khâu rõ ràng nhất định sẽ không làm nàng hảo quá nếu là trước đây chu khải vũ cùng quý thục hân ở bên nhau thời điểm nhìn đến nàng muốn khóc bộ dáng chu khải vũ đã sớm đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực an ủi nhưng là hiện tại chu khải vũ nửa người dưới bị quý thục hân hủy hoại tốt đẹp tiền đồ cũng đã không có hắn hiện tại như nhau sở hữu cùng trước kia so sánh với hắn hiện tại là ở trong địa ngục hắn ở trong địa ngục cực lực muốn kéo một người cùng hắn cùng nhau hạ nói nhỏ quý thuộc hân chính là cái kia cùng hắn cùng nhau ở nói nhỏ người nghe xong quý thuộc hiền nói chu khải vũ để sát vào nàng ngươi sợ hãi cái gì ngươi không phải thích nhất ta sao ngươi muốn thích ta mới đúng ngươi không thể sợ hai ta chu khải vũ nói nói đột nhiên mánh ngâng lên tay Thực dùng sức ở quý thục hân trên mặt phiến một cái tát. nay một cái tát chính là dùng rất lớn sức lực, quý thục hân gương mặt nháy mắt đỏ. Chu Khải Vũ nhìn quý thục hân hồng hồng gương mặt, cười, lúc này mới đối, ngươi thích ta, muốn cùng ta cộng hoàn nạn, ta đều như vậy, ngươi mặt làm sao có thể cùng trước kia giống nhau đâu. Giống như trước đây bạch, đây là không được, những thứ tốt đẹp là muốn phá hư. Giống như là ta giống nhau, ta bị ngươi hủy hoại, ngươi như thế nào có thể còn hảo hảo đâu. Chu Khải Vũ nói. bạch bạch bạch lại phiến mấy bàn tay quý thuộc hân mặt nháy mắt xương đỏ sáng sớm thái dương dâng lên tới bệnh viện nhân viên công tác đều bắt đầu đi làm lương thế thông đi cấp minh huy làm xuất viện thủ tục quý thuộc hiền ở trong phòng bệnh đem muốn mang đi đổ vật đều thu thập hảo chỉ còn chờ lương thế thông trở về bọn họ liền có thể cùng nhau về nhà lương thế thông từ bên ngoài tiến vào quý thuộc hiền lập tức nhìn về phía hắn nói làm tốt sao ân hảo về nhà đi lương thế thông bước đi qua đi đem quý thục hiền đóng gói đồ tốt đều sách lên lương thế thông đem đồ vật sách đi rồi quý thục hiền tắt đi đến mép giường đỡ minh huy từ trên giường xuống dưới minh huy bị quý thục hiền đỡ cánh tay hắn cười nói thầm thầm ta chính mình có thể đi quý thục hiền tổng cảm giác minh huy lần này tỉnh lại về sau cùng trước kia biến hóa rất lớn minh huy trước kia tuy rằng cùng sẽ đối nàng nói chuyện nhưng là lời nói tương đối thiếu lần này tỉnh lại về sau hắn tựa hồ thực thích cùng nàng nói chuyện không chỉ có như thế hắn hiện tại còn biến thích cười Quý Thục Hiền giá trụ Minh Huy cánh tay, ta trước đỡ ngươi từ trên giường xuống dưới, chúng ta trước xuống lầu, chờ tới rồi bên ngoài, chính ngươi đi. Bọn họ là ở lầu hai phòng bệnh, phải đi thang lầu, chờ đi xuống lầu nàng liền bông ra Minh Huy làm Minh Huy chính mình một người đi. Hảo. Minh Huy trả lời Quý Thục Hiền nói, nhìn Quý Thục Hiền, hắn đôi mắt đều là lượng Ba người từ bệnh viện ra tới, Minh Huy nhìn bên ngoài bình tĩnh đường phố, hắn cảm khái nói, không biết vài thập niên sau nơi này sẽ biến thành bộ răng gì. Có thể hay không nơi nơi đều là cao lầu. Quý thuộc Hiền nghe xong Minh Huy nói chỉ cho rằng hắn là ở cảm khái, trong lòng không nghĩ nhiều. Lương Thế Thông tắc nhìn Minh Huy liếc mắt một cái, 20 năm sau, nơi này sẽ thành bộ dáng gì? Hiện tại trong thành thị nhà ngang rất nhiều, nơi này khả năng sẽ có rất nhiều lâu đi. Về sau người nhiều, nay đại viện cũng trụ không dưới quá nhiều người, phỏng chứng rất nhiều người sẽ nghỉ cái lâu, trụ nhà lầu. Minh Huy ngươi sao biết đến? Ngươi đây là có biết trước năng lực, Quý Thục Hiền nhìn về phía Minh Huy cười nói. Nàng không đem Minh Huy lời nói đương hồi sự, chỉ cho rằng Minh Huy là thuận miệng nói. Minh Huy bị Quý Thục Hiền như vậy hỏi, trong lòng một đột, hắn dừng một chút cười nói, thầm thầm, ta liền thuận miệng nói nói. Trong mộng cảnh tượng không thể nói cho thầm thầm. Trong mộng, thầm thầm là không gả cho tiểu thúc thúc, trong mộng thầm thầm là nhà giàu số một phu nhân. Tiểu thầm thầm thức hảo, cùng tiểu thúc thúc rất xứng đôi. Có thể cho tiểu thúc thúc nỗ lực kiếm tiền. Cũng làm tiểu thẩm thẩm đương nhà giàu số một phu nhân, bất quá không thể làm trì mặc cùng tiểu thẩm thẩm tiếp xúc. Minh Huy trong lòng nghĩ sự tình, nghĩ trở về đến nhà thời điểm đơn độc cùng Lương Thế Thông tán gẫu một chút. Quý Thục Hiền không đem Minh Huy lời nói đương hồi sự, Lương Thế Thông lại yên lặng nhớ kỹ Minh Huy lời nói. Bởi vì Minh Huy thân thể vừa mới khôi phục, bọn họ đi chậm, đi rồi mau một giờ mới đến trong nhà, bọn họ từ trước viện đi đến hậu viện, vừa mới vào hậu viện đại môn đã nghe tới rồi một cổ mùi hương. kia hương vị hương người tưởng lập tức đi phòng bếp ăn cơm quý thục hiền nghe mùi hương nhìn về phía minh huy ngươi nãi nãi tự cấp ngươi làm tốt ăn xem ngươi nãi nãi nhiều thương người, về sau bảo vệ tốt chính mình không cần lại bị thương làm một giấc mộng mới biết được hiện tại sinh hoạt có bao nhiêu hảo minh huy hiện tại là thực quý trọng hiện tại sinh hoạt nghe xong quý thục hiền nói hắn gật đầu ta biết đến tiểu thẩm thẩm ta sẽ bảo vệ tốt chính mình hắn sẽ bảo vệ tốt chính mình bảo vệ tốt chính mình bảo vệ tốt người trong nhà đặc biệt là hơn hơn ân mau về phòng đi quý thục hiền mang theo minh huy đi hắn phòng mang theo minh huy đi hắn phòng thời điểm quý thục hiền trong lòng còn đang suy nghĩ duyệt duyệt cùng hạo hạo mấy cái hải tử đi nơi nào đâu mở mở cửa duyệt duyệt liền chạy tới ôm lấy minh huy chân minh huy ca ca ngươi rốt cuộc đã trở lại chúng ta đều chờ ngươi đã lâu không nghĩ tới duyệt duyệt cùng hạo hạo sẽ ở trong phòng chờ hắn minh huy trên mặt lộ ra vui sướng cười ân ca ca đã trở lại duyệt duyệt như thế nào ở trong phòng chờ minh huy ca ca nhà minh huy ca ca ngươi mau tới đây cho ngươi xem ca ca món đồ chơi ca ca nhặt được thật nhiều món đồ chơi ca ca nói chờ ngươi đã trở lại đều cho ngươi chơi duyệt duyệt lôi kéo minh huy đi mép giường quý thục hiền đem minh huy đổ vật đặt ở một bên cũng đi theo đi qua đi nhìn đến trên giường phóng đồ vật quý thục hiền khẽ như mày nhiều như vậy món đồ chơi như thế nào tới quý thục hiền nhìn về phía Hạo hạo Hạo hạo túi đầu không nói chuyện quý thục hiền nhìn về phía một bên nhìn hai đứa nhỏ hân hân Hân hân, ngươi biết hạo hạo món đồ chơi là nơi nào tới sao? Hân hân nhắc nghe quý thục hiền nói, nàng nhìn xem hạo hạo không giấu giếm, trực tiếp đối với quý thục hiền nói, thẩm thẩm, là đệ đệ nhặt. Quý thục hiền trong lòng lập tức minh bạch, hạo hạo là ở trong lòng hướng nguyện. Hạo hạo, ngươi cùng mụ mụ ra tới một chút. Đứa nhỏ này, nàng cùng hắn nói qua không thể lung tung hướng nguyện, sao lại có thể hướng nguyện nhặt nhiều như vậy đồ vật. Mấy thứ này đều là không làm mà hưởng, không thể làm hài tử dưỡng thành loại này thói quen. không nói luôn là hướng nguyện được không liền hai tử thường xuyên loại này không cần lao động là có thể được đến rất nhiều món đồ chơi hành vi cũng là ở mang theo hải tử hướng chỗ hỏng đi nha nang hai tử nàng hy vọng có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành cũng hy vọng bọn họ có thể tự lập tự cường hy vọng bọn họ về sau đều có thể thành tài không thể làm hai tử dưỡng thành hướng nguyện là có thể được đến thứ tốt không cần lao động là có thể được đến muốn đồ vật loại này quan niệm hạo hạo tựa hồ cũng biết chính mình làm sai Hắn túi đầu đi theo quý Thục Hiền cùng nhau đi ra ngoài. Quý Thục Hiền mang theo hạo hạo trực tiếp trở về bọn họ phòng ngủ. Lương Thế Thông ở trong sân bận việc, hạo hạo đi theo quý Thục Hiền hướng trong phòng đi thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, ba ba. Quý Thục Hiền nghe xong hạo hạo nói, trực tiếp kéo lại hắn tay, không cần kêu ngươi ba ba, kêu ngươi ba ba hắn cũng hộ không được ngươi, ngươi cùng ta tới trong phòng. Quý Thục Hiền này sẽ trong lòng là có chút khí, nàng dặn dò quá hạo hạo không cần tùy tiện hướng nguyện. Nàng cho rằng hạo hạo đáp ứng nàng liền sẽ thực hành, ai biết đứa nhỏ này sau lưng căn bản là không có làm. Nay cũng không phải là chuyện tốt, cần thiết đem việc này cùng hài tử nói khai, về sau tuyệt đối không thể làm hắn tùy ý hướng nguyện. Quý Thục Hiền mang theo hạo hạo về phòng, Lương Thế Thông nghĩ nghĩ, buông trong tay sống cũng đi theo vào nhà. Quý Thục Hiền vừa mới đem cửa đóng lại, liền nghe được có người lại đem cửa mở ra, nàng quay đầu lại nhìn qua. Nhìn đến Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền trầm giọng nói, Thế Thông, ngươi đóng cửa lại. hảo lương thế thông đem phòng môn đóng lại bước đi hướng thế nhi hạo hạo làm cái gì nhìn về phía quý thục hiền lương thế thông trầm giọng dò hỏi nghe được lương thế thông hỏi chuyện quý thục hiền nghẹn khí nói ngươi còn nhớ rõ ta ở bệnh viện cùng ngươi nói sự tình sao hạo hạo đứa nhỏ này khả năng hứa nguyện là có thể thành công lương thế thông gật đầu nhớ rõ ngươi biết hắn làm cái gì sao hắn hứa nguyện được đến rất nhiều món đồ chơi đứa nhỏ này ta rõ ràng nói cho hắn không cần tùy tiện hứa nguyện hắn vẫn là tùy tiện hướng nguyện quý thục hiền nhìn về phía cúi đầu đứng ở một bên hạo hạo này trong lòng vẫn là có chút sinh khí lương thế thông nghe xong quý thục hiền nói hắn xem trước tiên ở một bên đứng hạo hạo người hướng nguyện vì cái gì hướng nguyện Hạo hạo cúi đầu nhìn chính mình mũi chân cho phép tưởng cấp minh huy ca ca món đồ chơi nghe thấy cái này lý do quý thục hiền trong lòng hết giận một ít không phải vì chính mình hướng nguyện còn tốt một chút lương thế thông vô vô quý thục hiền bả vai người đi bên ngoài chờ ta Ta cùng hài tử nói vài câu." Ân. Lương Thế Thông rõ ràng là muốn giáo dục nhi tử, Quý Thục Hiền gật đầu, "Hảo." Quý Thục Hiền đi ra ngoài, trong phòng chỉ có Lương Thế Thông cùng Hạo Hạo hai người. Lương Thế Thông ngồi xổm xuống nhìn thẳng Hạo Hạo, cùng ba ba nói nói cho phép vài lần nguyện. Hạo Hạo cúi đầu, sáu lần." Đi bệnh viện một lần, trở về thời điểm liền hứa một lần nguyện vọng. Hắn nhặt được sáu cái món đồ chơi, đều cấp Minh Huy ca ca lưu trữ, hắn không có mở ra. Lương Thế Thông đôi tay đặt ở Hạo Hạo trên vai, làm Hạo Hạo ngẩng đầu cùng hắn nhìn thẳng. Hạo Hạo, món đồ chơi là tốt, ba ba không phản đối ngươi chơi món đồ chơi. Ngươi cấp Minh Huy món đồ chơi, cũng là hảo ý, muốn cho ngươi Minh Huy ca ca vui vẻ. Nhưng là Hạo Hạo, không thể tùy tiện hứa nguyện. Ngươi hứa nguyện được đến món đồ chơi, sẽ có người mất đi món đồ chơi. Ném món đồ chơi người sẽ không vui. Hạo Hạo nghe Lương Thế Thông nói, trong lòng nghĩ chính mình ném món đồ chơi sự tình là không vui. Hắn ném món đồ chơi cũng sẽ thực không vui. Thấy Hạo Hạo không nói lời nào. Lương Thế Thông tiếp tục nói, mụ mụ ngươi thương ngươi, nàng lời nói đều là vì ngươi tốt, mọi việc đều có tốt có xấu, ngươi hứa nguyện là được đến món đồ chơi, nhưng là có hay không tác dụng phụ, mụ mụ ngươi là không biết, chúng ta không xác định ngươi luôn là hứa nguyện có thể hay không làm ngươi bị thương. Mụ mụ là hy vọng ngươi khỏe mạnh. Hạo hạo gật đầu, ta đã biết. Lương Thế Thông nhìn hạo hạo nghiêm túc gật đầu bộ dáng, đốn một hồi tiếp tục nói, còn có, ngươi là tiểu nam tử hán, nói chuyện muốn giữ lời. nếu đáp ứng rồi mụ mụ không tùy ý hứa nguyện liền phải làm được về sau có thể làm được sao? bị lương thế thông nghiêm túc nhìn hạo hạo trong lòng phảng phất xác định chính mình chính là nam tử hán giống nhau hắn thực nghiêm túc gật đầu có thể lương thế thông vô vô hạo hạo bả vai có thể làm được liền hảo đi tìm mụ mụ ngươi đi cho nàng xin lỗi nói ngươi làm sai về sau sẽ không lại tùy tiện hứa nguyện bị lương thế thông như vậy giáo dục hạo hạo gật gật đầu hảo lương thế thông mở cửa mang theo hạo hạo từ trong phòng ra tới. từ trong phòng ra tới về sau hạo hạo đi tới quý thuộc hiền bên người giữ nàng lại tay mụ mụ quý thuộc hiền này sẽ trong lòng hết giận trừ bỏ một ít bất quá đối với hạo hạo vẫn là không có sắc mặt tốt nàng túi đầu làm gì hạo hạo lôi kéo quý thục hiền tay túi đầu nói mụ mụ thực xin lỗi ta sai rồi ta về sau không bao giờ tùy tiện hứa nguyện ngươi đừng lo lắng hạo hạo thốt ra lời này ra tới quý thuộc hiền tâm nháy mắt liền ấm nàng một cái làm mẫu thân không cho hải tử tùy ý hứa nguyện cũng là vì quan tâm hải tử nay sẽ hải tử chủ động tới nhận sai còn nói về sau không bao giờ phạm vào quý thục hiền này mềm lòng biết sai rồi thì tốt rồi về sau không cần tùy tiện hứa nguyện hạo hạo gật đầu ta sẽ không quý thục hiền cùng hạo hạo ở cửa nói chuyện minh huy trong phòng duyệt duyệt cùng hân hân ghé vào bên cửa sổ nhìn một màn này nhìn quý thục hiền cười duyệt duyệt liền biết quý thục hiền không tức giận nàng chạy nhanh từ cửa sổ khẩu đi xuống Mụ mụ không tức giận, ca ca sẽ không bị đánh Minh Huy nghe Duyệt Duyệt nói Ở một bên cười, mụ mụ ngươi khi nào đánh quá ngươi cùng hạo hạo Tiểu thẩm thẩm là một cái thực ôn nhu người Ngày thường cho dù hài tử phạm sai lầm Nàng cũng sẽ không đánh hài tử Nhiều nhất cũng liền hung Hải tử vài câu Duyệt Duyệt bị Minh Huy như vậy vừa hỏi Có chút hồ nghi nói Mụ mụ không đánh quá chúng ta sao Cách vách nhị hoa nói nàng phạm sai lầm Mụ mụ đều sẽ đánh nàng Ta xem tay nàng đều bị đánh thanh Bọn họ cách vách sân trụ người một nhà có chút trọng nam khinh nữ, ở bọn họ trong viện đều có thể nghe được cách vách trong viện đánh chửi nữ hài tử nói. Đối với kia người nhà hành vi, Minh Huy trong lòng là không thích. Không nghĩ tới, bên kia sự tình thế nhưng cũng sẽ đối duyệt duyệt tạo thành ảnh hưởng. Minh Huy vô vô duyệt duyệt đầu, mụ mụ ngươi cùng nhị hoa mụ mụ là không giống nhau, mụ mụ ngươi sẽ không đánh ngươi cùng ca ca, nhà chúng ta người đều không đánh người trong nhà. Duyệt duyệt tuét miệng cười, lúng đồng tiền liền lộ ra tới, mụ mụ hảo. nhị hoa mụ mụ hư đánh người duyệt duyệt vừa mới nói xong bên ngoài quý thuộc hiền liền mang theo hạo hạo từ bên ngoài vào được vào cửa liền nghe được nữ nhi nói như vậy một câu quý thuộc hiền ở một bên nói duyệt duyệt không thể ở phía sau nói đến ai khác ra sự tình duyệt duyệt không hiểu lắm cái gì là nói đến ai khác ra sự tình nhưng là nàng biết mụ mụ lời nói chỉ cần gật đầu đáp ứng liền hảo nga quý thuộc hiền buông ra hạo hạo tay làm hạo hạo cùng minh huy bọn họ đi chơi nàng đi cấp minh huy thu thập đồ vật quý thục hiền giúp minh huy thu thập thứ tốt thời điểm lương mẫu cũng làm hảo cơm nàng từ phòng bếp ra tới thục hiền minh huy chạy nhanh rửa rửa tay ăn cơm lương mẫu đối với quý thục hiền cùng minh huy nói xong nàng lại nhìn về phía ở trong sân bận việc lương thế thông thế thông ngươi không đội sống ngươi đi hạo hạo ông ngoại ra kêu hảo hảo ông ngoại thắng hàng cùng thục bình lại đây ăn cơm ta buổi sáng thấy hạo hạo ông ngoại thời điểm cùng hắn nói làm cho bọn họ giữa trưa lại đây ăn cơm còn có chỉ ra bên kia ngươi cũng đi kêu một tiếng Tiêu chỉ mặc cùng mẹ nó lại đây ăn cơm Nghe được chỉ mặc tên Lương Thế Thông thân mình dừng một chút Theo sau lại dường như không có việc gì nói Hảo Mấy ngày nay Minh Huy ở bệnh viện thời điểm Quý phụ cùng chỉ mẫu đều mang theo đồ vật đi bệnh viện xem qua Bởi vì Minh Huy lúc ấy còn ở bệnh viện Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền đều ở bệnh viện chiếu Cô Hán Lương mẫu liền không thỉnh quý phụ cùng chỉ mặc ăn cơm Vừa lúc hôm nay Minh Huy xuất viện Lương mẫu làm không ít ăn ngon Liền kêu bọn họ lại đây ăn cơm Lương Thế Thông trả lời Lương Mẫu nói, chuẩn bị đi ra cửa quý gia. Duyệt Duyệt nghe được Lương Mẫu đối Lương Thế Thông lời nói, nàng cũng không nghĩ đi ăn cơm, nàng trực tiếp chạy đến Lương Thế Thông bên người kéo lại Lương Thế Thông tay, ba ba, ta và ngươi cùng đi. Đại mùa hè, hôm nay Thái Dương ngon độc, Lương Thế Thông cúi đầu nhìn về phía Duyệt Duyệt, quá nhiệt, ngươi đi rửa tay ăn cơm, ta một hồi liền trở về. Lương Thế Thông nói xong đi nhanh rời đi. Duyệt Duyệt bĩu môi, ba ba hư, không mang theo ta đi. quý thục hiền ở một bên vừa lúc nghe được khuê nữ nói nàng cười cười như vậy như tiên ngươi đi ra ngoài một hồi liền lưu một thân hãn ngươi ba ba là vì ngươi hảo mau tới đây ta mang ngươi đi rửa tay một hồi chúng ta liền ăn cơm ngươi mãi mãi hôm nay chính là làm rất nhiều ăn ngon nga nghe được ăn ngon duyệt duyệt cũng không nghĩ lương thế thông không mang theo nàng ra cửa sự tình lập tức chạy phát qua đi ăn thịt thịt quý thục hiền mang theo duyệt duyệt rửa mặt hảo liền trở về phòng khách đem phòng ngủ mấy cái quạt đều đem ra Ở trong phòng khách cắm hai cái quạt Như vậy ngồi ở phòng khách ăn cơm người đều có thể phiến đến phòng Đem quạt cắm hảo về sau Quý Thục Hiền đi phòng bếp giúp đỡ Lương mẫu bưng thức ăn Bọn họ đem đồ ăn toàn bộ đều đoan đến trong phòng thời điểm Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng Quý Thục Bình lại đây Quý Phụ bọn họ lại đây về sau Lương mẫu tiếp đón bọn họ nói Thông ra tới, mau ngồi Quý Phụ cười cười, chờ một lát đi Thế Thông đi chỉ mặc bọn họ, chúng ta từ từ Minh Huy gần nhất đối chỉ mặc tên rất mẫn cảm Nghe được quý phụ nói, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Vừa lúc này sẽ chỉ mặc cùng Lương Thế Thông cùng nhau vào cửa, Minh Huy liền nhìn đến hắn tiểu thúc thúc cùng chỉ mặc sóng vai đi vào trong phòng khách. 92, đệ 92 chương. Minh Huy thấy Lương Thế Thông cùng chỉ mặc đi cùng một chỗ, lập tức đứng lên, tiểu thúc. Lương Thế Thông nhìn về phía Minh Huy gật đầu, ân. Minh Huy nhìn thoáng qua cái bản trước không bị, thầm thầm bên cạnh vị trí, hắn ngồi một cái, duyệt duyệt ngồi một cái. Nhìn trong phòng người đều bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Minh Huy đứng lên, Tiểu Thúc Thúc, người ngồi ở đây. Tiểu Thúc Thúc muốn cùng Tiểu Thẩm Thẩm ngồi cùng nhau. Lương Thế Thông nhìn Minh Huy liếc mắt một cái, bước đi lại đây, hảo. Minh Huy Tiểu tâm cơ chỉ mặc không chú ý tới, chỉ mặc đi tới Quý Thục Bình bên cạnh không vị thượng, kéo ra ghế ngồi xuống. Chỉ mẫu ở lương mẫu bên người ngồi xuống, cười ha hả nhìn chỉ mặc cùng Quý Thục Bình, càng xem trong lòng càng vừa lòng. Nàng nhi tử cùng Thục Bình thật sự rất xứng đôi, hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ tựa như ra đi ô nói Kim Đồng Ngọc nữ dường như. lương mẫu gặp người đều ngồi xuống ở một bên tiếp đó nói thông ra chị mỗi tử chúng ta nhanh ăn cơm đi đương chính mình ra đều đừng khách khí chị mẫu ở lương gia ăn cơm xong nàng cùng lương mẫu ở trung hảo nghe xong lương mẫu nói cười ha hả nói sẽ không theo ngươi khách khí lương tẩu tử ngươi này cơm làm trước sau như một hảo quăng nghe hương vị đều làm người muốn ăn thích ăn liền ăn nhiều một chút ta hôm nay làm đồ ăn nhiều bảo quản đủ ăn các ngươi đều buông ra ăn lương mẫu vui tươi hớn hở nói Hôm nay trên bàn cơm người nhiều, người nói một câu ta nói một câu đặc biệt náo nhiệt. Minh Huy ăn cơm thời điểm có chút thất thần, luôn là thường thường xem chỉ mặc. Minh Huy ánh mắt kia còn rất rõ ràng, chỉ mặc chú ý tới, hắn gắp một khối thịt kho tàu đặt ở quý thuộc bình trong chén, theo sau nhìn về phía Minh Huy, Minh Huy, có việc sao? Nhìn lén người khác bị người khác chú ý tới, Minh Huy cũng không cảm giác ngượng ngùng, hắn thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói, không gì sự. Nga! Có gì sự ngươi liền nói? chị mặc nhìn minh huy nhàn nhạt nói minh huy hiện tại là đại hải tử hắn thân cao so lương mẫu còn muốn cao đâu chị mặc cũng không đem hắn đương hải tử cùng hắn nói chuyện thời điểm đều là đem hắn trở thành một cái tiểu thanh niên tới nói chuyện hảo minh huy thấp giọng trả lời minh huy cùng chị mặc nói nói mấy câu về sau bọn họ ở trên bàn cơm liền không có lại giao lưu ngược lại là lương mẫu cùng chị mẫu nói lên phải về quê quán sự tình chị mẫu nghe xong lương mẫu nói ở một bên dò hỏi nghĩ như thế nào lúc này về nhà a có phải hay không quê quán có gì sự. Nàng nhớ rõ chỉ mặc nói qua, lương gia không gì thân nhân, bọn họ người một nhà đều tới đế đô bên này, nghĩ như thế nào lên lúc này về nhà đâu. Trong nhà không gì sự, chính là nghĩ tới đế đô một năm, thừa dịp thế thông cùng thuộc Hiền nghỉ về quê nhìn xem, đi xem hải tử ra ra, về sau không biết gì thời điểm có thể về nhà một chuyến. Lương mẫu nói, lâm vào hồi ức. Nàng ở quê quán tuy rằng mấy năm trước ký ức không phải thực hảo, nhưng là trước kia thời điểm, có rất nhiều vui sướng hồi ức. Nhà nàng lao lương trước kia đối nàng thức tốt, nàng vừa mới gả vào lương ra thời điểm hưởng mấy năm phút. Thừa dịp nghỉ về nhà nhìn xem cũng khá tốt, các ngươi đều về nhà sao. Bọn nhỏ cũng trở về sao. Lương mẫu cười cười, hai tử cùng chúng ta cùng nhau trở về. Lương mẫu cùng trì mẫu nói chuyện, thời gian thực mau qua đi, một bữa cơm kết thúc. Quý Thục Hiền thấy lương mẫu còn ở cùng trì mẫu nói chuyện, nàng đứng lên đi thu thập chén đũa, làm lương mẫu tiếp tục cùng trì mẫu nói chuyện. Quý Phụ ở trong phòng khách cùng lương Thế Thông nói chuyện. Lương mẫu cùng trì mẫu nói chuyện, Quý Thục Bình cùng Quý Thục Hiển cùng đi phong bếp, Minh Huy không có cùng mấy cái hài tử cùng nhau chơi, hắn dọn ghế ở trì mặc bên cạnh ngồi xuống, trì đại ca. Trì mặc quay đầu lại nhìn Minh Huy hơi hơi câu môi, có việc cùng ta nói. Minh Huy tuy rằng là một giấc ngộng nhưng là người rốt cuộc vẫn là một cái 14-15 tuổi hài tử, sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Trên bàn cơm trì mặc liền chú ý tới Minh Huy cảm xúc biến hóa, suy đoán Minh Huy là có chuyện đối hắn nói. nhưng là trên bàn cơm minh huy nói không có việc gì chị mặc liền không tế hỏi lúc này minh huy lại lại đây chị mặc liền suy đoán minh huy là thật sự có việc hỏi hắn. minh huy gật đầu là có chút việc minh huy ở chị mặc bên cạnh ngồi xuống đốn một hồi nói chị đại ca nếu về sau quốc gia mở ra có thể làm buôn bán ngươi sẽ làm buôn bán sao không xác định ta tương đối thích nghiên cứu bất quá nếu làm buôn bán tương đối tốt lời nói tương lai có lẽ sẽ làm buôn bán hỏi như vậy là có việc Trì mặc thâm thúy hai mắt nhìn về phía Minh Huy, xem kỹ hắn. Minh Huy lắc đầu, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Minh Huy ngồi ở trì mặc bên người, suy nghĩ một hồi vẫn là nói, trì đại ca, ngươi, ngươi cảm thấy tẩu tử thế nào a? Tuy rằng, tiểu thẩm thẩm cùng tiểu thúc thúc kết hôn, nhưng là hắn trong đầu luôn là lại trong mộng hình ảnh. Trong mộng tiểu thẩm thẩm cùng trì mặc ngồi ở cùng nhau tiếp thu phỏng vấn, hai người cho dù tới rồi trung niên như cũ là nam soái khí, nữ xinh đẹp. Lúc ấy công trường người trên đều nói bọn họ rất xứng đôi. Tiểu Thúc Thúc cùng Tiểu Thẩm Thẩm rất xứng đôi. Nhưng là trì đại ca cũng không kém. Trì Mặc hai tròng mắt hơi hơi thầm, hắn nhìn Minh Huy nhàn nhạt nói, "Ngươi Tiểu Thẩm Thẩm là thuộc bình muội muội, thuộc bình thực hảo, nàng muội muội tự nhiên là tốt." Trì Mặc trả lời Minh Huy nói là lôi kéo thuộc bình cùng nhau, ở trì Mặc trong mắt hắn là bởi vì thuộc bình mới chú ý tới Quý Thục Hiền, đơn giản là Quý Thục Hiền là hắn bạn gái muội muội. Trì Mặc nói xem như cấp Minh Huy nhắc nhở Hiện tại không chỉ có quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông kết hôn, chỉ mặc cũng có đối tượng, chỉ mặc đối tượng vẫn là quý thuộc Hiền tỷ tỷ. Minh Huy cười, hắn thấp giọng nói, chỉ đại ca, ngươi cùng thuộc Bình tỷ chuẩn bị khi nào kết hôn nha. Ngươi nếu có thể nói động thuộc Bình cùng ta kết hôn, hiện tại liền có thể. Là thuộc Bình, có thể hiện tại liền kết hôn. Nhưng là thuộc Bình tựa hồ còn không có chuẩn bị tốt. Minh Huy không nói chuyện, hắn trong lòng suy nghĩ chỉ mặc sự tình, có lẽ có thể âm thầm hỗ trợ. Làm chi đại ca cùng thục bình tỷ nhanh lên kết hôn, như vậy, hắn trong mộng một ít hình ảnh liền hoàn toàn sẽ không trở thành sự thật. Minh Huy không lại cùng chi mặc nói quý thục bình sự tình, mà là nói lên bên ngoài một ít biến hóa, chi mặc lặng lặng nghe hắn nói, thường thường trả lời một ít hắn nói. Bất chi bất giác một buổi chưa thời gian trôi qua, quý phụ cùng quý thắng hàng, quý thục bình đi trước, chỉ mẫu còn ở cùng lương mâu nói chuyện, bọn họ liền không có lập tức đi. Chờ chí mẫu cùng lương mâu nói xong lời nói. Trì mặc cùng trì mẫu cùng nhau rời đi. Đi thời điểm, trì mặc cố ý để sắt vào lương thế thông, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Trì mặc như vậy vừa thấy chính là có chuyện muốn cùng hắn nói, lương thế thông đứng lên cùng trì mặc cùng nhau đi ra ngoài, lương ra ngoài cửa lớn mặt, lương thế thông ngừng lại, têu ta ra tới, có việc. Trì mặc làm trì mẫu đi trước, chờ trì mẫu đi xa, hắn mới nhìn về phía lương thế thông, là có chút việc, Minh Huy kia hải tử là chuyện như thế nào nha, như thế nào cảm giác bị thương tỉnh lại. thay đổi rất nhiều, trải qua nhiều, người trưởng thành thành thục. Lương Thế Thông bình tĩnh trả lời. Chi Mặc Thâm thúy hai mắt dừng ở Lương Thế Thông trên mặt, bị Chi Mặc nhìn, Lương Thế Thông hai mắt không có bất luận cái gì biến hóa, phản phất hắn nói chính là lời nói thật, không có bất luận cái gì ẩn tình giống nhau. Chi Mặc nhìn chằm chằm Lương Thế Thông nhìn một hồi, thấy nhìn không ra gì bất đồng tới, hắn nhàn nhạt nói, Minh Huy là đại hải tử, hắn có hay không biến hóa phòng chừng ngươi trong lòng nắm chắc, ta liền không nói nhiều, đi trước. Chỉ mặc đi rồi, Lương Thế Thông chờ hắn đi xa, mới xoay người về phòng. Trở lại trong phòng, Lương Thế Thông thấy Minh Huy ở trong sân trên ghế ngồi, hắn bước đi qua đi. Minh Huy ngồi chính là hai người ngồi ghế, Lương Thế Thông ở Minh Huy bên cạnh ghế ngồi xuống. Tiểu thúc. Minh Huy thấy Lương Thế Thông ngồi xuống không nói chuyện, hắn trước nói lời nói. Ân, Minh Huy. Lương Thế Thông nhìn về phía Minh Huy. Minh Huy không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi Lương Thế Thông nói chuyện. Ta và ngươi tiểu thẩm kết hôn. Thục Hiền là thê tử của ta, điểm này chỉ cần ta hoặc là tồn tại liền sẽ không thay đổi. Thục Hiền là hắn thế tử, chỉ cần hắn ở, chính là hắn thê. Ngươi thuộc bình gì cùng trì mặc đang nói đối tượng, bọn họ thực mau liền sẽ kết hôn, bọn họ cũng sẽ là một đôi. Lương Thế Thông nói, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía Minh Huy, ngươi trong mộng cảnh tượng đều là giả, không cần lại suy nghĩ. Minh Huy không có lập tức trả lời Lương Thế Thông nói, hắn lặng im một hồi lâu mới mở miệng nói, hảo. Về sau không cần lại suy nghĩ. Lương Thế Thông vô vô Minh Huy bả vai. Minh Huy trong lòng bất an rốt cuộc bởi vì Lương Thế Thông nói, an rất nhiều, trong lòng cũng chậm rãi bắt đầu dứt bỏ rồi trong ngộng một ít cảnh tượng. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt một vòng thời gian trôi qua, Minh Huy thân thể đã khôi phục cùng phía trước không sai biệt lắm, có thể đi có thể nhảy. Minh Huy thân thể một khôi phục, lương người nhà liền bắt đầu nhích người về quê. Lần này về quê, bọn họ là chuẩn bị ở quê quán quá một tháng rưỡi đi thời điểm, bọn họ mang theo không ít hành lý. có quần áo có ăn uống. Ngồi một ngày một đêm xe lửa rốt cuộc tới rồi quê quán huyện thành, bọn họ đến quê quán huyện thành thời điểm buổi sáng 10 giờ chung, lúc này thái dương thăng tương đối cao, chính nhiệt thời điểm. Người một nhà từ ga tàu hỏa đi ra, duyệt duyệt túm chặt quý thuộc hiền quần áo, mụ mụ, nóng quá. Ngoan, chúng ta về đến nhà liền không nhiệt. Quý thuộc hiền nhẹ nhàng giữ chặt duyệt duyệt tay, mang theo duyệt duyệt đi ra ngoài. Quý thuộc hiền bọn họ có đoạn thời gian không có tới quê quán huyện thành, quê quán biến hóa rất lớn. ga tàu hỏa bên ngoài thế nhưng có bày quán ra ga tàu hỏa liền nhìn đến bên ngoài có bán trứng luộc trong nước trà cùng bánh bột nô. duyệt duyệt đói bụng ở xe lửa thượng cơ hồ không ăn được cơm quá thấy bán trứng luộc trong nước trà nàng liền lôi kéo quý thục hiền tay nói mụ mụ ăn trứng gà ta muốn ăn trứng gà kỳ thật này sẽ ngồi một ngày một đêm xe lửa không chỉ có hải tử đói bụng đại nhân cũng đói bụng quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông cùng lương mẫu nương thế thông chúng ta ở bên này ăn cơm lại về nhà đi bọn nhỏ đều đói bụng, quê quán phòng bếp một năm vô dụng nay sẽ về đến nhà cũng không thể lập tức khai hỏa, trong nhà phòng ở muốn thu thập, phòng bếp cũng muốn thu thập, không bằng ở bên ngoài ăn cơm lại về nhà. Ta đi hỏi một chút trứng luộc trong nước trả bao nhiêu tiền một cái, ta xem bên cạnh bán bánh trứng, nàng kêu bánh bột ngô làm cũng không tồi, duyệt duyệt, hạo hạo các ngươi muốn ăn bánh bột ngô sao? ăn. Duyệt duyệt nhanh chóng trả lời, nàng đói bụng, gì đều muốn ăn. hành, mãi mãi qua đi hỏi một chút đi. Lương Mẫu đi đến sạp biên cùng các nàng nói nói mấy câu lại về rồi, đối với Lương Thế Thông cùng Quý Thủ Hiền nói, quê quán bên này bán cơm vẫn là tiện nghi, trứng luộc trong nước trà một mao tiền một cái, bánh trứng hai mao tiền một cái, bạch diện làm đâu, thêm một cái trứng gà còn có một ít khoai tây ti. Lương Mẫu ở đế đô đãi một năm, thấy đế đô giá trên trời sinh hoạt phí, này quê quán sinh hoạt phí tiền là thật sự không nhiều lắm. Là rất tiện nghi, Thế Thông, chúng ta ở bên này ăn bánh bột ngô lại đi đi. thuộc hiền nhìn về phía lương thế thông nói: Hảo người một nhà mua bánh bột ngô cùng trứng gà, một người một cái bánh bột ngô một cái trứng gà. Lúc này bánh bột ngô làm lượng thực đủ, đại nhân có thể ăn xong. Hai tử liền ăn không hết. Duyệt duyệt cùng hạo hạo bánh bột ngô cũng chưa ăn xong, hai người đem dư lại bánh bột ngô đều cho lương thế thông, làm lương thế thông ăn. Hân hân cùng minh huy lại lớn hơn một chút, hai người so hạo hạo cùng duyệt duyệt có thể ăn, hai người đem bánh bột ngô cùng trứng gà ăn xong rồi, người một nhà ăn được cơm. Cầm hành lý liền chuẩn bị rời đi, kết quả đi chưa được mấy bước liền nhìn đến có người đẩy tiểu xe đẩy đi tới. Đồng chí, muốn kéo hành lý sao? Hơn 20 tuổi thanh niên, tới rồi Lương Thế Thông phía trước không thấy rõ là ai, liền mở miệng hỏi muốn hay không kéo hành lý. Lương Thế Thông nhìn về phía người nói chuyện, hắn chậm rãi mở miệng, tây cột. tây cột nghe được có người kêu tên của hắn, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông mặt, nhìn Lương Thế Thông một hồi, hắn mới không phải thực xác định do hỏi, Lương, Lương Thế thông. Lương Thế Thông gật đầu, là ta. Cây cột so trước kia thay đổi rất nhiều, trước kia Lương Thế Thông bọn họ còn ở trong thôn thời điểm, cây cột chính là thành thật anh nông dân, mỗi ngày bắt đầu làm việc làm việc, chỉ lo vùi đầu khổ làm, rất ít nói chuyện. Hiện tại hắn tựa hồ so trước kia sẽ nói rất nhiều, nghe Lương Thế Thông trả lời hắn nói, hắn sang sảng cười cười, thật là ngươi à, không nghĩ tới có thể ở nhà ga gặp được ngươi, ngươi không phải đi đế đô vào đại học sao? Hiện tại là nghỉ đã trở lại sao? Ân. Nghỉ về nhà nhìn xem. kia vừa lúc, ta cũng muốn về nhà, các ngươi thứ này không ít, như vậy sách theo cũng không có phương tiện, ta tiện đường cho các người hơi về nhà. tây cột nhìn về phía lương thế thông bọn họ đặt ở trên mặt đất hành lý, đứng lên liền phải giúp bọn hắn lấy hành lý. Này đó hành lý cũng không ít, tây cột là dựa vào giúp người khác kéo hành lý kiếm tiền, lương thế thông tự nhiên sẽ không làm hắn bạch bạch làm việc, hắn đem hành lý đưa cho hắn thuận miệng nói, người giúp người khác kéo hành lý, ngày thường đều như thế nào tính tiền. Xem kéo nhiều ít hành lý, kéo rất xa lộ, nếu là ở trong thành, 1-2 mao tiền, nếu là xa ở nông thôn hành lý nhiều, 5-6 mao tiền, 1-2 khối tiền cũng là có. Cây cột đem đồ vật đều đặt ở trên xe, hắn lôi kéo xe đi phía trước đi, một bên đi phía trước đi một bên cùng Lương Thế Thông nói một ít trong thôn biến hóa. Lương Thế Thông cùng cây cột ở phía trước đi, Minh Huy đi ở mặt sau, hắn vẫn luôn đang xem cây cột xe đẩy Trong động, hắn mặc cho nói cây cột phát tài, làm vận chuyển, hắn mua mấy chiếc xe. Chuyên môn chạy trong thành đường dài, mỗi ngày khai xe khách dẫn người đi trong thành, hắn từ trong nhà lao ra tới thời điểm, cây cột đã ở trong thành mua vài phòng xếp. Hắn nhớ rõ lúc ban đầu cây cột chính là ở trong thành kéo xe đẩy, hắn còn không có tiến nhà tù thời điểm, cây cột rửa kéo xe đẩy kiếm tiền mua một chiếc xe ba bánh, dùng tam luận xe bang nhân kéo hóa. Trong mộng một ít hình ảnh cùng hiện thực trung hợp, cây cột cùng lương thế thông nói chuyện, quý thuộc hiền nghe cây cột cùng lương thế thông lời nói. Hiểu biết đến trong thôn năm nay một năm có rất lớn biến hóa, này đó biến hóa có tốt có xấu, bất quá mặc kệ thế nào, này đó biến hóa đều cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ 11 giờ tả hữu mới đến thôn đầu, thôn đầu này sẽ có một ít người ở dưới bóng cây thừa lương, nhìn đến cây cột thời điểm, bọn họ giống thường lui tới giống nhau muốn đánh thú cây cột, nhưng là thấy cây cột bên cạnh Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền thời điểm, bọn họ treo gẻo nói liền thu hồi đi. Một ít phụ nữ nhìn về phía Lương Thế Thông nói, này, này không phải Lương Thế Thông sao? Các ngươi không phải đi trong thành hưởng phúc đi sao? Như thế nào lại về rồi? Ở hiện tại người xem ra, trong thành sinh hoạt là hảo sinh hoạt, đại bộ phận người vào trong thành liền không nghĩ đã trở lại, này Quý thuộc Hiển cùng Lương Thế Thông đều vào thành hưởng phúc đi, sao lúc này lại về rồi? Lương Thế Thông chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía người nọ, về nhà nhìn xem. Lương Thế Thông nói xong cùng Quý thuộc hiền bọn họ cùng nhau đi phía trước đi. không để ý tới thôn đầu những cái đó thích nói xấu người. Cây cột đẩy xe đẩy đưa Lương Thế Thông bọn họ tới rồi lưng ra, hỗ trợ đem đồ vật dọn vào nhà, hắn đứng lên nói, Lương ca, ta liền đi trước, chờ các ngươi phải về trong thành thời điểm, còn có thể tìm ta tới giúp các ngươi kéo đồ vật ha. Lương Thế Thông thấy hắn phải đi, bước đi lại đây, đi đến hắn bên người, móc ra hai khối tiền cho hắn, cái này cầm. Tiền bị nhét vào trong tay Lương, cây cột cầm tiền, trong lòng đặc biệt ngượng ngùng, Lương ca. Chúng ta đều là một cái thôn, này tiền ta không thể muốn, ta cũng không giúp gì, này tiền ngươi lấy về đi thôi. Cây cột muốn đem tiền nhét trở lại đi cấp lương thế thông, lương thế thông không muốn, hắn nhìn về phía cây cột, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, ngươi làm buôn bán ta thăm, này tiền là ngươi hẳn là lấy. Quý Thục Hiền ở một bên cũng cười nhìn về phía cây cột, cầm đi, này tiền là ngươi lao động nên được, về sau ta cùng thế thông còn muốn tìm ngươi hỗ trợ kéo đồ vật, ngươi nếu là không thu tiền. Này về sau đều không hảo tìm người hỗ trợ. Bọn họ đi thời điểm phòng Trừng còn muốn mang rất nhiều đồ vật, nàng cùng Thế Thông khẳng định lấy không xong, đến lúc đó phòng Trừng còn muốn tìm cây cột, này tiền, cây cột cầm thích hợp. Lương Thế Thông cùng Quý Thuộc Hiền đều làm hắn cầm, cây cột liền không có lại thoái thác, hắn đem tiền cầm, đối với Lương Thế Thông cùng Quý Thuộc Hiền nói, "Lương ca, tẩu tử, lần sau các ngươi muốn kéo đồ vật cứ việc nói, ta cho các ngươi kéo, ta đi trước." Cây cột đi rồi. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền bọn họ ở nhà bắt đầu thu thập đồ vật. Duyệt Duyệt từ trong nhà đi thời điểm mới hơn 2 tuổi, không gì ký ức, này sẽ tới ở nông thôn nàng đối ở nông thôn tràn ngập tò mò, lôi kéo Hân Hân tay, "Tỷ tỷ, mang ta đi ra ngoài ta, ta nghĩ ra đi chơi." Hân Hân không có lập tức đáp ứng Duyệt Duyệt, nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền, thầm thầm, "Có thể mang Duyệt Duyệt đi ra ngoài chơi sao?" Quý Thục Hiền cười cười, "Mang nàng đi ra ngoài chơi chơi đi." Duyệt Duyệt ở xe lửa ngồi một ngày một đêm, Đứa nhỏ này phỏng trừng đã sớm nghĩ ra đi chơi, này trong thôn hân hân quen thuộc, làm hân hân mang Duyệt Duyệt đi ra ngoài chơi không có việc gì. Duyệt Duyệt muốn đi ra ngoài chơi, hạo hạo cũng không nghĩ ở nhà đợi, cũng cùng nhau đi ra ngoài. Trong nhà ba cái tiểu hải tử đều đi ra ngoài, lương mẫu nhìn về phía giúp nàng thu thập đồ vật Minh Huy. Minh Huy, ngươi mang theo đệ đệ mội mội đi ra ngoài chơi, nhà này ta và ngươi thẩm thẩm còn có ngươi tiểu thúc thu thập liền hảo. Ngươi đi nhìn Duyệt Duyệt cùng hạo hạo, đừng làm cho bọn họ bị khi dễ. Lương mẫu còn nhớ rõ trước kia trong thôn hải tử khi dễ hân hân cùng Minh Huy hình ảnh, nàng sợ duyệt duyệt cùng hạo hạo bị khi dễ, cho nên làm Minh Huy đi theo. Minh Huy hiện tại đã mau một M7, ở trong thôn kia đều là thành niên nam hải tử thân cao, hắn mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi, trong thôn hải tử thấy bọn họ cũng không dám khi dễ bọn họ. Minh Huy ở một bên lên tiếng, hảo. Minh Huy mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi, lương thế thông cùng Quý Thục Hiền, lương mẫu bọn họ ở nhà thu thập đồ vật. Trong nhà một năm không có nhịn xuống, sân muốn quét tước, phía trước phóng chăn cũng muốn lấy ra tới phơi phơi, phòng muốn mở ra cửa sổ thông gió, còn có Lương Thế Thông bọn họ mang về tới một cái quạt máy, cũng muốn trang lưu trữ ban ngày ăn cơm thời điểm phiến. Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền bọn họ chính bận rộn thời điểm, Lương đội trưởng từ bên ngoài vào được. Thế Thông, Thế Thông ở sao? Lương Thế Thông nghe được có người kêu hắn, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nhìn đến đứng ở cổng lớn Lương đội trưởng, Lương Thế Thông trở về một tiếng. Đội trưởng, ta ở. Nhìn đến lương thế thông từ trong phòng ra tới, lương đội trưởng bước đi lại đây, phía trước nghe nói ngươi phải về tới, nhưng là ngươi chưa nói gì thời điểm trở về. Ta này cũng không biết ngươi gì thời điểm trở về, vừa mới gặp được trong thôn người, bọn họ nói ngươi đã trở lại, ta lại đây nhìn xem, các ngươi đây là ở thu thập đồ vật. Lương đội trưởng xem quý thuộc hiền, lương thế thông bọn họ trên người đều là mồ hôi, mở miệng do hỏi. ân, trong nhà có đoạn thời gian không chủ người, quét tước một chút. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời. Nay Phong ở là muốn quét tước, Thế Thông, các ngươi giữa trưa bộ dáng này cũng khai không được hỏa, giữa trưa đi trong nhà ăn đi, ta làm ngươi thím làm các ngươi cơm. Lương Thế Thông lặng im một hồi, theo sau nhìn về phía Lương Đội trưởng, Hảo. Kêu hành, các ngươi vội vàng, ta đi về trước, giữa trưa không cần quên qua đi ăn cơm. Lương Đội trưởng nói từ Lương ra đi ra ngoài. Chờ Lương Đội trưởng đi rồi, Quý thuộc Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, thật muốn đi đội trưởng trong nhà ăn cơm A. Nàng không quá muốn đi đội trưởng trong nhà ăn cơm, vẫn là nghĩ ở chính mình ra ăn cơm tương đối tự tại. Trong nhà nổi thật lâu vô dụng, dì sát lương, muốn một lần nữa dùng du quá một bên mới có thể dùng, trong nhà tuổi lửa gạo và mì đều không có, giữa trưa đi trước ăn một đốn, ta buổi chiều đi mua lương thực. Bọn họ trở về thời điểm nhưng thật ra mang lương một ít lương khô, nhưng kia đồ vật cũng không thể vẫn luôn đương cơm ăn, vẫn là yêu cầu đi mua lương thực. Quý thuộc Hiền nghe lương lương thế thông nói gật đầu, hành. Chúng ta đây liền đi đội trưởng trong nhà ăn đi, bất quá đi thời điểm chúng ta cũng không thể không tay đi, chúng ta trở về thời điểm không phải mang theo một ít điểm tâm sao. Mang theo điểm tâm qua đi đi. Lúc này lương thực quý giá, bọn họ đi nhà người khác ăn cái gì, không thể ăn không trả tiền, mang điểm đồ vật qua đi nhất thích hợp. ân, ngươi sẽ mang, không cho bọn họ có hại là được. Lương Thế Thông nói, xách theo thùng nước đi múc nước. Lương Thế Thông bọn họ ở bên này thu thập đồ vật, bên ngoài duyệt duyệt cùng hạo hạo đi ra ngoài chơi. bị một đám người vây quanh, đều là trong thôn Tiểu Hải Tử. Trong thôn Tiểu Hải Tử chịu đại nhân ảnh hưởng, đều biết Duyệt Duyệt là từ trong thành trở về Hải Tử. Bọn họ vây quanh Duyệt Duyệt do hỏi, Duyệt Duyệt, trong thành hảo chơi sao? Trong thành có phải hay không lại rất lớn xe nha? Ngươi ngồi quá xe sao? Duyệt Duyệt, trong thành có hay không phóng điện ảnh nha? Chúng ta trong thôn tháng trước tới phóng điện ảnh, ta nói cho ngươi kia điện ảnh khả xinh đẹp, ngươi xem qua điện ảnh sao? Duyệt Duyệt, ngươi là ngồi xe lửa trở về sao? Xe lửa mau không mau a. Ta nghe ta thúc thúc nói, kia xe lửa nhưng nhanh, vèo một chút liền đến. Duyệt duyệt bị một đám hải tử vây quanh, nàng cũng không cảm giác được sợ hãi. Nàng Thúy Thanh nói, ta ngồi qua xe, ta ông ngoại trong nhà liền có xe, kia xe khai nhưng nhanh. So với ta bà bà xe đạp còn nhanh đâu. Ta không thấy qua điện ảnh, nhưng là ta xem qua tivi, ta ông ngoại trong nhà liền có tivi, kia tivi so điện ảnh đẹp nhiều, trong tivi có rất nhiều người đâu, có tiểu bằng hữu ca hát. còn có người ở bên trong nói chuyện, khả xinh đẹp. Duyệt duyệt cùng những cái đó hài tử nói chuyện, bên cạnh Minh Huy bị một cái đại nhân kéo lại, đây là Minh Huy đi, đều là đại tiểu hòa tử. Minh Huy, các ngươi ở trong thành, ngươi thúc thúc đối với ngươi hảo sao. 93, đệ 93 chương. Minh Huy bị người kéo lại cánh tay, hắn ngưng mi, dùng sức thu hồi chính mình cánh tay, chúng ta trụ chính mình ra. Trụ chính mình ra a, các ngươi mua phòng ở sao? Ngươi ở đế đâu ngươi thúc thúc bọn họ đối với ngươi hảo sao? Bọn họ có chính mình hài tử, khẳng định đối chính mình hài tử hảo, đối với ngươi không hảo đi. Minh Huy nghe nữ nhân nói lương thế thông cùng quý thục hiền nói vậy, hắn sát mặt nghiêm túc, thúc thúc. Thật sự thực hảo sao? Ngươi thúc thúc có thể đối với ngươi thật tốt. Minh Huy, ngươi hiện tại cũng là đại tiểu hòa tử, đến hiểu tốt xấu, ta hỏi một chút ngươi, ngươi thúc thúc là đối với ngươi tương đối hảo? Vẫn là đối con của hắn cùng nữ nhi tương đối hảo. Khẳng định là đối hắn hải tử càng tốt đi. Cùng Minh Huy nói chuyện chính là một người tuổi trẻ phụ nữ, nữ nhân này Minh Huy nhận thức, Lý Thím con dâu. Năm đó Lý Thím bị mang đi giáo dục, người này cũng bị mang đi, nhưng là chỉ bị giáo dục mấy tháng đã bị thả lại tới. Lý Tẩu tử bị thả lại tới về sau, nhi tử nam nhân đều ghét bỏ nàng ở lao động cải tạo cục đãi một đoạn thời gian, đối nàng cũng không tốt, mỗi ngày đều, mắng nàng, chính mình sinh hoạt không hảo, liền muốn người khác sinh hoạt cùng nàng giống nhau không tốt. minh huy nhìn tinh thần có một chút không bình thường lý tẩu tử nàng nhĩ mày ta thúc thúc cùng thẩm thẩm đối ta thực hảo cũng liền ngươi loại này tâm thuật bất chính người sẽ đem người tưởng hư ngươi tốt nhất nhanh lên buông ta ra ngươi lại không phải bọn họ nhi tử bọn họ có thể đối với ngươi thật tốt còn không phải trang minh huy lý tẩu tử lại nhảy lại tưởng nói lương thế thông bọn họ nói bậy, minh huy sắc mặt lạnh lùng rất nhiều cũng ngay lại nói ta thẩm thẩm cùng thúc thúc không tốt làm ngươi lại tiến lao động cải tạo cục đãi một đoạn thời gian Ở lao động cải tạo cục trải qua không phải đáng sợ nhất, nhưng là từ lao động cải tạo cục ra tới về sau bên người người đều khinh thường nàng. Nam nhân cùng hài tử cũng mỗi ngày chửi bới nàng, loại này bị chung quanh người bài xích cảm giác, mới là để cho người sợ hãi. Nghe xong Minh Huy nói, Lý Thím thật sợ lại bị đưa vào, nàng lần này cần là lại bị đưa vào, phỏng chừng nàng nam nhân thật sự sẽ không cần nàng. Lý tẩu Tử lập tức buông lòng ra Minh Huy, ta buông ra ngươi, ngươi không cần nói vậy Ngươi không thể đưa ta lao động cải tạo cục. Lý thím bung ra Minh Huy, Minh Huy không để ý tới nàng, hắn đi tới Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo bên người, Duyệt Duyệt, Hạo Hạo muốn hay không về nhà. Duyệt Duyệt lắc đầu, Minh Huy ca ca, ta còn không nghĩ về nhà. Hạo Hạo tác tưởng về nhà, hắn nghe này đó Hải tử nói chuyện, cảm giác không hào chơi, tưởng về nhà chơi chính mình món đồ chơi. Ca ca, ta tưởng về nhà. Minh Huy không dám lưu Duyệt Duyệt cùng Hân Hân ở chỗ này, sợ Duyệt Duyệt sẽ bị người khi dễ, hắn nhìn về phía Hân Hân, Hân Hân. Nếu không ngươi đưa hạo hạo về nhà, hắn ở chỗ này nhìn duyệt duyệt, như vậy không có người khi dễ duyệt duyệt. Hân hân gật đầu, hạo. Hân hân này vừa nói lời nói, bên cạnh lại đại nhân nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, đều kinh ngạc, hân hân đây là có thể nói. Minh Huy không muốn cùng trong thôn người nhiều lời, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, hân. Trong thôn người nghe được Minh Huy trả lời, đều vây quanh nhìn hân hân, hân hân, ngươi thật có thể nói. Ngươi không phải sẽ không nói sao. Hiện tại sao có thể nói? Là ngươi tiểu thúc bọn họ mang ngươi xem bác sĩ sao. Nay thành phố lớn bác sĩ chính là không giống nhau, Người cầm đều có thể chữa khỏi. Trong thôn người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, Hân Hân cũng không có để ý tới bọn họ lời nói, Nàng lôi kéo hạo hạo về nhà. Hân Hân cùng hạo hạo cùng nhau đi rồi, Chỉ có duyệt duyệt cùng một đám hải tử chơi, Duyệt duyệt cùng những cái đó hải tử chơi một hồi, Không có Hân Hân cùng hạo hạo ở, Nàng cũng cảm giác không gì hảo ngoạn, Liền nhìn về phía một bên đứng Minh Huy, Minh Huy ca, ca. ta tưởng về nhà tìm mụ mụ ân ta mang ngươi về nhà minh huy kéo lại duyệt duyệt tay mang theo duyệt duyệt về nhà minh huy cùng duyệt duyệt vừa mới đi phía trước đi rồi vài bước liền có một nam hải tử ngăn cản duyệt duyệt duyệt duyệt ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao ta kêu thông minh ta mụ mụ nói ngươi ba ba kêu thế thông thi đậu đại học ta kêu thông minh về sau ta sẽ cùng ngươi ba ba giống nhau thi đậu đại học năm sáu tuổi tiểu nam hải không rõ đại nhân lời nói là ý gì Nhưng là hắn biết có thể thi đậu đại học rất lợi hại, rất lợi hại, hắn cũng muốn thi đậu đại học, cho nên hắn cảm thấy tên của hắn là thực tốt. Duyệt Duyệt nghe xong thông minh nói nhìn về phía Minh Huy, ca ca, tiêu thông minh là có thể thi đậu đại học sao? Không nhất định, đại học muốn nỗ lực mới có thể thi đậu. Duyệt Duyệt về sau hảo hảo học tập, không hảo hảo học tập là thi không đậu đại học. Minh Huy lôi kéo Duyệt Duyệt tay nói. Duyệt Duyệt gật đầu, Nga, ta đây muốn nỗ lực học tập tranh thủ thi đậu đại học. Duyệt Duyệt cùng Minh Huy nói xong. Nàng nhìn về phía đứng ở nàng phía trước thông minh, ngươi nghe thấy được sao? Ta Minh Huy ca ca nói phải hảo hảo học tập mới có thể thi đậu đại học, ta ba ba có thể thi đậu đại học, khẳng định là bởi vì ta ba ba hảo hảo học tập, ngươi cũng muốn nỗ lực học tập, như vậy mới có thể thi đậu đại học. Duyệt Duyệt nói xong liền cùng Minh Huy cùng nhau đi rồi. Thông minh còn đứng tại chỗ, chờ thông minh mụ mụ tới tìm hắn thời điểm, hắn ngẩng đầu do hỏi, mẹ, muốn nỗ lực học tập mới có thể thi đậu đại học sao? Duyệt Duyệt nói nàng Ba Ba không phải bởi vì tên mới thi đậu đại học là bởi vì nàng Ba Ba nỗ lực học tập cho nên mới thi đậu đại học. Thông Minh Mụ Mụ đứng ở một bên nghe được Minh Huy cùng Hân Hân đối thoại, nàng cười gật đầu. Đúng vậy, ngươi muốn nỗ lực học tập mới có thể thi đậu đại học. Nàng Nhi Tử nếu có thể thi đậu đại học thì tốt rồi. Về sau nhà bọn họ liền cùng trước kia không giống nhau. Lương Gia người trước kia sinh hoạt nhiều khổ a, hiện tại trong nhà ra hai cái sinh viên, người một nhà đều dọn đến thành phố lớn ở nay cẩm còn hương. Bao lớn bao nhỏ mang về tới, cả gia đình người đều xuyên rất đẹp, toàn gia người đều trắng non sạch sẽ, vừa thấy liền cùng bọn họ này đó trên mặt đất lao động người không giống nhau. Nhà nàng thông minh về sau cũng có thể thi đậu đại học thì tốt rồi. Thông minh mụ mụ mang theo thông minh về nhà, bên kia Duyệt Duyệt cùng Minh Huy cũng về tới trong nhà. Nhìn Duyệt Duyệt cùng Minh Huy trở về, Quý thuộc Hiền nhìn về phía bọn họ, đã trở lại, mau rửa mặt, một hồi chúng ta đại đội trưởng trong nhà ăn cơm. Minh Huy nghe được quý thục hiền hội sở muốn đại đội trưởng trong nhà ăn cơm, hắn mở miệng nói, thầm thầm, chúng ta không ở chính mình trong nhà ăn cơm sao. Trong nhà không có lương thực, nồi cũng gì sát, chờ buổi chiều đem nồi giặt sạch, dùng du cỏ sắt một lần nồi thượng dỉ sát, chúng ta lại ở nhà mình ăn cơm, giữa trưa trước đại đội trưởng trong nhà ăn cơm. Hảo! Minh Huy trả lời quý thục hiền nói, mang theo duyệt duyệt rửa mặt. Chờ Minh Huy mang theo duyệt duyệt rửa mặt xong, quý thục hiền sách theo phải cho đại đội trưởng ra lễ vật ra tới. Nàng nhìn về phía mấy cái hài tử cùng lương thế thông nói, chúng ta quá đem, nương, ngươi muốn hay không đổi một bộ quần áo. Lương lương mẫu trở về liền cùng lương thế thông bọn họ cùng nhau quét tức phòng, quần áo đều mướt mồ hôi, quý thuộc hiền cùng lương thế thông buông tha thay đổi quần áo, lương mẫu còn không có tới kịp đổi. Đổi, ra đây liền đổi, các ngươi chờ ta một chút. Đây chính là nàng ngày đầu tiên hồi trong thôn, cần thiết đổi một thân đẹp quần áo, làm trong thôn người nhìn xem, nhà bọn họ hiện tại sinh hoạt thực hảo. nàng nhi tử cùng con dâu đều thực hảo làm những cái đó khi dễ quá các nàng ra người đều biết nhà bọn họ hiện tại quá thực hảo lương mẫu thay đổi một kiện quý thuộc hiền cho nàng làm quần áo mới ra tới nay quần áo mới một xuyên lương mẫu nháy mắt tuổi trẻ rất nhiều tuổi lương mẫu người vốn dĩ lớn lên liền đẹp hơn nữa làn da tương đối bạch trước kia nàng ở trong thôn thời điểm người tái nhật không gì khí sắc lúc ấy nhìn nàng không phải rất đẹp hiện tại khí sắc hảo lại mặc vào đẹp quần áo nàng lớn lên là thật sự đẹp khí chất cũng thực hảo Đi ở trong thôn, rõ ràng có thể nhìn ra tới, cùng trong thôn giống nhau phụ nữ là không giống nhau. Quý Thục Hiền nhìn lương mẫu thay đổi quần áo ra tới, nàng đi tới, nương, ngài xuyên này quần áo thật là đẹp mắt. Lương mẫu vui tươi hớn hở nhìn về phía Quý Thục Hiền, thật là đẹp mắt sao. Đẹp liên hảo. Lương mẫu ngẩng đầu đỡ ngực đi theo Quý Thục Hiền bọn họ cùng nhau đại đội trưởng trong nhà. Lần này bọn họ đi ở trong thôn thời điểm, không ai tới tìm việc, trong thôn người thấy bọn họ, đều nhiệt tình chào hỏi. Đối với gương mặt tươi cười cùng bọn họ chào hỏi người, quý thuộc hiền bọn họ đều nhất nhất đáp lại, bất quá đáp lại cũng không phải thực nhiệt tình, chính là không có gì đặc biệt đáp lại một tiếng người khác tiếp đón thanh. Quý thuộc hiền bọn họ đi mau, thực mau tới rồi đại đội trưởng trong nhà. Tới rồi đại đội trưởng cửa nhà, Lương Thế thông bọn họ không có lập tức tiến, quý thuộc hiền bọn họ đứng ở cửa gõ cửa. Trong phòng, đại đội trưởng nghe được tiếng đập cửa lập tức đi tới, thấy đứng ở bên ngoài một đám người, hắn cười tiếp đón, tới, vào đi. lương thế thông đi theo đại đội trưởng tiến đem trong tay sách theo đồ vật đưa cho đại đội trưởng đội trưởng cái này ngài cầm đại đội trưởng sách theo quý thục hiền cùng lương thế thông đưa cho hắn đồ vật ở một bên nói các ngươi tới liền tới rồi sao còn mang theo đồ vật lại đây cấp hải tử ăn quý thục hiền cười nói trong nhà hải tử có ăn vật ăn, mau tiến vào ngồi đại đội trưởng mang theo quý thục hiền bọn họ vào nhà chính nhà chính lý chính thổi quạt so bên ngoài muốn mát mẻ rất nhiều rất nhiều duyệt duyệt vào phòng Lôi kéo Quý Thục Hiền tay nói, mụ mụ, quạt, ta có thể quá thổi quạt sao? Đại đội trưởng hai cái tôn tử cùng một cái cháu gái đang ở thổi quạt, Duyệt Duyệt nhìn về phía bên kia, nàng cũng nghĩ tới thổi. Nàng có điểm tưởng về nhà, đi vào bên này tiểu bằng hữu rất nhiều, nhưng là không có quạt, ở nhà thời điểm, nhà bọn họ có ba cái quạt đâu. Quý Thục Hiền còn chưa nói lời nói, đại đội trưởng liền ở một bên nói, đêm, này quạt khai chính là cho các ngươi thổi. Duyệt Duyệt nghe xong đại đội trưởng nói, lập tức buông lỏng ra quý thục hiền tay quá thổi quạt duyệt duyệt thổi quạt quý thục hiền nhìn về phía đại đội trưởng nói đội trưởng ra quạt không tồi mùa hè trúng gió mát mẻ đại đội trưởng trên mặt tươi cười thâm hắn nhạc ca nói này quạt vẫn là mị mỹ gửi trở về nàng ở trong thành đi học cho chúng ta ra cùng hắn bà bà trong nhà một nhà lộng một đài ngươi đừng nói này quạt tuổi là thật sự hảo phong hô hô mát mẻ à. đại đội trưởng cùng quý thục hiền nói chuyện duyệt duyệt nghe thấy được nàng là một cái tiểu hài tử nói chuyện cũng không kiên kỵ Nghe xong đại đội trưởng nói, nàng ở một bên nói, nhà của chúng ta có ba đài quạt, mụ mụ cùng ba ba một đài, ta cùng mãi mãi tỷ tỷ dùng một đài, Minh Huy ca ca cùng ca ca dùng một đài. Duyệt duyệt chính là bình tĩnh tự thuật nhà mình trong nhà có ba đài quạt, nhưng là lời này dừng ở người khác lỗ thai liền không giống nhau, thấy thế nào đều có khoe ra thành phần. Quý thuộc Hiền ở một bên nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, ngươi cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ chơi, đại nhân nói chuyện không cần sen mồm. Nga Duyệt Duyệt không phải thực vui vẻ gật đầu Đại đội trưởng rốt cuộc là đương mấy năm đội trưởng người, phản ứng vẫn là thực mau Nghe xong Quý Thục Hiền nói Hắn ở một bên nói, đứa nhỏ này Cùng ngươi cùng thế thông giống, thông minh Mới 3 tuổi đi Đều biết trong nhà có mấy đại quạt Nhà của chúng ta ba cái ra hài tử 4 tuổi, 1 2 3 đều không nhất định hồi số đâu Người khác khen nhà mình hài tử Quý Thục Hiền trong lòng cũng là thật cao hứng Nàng nhìn về phía đại đội trưởng Đứa nhỏ này cũng ra đâu Đại đội trưởng thím là ở trong phòng bếp bận việc sao ta quá nhìn xem lương mẫu cũng đi theo đứng lên ta cũng quá nhìn xem quý thục hiền cùng lương mẫu vừa mới muốn ra đại đội trưởng tức phụ liền bưng đồ ăn vào được tẩu tử lại đây thế thông cùng thục hiền cũng lại đây vừa lúc cơm làm tốt chúng ta ăn cơm đại đội trưởng tức phụ vui tươi hớn hở nói đem đồ ăn đặt ở trên bàn lại phòng bếp bưng thức ăn quý thục hiền cùng lương mẫu cùng nhau quá hỗ trợ đại đội trưởng tức phụ hôm nay làm bốn cái đồ ăn sao ớt xanh trứng gà tỏi rêu hàm thịt còn xào đậu que, cà tím, bốn cái đồ ăn đều là ước chứng lượng, không chỉ có như thế, nàng còn làm nhị cùng mặt bánh bột nô. Hôm nay này bữa cơm đồ ăn, đại đội trưởng tức phụ là hạm nhẫn tâm đem trong nhà có thể làm hảo đồ ăn đều làm. Đối với đại đội trưởng ra tới nói, này đồ ăn cùng ăn tết kia sẽ đồ ăn đều là không sai biệt lắm, đặc biệt phong phú. Ngồi ở trên bàn cơm, đại đội trưởng trong nhà người đều thật cao hứng, hôm nay có thể ăn thịt. Đại đội trưởng tức phụ ngồi ở trên bàn, chính mình không có kẹp thịt ăn. Nàng nhìn về phía lương mẫu, tổ tử, ăn thịt, này thịt là nhà mình em hàng thịt, sao ăn ngon. Lương mẫu ở trong thôn sinh hoạt nhiều năm, nàng biết này đồ ăn là đội trưởng trong nhà lấy ra tới tương đối tốt đồ ăn. Lương mẫu nhìn về phía đại đội trưởng tức phụ, hành, chúng ta đều ăn. Hai nhà người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, ăn cơm thời điểm, duyệt duyệt cùng hạo hạo mấy cái hải tử đều ngoan ngoan ngoan ngoan ăn cơm. Đội trưởng ra hai cái tôn tử cùng cháu gái đôi mắt nhìn chầm chằm vào thịt xem, bọn họ lâu lắm không ăn thịt thịt muốn ăn thịt. Mấy cái hải tử tuy rằng vẫn luôn đang nhìn những cái đó thịt, nhưng tựa hồ là sớm được đến ra trưởng dặn dò, tuy rằng muốn ăn thịt, nhưng cũng không có vẫn luôn kẹp thịt ăn, bọn họ ăn một hai khối thịt cũng không dám lại thêm thịt ăn. Quý thuộc hiền chú ý tới mấy cái hải tử ăn cơm thời điểm vẫn luôn nhìn thịt, thấy bọn họ không kẹp thịt, nàng một cái hải tử cấp gấp hai khối thịt, ăn thịt. Mấy cái hải tử nhìn trong chén thịt cũng không có dám lập tức ăn, mà là nhìn về phía đại đội trưởng tức phụ. Đại đội trưởng tức phụ nhìn mấy cái hải tử cười nói: các ngươi thẩm thẩm cho ngươi cạch thịt an đem nghe đại đội trưởng tức phụ nói như vậy xong mấy cái hài tử lập tức nhìn về phía quý thục hiền cảm ơn thím trên bàn cơm có quý thục hiền cấp mấy cái hài tử gấp đồ ăn một màn trên bàn cơm không khí thân thiện rất nhiều đại đội trưởng con dâu cũng cùng quý thục hiền nói không ít lời nói cơm trưa luôn là đặc biệt mau một bữa cơm ăn cơm quý thục hiền cùng lương mẫu phải về nhà thu thập đồ vật bọn họ cùng đại đội trưởng chào hỏi liền mang theo mấy cái hài tử đi rồi đi thời điểm Đại đội trưởng ra mấy cái hải tử cũng muốn cùng duyệt duyệt cùng hạo hạo cùng nhau chơi, bọn họ cũng đi theo cùng nhau tới lưng ra. Lương Thế Thông cũng không có cùng bọn họ cùng nhau đi, chờ bọn họ đều đi rồi về sau. Đại đội trưởng nhìn về phía Lương Thế Thông, ngươi nói cái kia vương bảo, ta gần nhất vẫn luôn ở quan sát đến, ngươi phía trước không phải hỏi ta hắn có phải hay không người quẻ sao. Ngươi hỏi ta kia sẽ còn không phải, nhưng là hôm trước hắn ở trên núi lộng mương thời điểm từ mương Nga xuống, chân quẻ. Nghe nói hắn cái kia chân quăng ngã tương đối xảo, đầu gối nát, về sau đều tiếp không hảo, chỉ có thể quẹ chứ. Thế thông, ngươi cùng Vương bảo hẳn là không quen biết, ngươi hỏi hắn làm cái gì nha. Hắn hỏi thăm quá Vương bảo là không quen biết thế thông, thế thông hỏi thăm hắn làm cái gì. Không có gì, đi học thời điểm nghe người ta nói nhận thức chúng ta bên này một cái kêu Vương bảo người, ta hỏi một chút, đại đội trưởng, trong nhà còn có việc, một hồi muốn trong thị trấn một chuyến, ta liền về trước. vương bảo hẳn là chính là minh huy nói người kia hành vậy ngươi chạy nhanh bội đi Thiện đi lương thế thông đại đội trưởng cầm cái quốc xuống đất làm việc lương ra bên này lương thế thông từ bên ngoài trở về về sau tìm quý thuộc hiển cầm tiền hắn liền đại đội mượn xe đạp từ trong nhà đi rồi tới rồi trong thị trấn lương thế thông cũng không có lập tức cung tiêu xã mua đồ vật hắn trước biêu cục một chuyến tới rồi biêu cục hắn liền gọi điện thoại điện thoại là đánh tới đế đô bên kia bên kia người tiếp điện thoại về sau nói Ngươi hảo, tìm ai nha? Ngươi hảo, ta tìm Lý Vượng Tài. Lý Vượng Tài, Lương Thế Thông ở chợ đen nhận thức người, chợ đen một cái lão đại cấp bằng người, Lương Thế Thông mới vừa chợ đen kia đoạn thời gian, Lý Vượng Tài là muốn thu Lương Thế Thông bảo hộ phí, nhưng bị Lương Thế Thông chỉnh một đốn, mặt sau thành thật. Mặt sau tiếp xúc nhiều, Lý Vượng Tài kính nể Lương Thế Thông thủ đoạn, đi theo hắn làm một chút sự tình. Lương Thế Thông cha chu ra sự tình, rất nhiều đều là Lý Vượng Tài hỗ trợ cha. Hiện tại người khác tuy rằng tới ở nông thôn, nhưng là đế đô sự tình cũng không quên. Chu gia cùng quý thuộc hơn bên kia sự tình, Lương Thế Thông đều làm Lý Vượng Tài hỗ trợ nhìn chằm chằm đâu. Tìm Lý Ca. Ngươi từ từ, ta kêu hắn. Lương Thế Thông đợi đại khái một phút, điện thoại bị chuyển được. Uy, ngươi hảo, ta là Lý Vượng Tài. Là ta. Lương Thế Thông trầm giọng nói. Nghe xong Lương Thế Thông trả lời, đối diện người thái độ lập tức nghiêm túc. Lương Ca, là ngài, ngươi là muốn hỏi Chu gia sự tình sao Ân, Chu gia sự tình ngại yên tâm, ta làm người nhìn chằm chằm đâu. Chu gia phu thê hai ngày này đều bị sát thải, nhà bọn họ phòng ở hôm nay cũng người tới, nói là muốn thu hồi. Chu gia tức phụ ngồi dưới đất la lối khóc lóc đầu, không muốn đi, bất quá bị người cảnh cáo, nói là trong vòng ba ngày không dọn đi, liền phải đi bọn họ bắt đi. Quý thuộc hơn đâu? Nghe Lý Vượng tài trả lời, Lương Thế Thông hỏi quý thuộc hân. Cái kia Chu gia con dâu a, nghe nói tử gả cho Chu gia nhi tử về sau liền không ra quá môn. bất quá ta làm người nhà bọn họ quan sát quá chu gia hậu viện thường thường truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết phòng trừng chính là kia nữ nhân tiếng kêu lương ca muốn hay không làm người chu gia xác nhận một chút không cần xác nhận tìm hai người cố ý ở chu gia tức phụ trước mặt nói một ít ngôi sao trổi lời đồn dẫn đường quý thuộc hơn chính là ngôi sao trổi mặt sau lại nhìn chầm chầm là được hảo lương thế thông cắt đứt điện thoại giao gọi điện thoại tiền liền biêu cục đối diện cung tiêu xã cung tiêu xã người so trước kia thiếu rất nhiều không biết có phải hay không bởi vì bên ngoài bắt đầu có bảy quán bán đồ vật lương thế thông không lại cùng tiêu xã nhiều đãi vào cùng tiêu xã liền bán gạo và mì lương du địa phương mua gạo và mì lương du lương thế thông cũng không có trực tiếp rời đi thị trấn mà là trong thị trấn chợ đen chợ đen so trước kia lương thế thông ở quê quán thời điểm náo nhiệt rất nhiều lương thế thông đến chợ đen thời điểm chợ đen có rất nhiều bán đồ vật bán rau xanh trứng gà gà vịt thế nhưng còn có bán thịt heo nghĩ trong nhà nổi thật lâu vô dụng yêu cầu dùng mỡ heo tới cọ sát, lương thế thông bán thịt heo sạp. ngươi hảo, muốn một cân phì thịt heo, một cân thịt bà chỉ. bán thịt heo đang cùng người bên cạnh nói chuyện, nghe được lương thế thông cùng nàng nói chuyện, lập tức nhìn lại đây, lương, lương ca. mã đại lực nhìn đến lương thế thông, kinh hỉ, kinh ngạc, kích động, các loại cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau. lương ca, ngươi gì thời điểm trở về? lương thế thông nhìn đến mã đại lực cũng có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá mau khôi phục bình tĩnh, hôm nay vừa mới trở về. Ngươi hiện tại ở chỗ này bán thịt. Mã Đại Lực gật đầu, Ân, ngươi mới vừa đi kêu đoạn thời gian chợ đen không hào làm, ta liền không làm. Trong khoảng thời gian này chợ đen dám thị lòng, trong nhà có hài tử muốn ứng dưỡng, yêu cầu tiền, liền ra tới bán thịt. Lương Thế Thông gật đầu, như thế nào? Sinh ý khá tốt, hiện tại mặt trên đối chợ đen quản tùng, ta mỗi ngày đều có thể tới bán thịt. Lúc này thịt là thứ tốt, chỉ cần có thịt liền có người mua, ta buổi sáng vừa mới bán nửa phiến heo. Này nửa phiến heo là vừa từ trong nhà lộng lại đây, này sẽ người còn không phải rất nhiều, chờ buổi chiều 4 năm giờ thời điểm người liền nhiều, khi đó này thịt thực mau là có thể bán ra. Đối với Lương Thế Thông, Mã Đại Lực không giấu giếm, nói thẳng chính mình thịt heo là thực hảo bán. Lương Thế Thông gật đầu, khá tốt. Mã Đại Lực cười cười, Lương ca, ngươi muốn thịt heo đúng không? Ta cho ngươi thiết, hôm nay thịt nhưng mới mẻ. Mã Đại Lực nói cấp Lương Thế Thông cắt năm cân đại thịt mỡ, lại cắt tam cân thịt ba chỉ. lương ca cho ngươi lương thế thông nhìn mã đại lực cho hắn thịt không có lập tức tiếp nhận mà là trầm giọng dò hỏi ngươi bán thịt bao nhiêu tiền một cân lương ca này thịt không cần tiền ngươi lấy về ăn năm đó nếu không phải ngươi ta cùng lao bà hài tử hiện tại khả năng còn ở nhà chịu khổ đâu hiện tại chúng ta người một nhà quá khá tốt này liền ít nhiều lương ca mã đại lực nói muốn đem thịt đưa cho lương thế thông lúc này thịt không tiện nghi ở chợ đen bán thịt càng quý lương thế thông không tiếp kia thịt Nhân nhặt nói: "Thân huynh đệ Minh tính toán số sách, này thịt bao nhiêu tiền?" Mã Đại Lực thấy Lương Thế Thông không tiếp hắn thịt, chỉ có thể nói: "Lương ca, ngươi nếu là đưa tiền nói, cấp 5 đồng tiền liền hảo, ta này tiền 4-5 đồng tiền đều phải không được, ta kiếm ngươi một khối tiền đâu." Chợ đen bán thịt, trước kia Lương Thế Thông ở thời điểm liền một khối tiền một cân, lúc này phòng trừng sẽ càng quý, Lương Thế Thông nhìn Mã Đại Lực đưa cho hắn thịt, này đó thịt đến có cân trọng. Hành, cho ngươi 5 đồng tiền, hậu thiên tới trong nhà ăn cơm." mang ngươi tức phụ cùng nhau. Lương Thế Thông nói, đem thịt sách qua. Mã Đại Lực vui tươi hớn hở gật đầu. Ai, hảo, Lương Ca, ta hậu thiên mang ta khuê nữ cùng nhau. Ân. Lương Thế Thông sách theo thịt cũng không có rời đi, đứng ở sạp trước nhìn về phía Mã Đại Lực. Đại Lực, ngươi biết Vương Gia Loan đại đội sao? Quá sao? Lương Ca, ta tức phụ chính là Mã Gia Loan đại đội. Cái kia đại đội rất nghèo, ở vùng núi hẻo lánh. Ngươi hỏi cái kia đại đội làm cái gì? Cái kia đại đội. Hắn một lần liền không nghĩ, bên trong người tư tưởng có vấn đề, không đem nữ nhân đương người. Hậu thiên ăn cơm, người dẫn ta cái kia đại đội một chuyến, có chút việc muốn xử lý. Nhìn xem cái kia đại đội là như thế nào. Minh huy mộng không phải mộng đẹp, trong mộng hại chết hân hơn người, đến xử lý. Hắn cùng nương đều tồn tại, Thục Hiền cũng gả cho hắn, chỉ mặc muốn cùng Thục Bình kết hôn, hắn Thục Hiền chỉ có thể là của hắn. Minh huy mộng, hại chết hân hân vương bảo còn tồn tại, đem vương bảo xử lý. Minh Huy mộng liền cùng hiện thực không có quan hệ, đều là mộng. 94, Đệ 94 chương. Lương Thế Thông sách theo bao lớn bao nhỏ trở lại trong thôn thời điểm mặt trời xuống núi, thôn đầu nói chuyện với người, nhìn Lương Thế Thông sách theo đồ vật đã trở lại, tiếp đó nói, Thế Thông đây là đi trong thị trấn mua đồ vật. Ân. Lương Thế Thông nhàn nhà tướng một câu, đi nhanh về nhà. Nhìn Lương Thế Thông đi xa, thôn đầu những cái đó ngồi người cảm thán, thời đại thay đổi, trước kia Lương ra người nhật tử quá nhiều khổ a. Chúng ta ăn hoa màu mặt thời điểm, nhà bọn họ mạch chấu cũng chưa đến ăn, hiện tại, các ngươi thấy không? Hắn tay phải xách một đại bao thịt, kia một bao thịt, ta nhìn như thế nào đều đến có năm cân trọng. Cũng không phải là thời đại thay đổi. Hiện tại hắn cùng chúng ta đã không giống nhau, chúng ta chính là phổ phổ thông thông láo nông dân, chỉ có thể ở nhà trồng trọn, nhưng là hắn không giống nhau à, hắn hiện tại là sinh viên, về sau tốt nghiệp là có thể kêu bắt sát, các ngươi quên mất. Hắn nhạc phụ vẫn là đế đô sưởng sắt thép xưởng trường. hắn tốt nghiệp cho hắn an bài một phần xưởng sắt thép công tác kia còn không phải một giây sự tình ai người này so người so không được a này trước kia ở trong thôn bị khi dễ phần tử xấu hiện tại lắc mình biến hóa đã thành sinh viên cũng không phải là sao các ngươi xem lương thế thông nương trước kia ở trong thôn vâng vâng dạ dạ nhìn nhưng hư nhực rồi đi ba bước xuyến hai bước lúc ấy trong thôn không ít người nói nàng sống không được đã bao lâu các ngươi xem hiện tại nhân gia sống hảo hảo còn càng sống càng tuổi trẻ xem không phải sao kia lương thế thông nương ta nhìn so với ta con dâu còn hiện tuổi trẻ đâu rõ ràng là cùng chúng ta giống nhau đại người nàng kia khuôn mặt sao liền như vậy bạch đâu chúng ta sao liền như vậy hắc nhân ra ở trong thành không cần làm việc bái chúng ta mỗi ngày trên mặt đất làm việc này nhưng không lâu làn da thực hắc sao thôn đầu một đám người ở thảo lương thế thông sự tình trong nhà lương thế thông đã xách theo đồ vật tới rồi quê quán bên này lương thế thông xách theo đồ vật từ bên ngoài tiến vào quý thuộc hiền cùng lương mẫu này sẽ đã thu thập hảo nhà ở Bọn họ hai cái đang ở nhà chính ngồi quạt gió đâu. Nhìn đến lương hảo thông từ bên ngoài vào được, quý thục hiền đứng lên, đã trở lại. ân mua chút thịt heo, vừa lúc có thể sát nổi dùng. Lương thế thông nói đem mua trở về đồ vật đặt ở trên bàn. Mua nhiều như vậy đồ vật, hiện tại thiên nhiệt năng phóng sao. Lương mẫu nhìn đến lương thế thông đặt ở trên bàn đồ vật, nàng lo lắng dò hỏi. nay đại mùa hè, này mua nhiều như vậy thịt nếu là không ướp lên, này thịt phóng không được bao lâu à? Hậu thiên liền ăn đi. Hôm nay đại đội trưởng mời khách, hậu thiên kêu hắn đại đội trưởng tới ăn cơm, mạnh mẽ ta hôm nay gặp được hắn, này thịt là hắn bán cho ta, chỉ thu 5 đồng tiền, hậu thiên kêu hắn cùng nhau tới ăn cơm. Lương mẫu nghe lương thế thông muốn kêu người tới ăn cơm, không lại nói mua thịt thiếu, nàng ngược lại do hỏi, chỉ thỉnh mạnh mẽ cùng đại đội trưởng lại đây sao. Ta nhớ rõ ngươi trước kia còn có một cái kêu lưu nhị hữu bằng hữu, năm đó ngươi cùng thuộc hiển kết hôn thời điểm, hắn còn tới hỗ trợ đâu, ngươi thỉnh mạnh mẽ không thỉnh hắn sao? Ngày mai ta đi nhà hắn nhìn xem, hỏi một chút hắn lại đây không? Lương Thế Thông trầm giọng nói. Hành, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, nhà chúng ta không gì thân nhân, liền ngươi có mấy cái bằng hữu, vẫn là ngươi ở chợ đen nhận thức bằng hữu. Nhà chúng ta thời điểm khó khăn cũng coi như là giúp quá chúng ta, đã hơn một năm không gặp mặt, chúng ta từ đế đô trở về thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm cũng là hẳn là. Đúng rồi, Vương Bí Thư Chi Bộ cũng ở Vương Bí Thư Chi Bộ trước kia đối nhà chúng ta hảo. Ân. ta buổi tối đi vương bí thư chi bộ trong nhà một chuyến lương thế thông trả lời lương mẫu nói theo sau sách theo phì thịt heo cùng lương mẫu cùng đi phòng bếp đi lò nấu rượu duyệt duyệt phía trước tương đối tiểu không nhớ do trước kia lương mẫu dùng thịt heo sát nổi sắt sự tình này hội kiến lương mẫu dùng phì thịt heo sát nổi sát, nàng thúy thanh dò hỏi mãi mãi vì cái gì phải dùng thịt heo sát nổi a thịt đều ô hế. nàng muốn ăn thịt này thịt đều ô hế, còn có thể ăn sao lương mẫu cười nhìn về phía duyệt duyệt cái nồi này quá bẩn có dỉ sắt dùng phi thịt heo đi rỉ sắt đều lau này thịt ngươi này sẽ nhìn dơ chờ một lát mãi mãi dùng đao xẻo một chút liền sạch sẽ như vậy dơ có thể ăn sao duyệt duyệt nhìn đen như mực thịt vẫn là cảm thấy này thịt không thể ăn một hồi rửa sạch sẽ là có thể ăn lúc này người có thể ăn một miếng thịt đều rất khó được này sắt nồi thịt lương mẫu không bỏ được ném chuẩn bị một hồi dùng đao đem dỉ sắt lau khô lại sao ăn nga tiền mãi mãi muốn sao tẩy duyệt duyệt đứa nhỏ này hiện tại đúng là đối sự tình tò mò sự tình nàng nghe xong lương mẫu nói trong lòng lại bắt đầu tò mò này thịt muốn sao giặt sạch một hồi nãi nãi tẩy ngươi ở trong phòng nhìn nghe xong lương mẫu nói duyệt duyệt thật đúng là không đi ra ngoài chơi liền ngồi ở bệ bếp mặt sau bồi lương thế thông nhóm lửa chờ nồi sắt dùng thịt heo cỏ sát hảo về sau lương mẫu đem trong nồi thịt làm ra tới sau đó dùng đao xẻo thịt thượng dỉ sát đem dì sát xẻo sạch sẽ thịt lại biến thành sạch sẽ thịt Lương mẫu nhìn đến duyệt duyệt vài câu ở nàng bên cạnh đứng, nàng đem quát tốt thịt cầm lấy tới, nhìn xem, thịt có phải hay không sạch sẽ. Tận mắt nhìn thấy đến một khối đen như mực thịt biến sạch sẽ, duyệt duyệt trong lòng là có chút tò mò. Nàng nhìn lương mẫu nói, mãi mãi, ngươi muốn đem này khối thịt xào sao? Ta muốn ăn thịt. Hành, một hồi mãi mãi liền cho ngươi xào, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Chờ sao hào thịt, mãi mãi kêu ngươi ăn cơm. Lương mẫu đem thịt đặt ở trên bàn, chuẩn bị thiết thịt. Duyệt Duyệt ở trong phòng bếp cũng không gì hảo ngoạn, xem Lương Ngẫu cắt một hồi thịt, nàng liền từ phòng bếp ra tới, đi tìm Minh Huy cùng Hạo Hạo, hân hân chơi. Lương ra cửa này hội tụ tập không ít tiểu bằng hữu, đều là tới tìm Hân Hân cùng Hạo Hạo bọn họ chơi. Hạo Hạo ở trong sân chơi chính mình món đồ chơi, không lớn nghĩ ra đi chơi, vừa mới Hân Hân ở trong phòng bếp cũng không đi ra ngoài chơi, bên ngoài đứng tiểu bằng hữu liền rối đầu hướng bên trong xem. Chú ý tới Duyệt Duyệt từ trong phòng bếp ra tới, đứng ở ngoài cửa tiểu Nam Hải lập tức kêu duyệt duyệt mau ra đây chơi duyệt duyệt là tương đối hoạt bát đặc biệt thích cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi nàng đã quên mất trước kia ở trong thôn trong thôn tiểu bằng hữu không thế nào mang nàng chơi sự tình này sẽ nghe được tiểu bằng hữu kêu nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi nàng nhìn về phía minh huy minh huy ca ca ta nghĩ ra đi chơi ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài minh huy không dám để cho duyệt duyệt chính mình đi ra ngoài chơi hắn mang theo duyệt duyệt đi ra ngoài lương ra cổng lớn nhìn đến duyệt duyệt ra tới Kêu nàng tiểu Nam Hải liền thò qua tới, Duyệt Duyệt, kaka ca, ca ngươi như thế nào không ra chơi nha. kaka ta ở trong phòng chơi món đồ chơi, hắn không thích cùng chúng ta cùng nhau chơi. Duyệt Duyệt Thúy Thanh nói, gì món đồ chơi, ta có thể cùng nhau chơi sao. Tiểu Nam Hải thiên nhiên đối món đồ chơi rất tò mò. Duyệt Duyệt lắc đầu, không thể, ca, ca món đồ chơi đều là chính hắn chơi, hắn thích hủy đi món đồ chơi, chúng ta không thể chơi, lộng rối loạn, kaka liền trang không hảo. Tiểu Nam Hải không phải thực lý giải vì cái gì muốn hủy đi món đồ chơi, bất quá hắn nghe hiểu Duyệt Duyệt nói món đồ chơi không thể cho hắn chơi, hắn có chút mất mát túi đầu, không thể chơi a kia tính. Duyệt Duyệt, ta mụ mụ nói ngươi ba ba cùng mụ mụ đều là sinh viên, bọn họ có phải hay không rất lợi hại à. Mụ mụ luôn là ở trước mặt hắn nói bọn họ trong thôn ra hai cái sinh viên, nhưng lợi hại nhưng lợi hại, mụ mụ còn nói trong thôn hai cái sinh viên trước kia trong nhà nhưng nghèo. Mụ mụ làm hắn cũng thi đại học, Nhưng là hắn nghe nói thi đại học nhưng khó khăn. Duyệt Duyệt, mụ mụ ngươi có hay không làm ngươi thi đại học A Thiểu Nam Hải trong lòng tưởng cái gì, nhìn Duyệt Duyệt liền hỏi ra tới. Duyệt Duyệt lắc đầu, không có, ta mụ mụ không có làm ta thi đại học, mụ mụ nói ta còn nhỏ, còn không thể đi học, muốn lại lớn hơn một chút mới có thể đi học, ngươi đi học sao? Duyệt Duyệt ở bên ngoài cùng trong thôn Hải tử chơi, Quý Thục Hiền ở trong phòng tiếp tục thu thập đồ vật, Lương Mậu ở phòng bếp nấu cơm. Thực mau cơm chiều làm tốt. lương mẫu kêu mấy cái hải tử về phòng ăn cơm duyệt duyệt nghe được lương mẫu kêu nàng nhìn về phía vây quanh nàng tiểu hải tử nói ta phải về nhà ăn cơm ngày mai lại tìm các ngươi chơi duyệt duyệt nói xong vương chính mình trong nhà chạy tới minh huy nhìn duyệt duyệt hướng trong nhà chạy nâng bước về nhà lương mẫu buổi tối làm thịt nấu cháo loãng người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm theo sau đều rửa mặt đi ngủ ngồi một ngày một đêm xe lửa trở về lại bận rộn một ngày đại nhân hải tử đều mệt mỏi một đêm bình minh Ngày hôm sau, Lương Thế Thông đi Vương Bí Thư chi bộ trong nhà. Vương Bí Thư chi bộ trong nhà, gần nhất người trong nhà tinh thần khí đều không phải thực hảo. Nửa tháng trước Vương mãi mãi đi rồi, Vương mãi mãi là không tồi người, Nhi Tử, Con Dâu, Tôn Tử đều thích nàng, nàng này vừa đi, người trong nhà đều khổ sở thật lâu. Lương Thế Thông lại đây thời điểm, Vương Bí Thư chi bộ đang ngồi ở cửa chịu thuốc lá sợi, nhìn đến Lương Thế Thông lại đây, hắn đem tàu hút thuốc thu hồi tới, Thế Thông lại đây, lại đây ngồi. Ngày hôm qua nghe nói ngươi đã trở lại, lúc này trở về là trường học nghỉ sao. Vương Bí Thư tri bộ dọn ghế làm Lương Thế Thông ngồi ở hắn đối diện. Lương Thế Thông ngồi xuống, cao lớn thân hình ngồi ở thấp bé trên ghế chỉ có thể xúc cuốn chân, hắn sắc mặt như thường ngồi, nhìn về phía Bí Thư Chi bộ nói, trường học nghỉ, vừa lúc mang đứa nhỏ này trở về nhìn xem, ngài thân thể có khỏe không. Thân thể của ta vẫn luôn đều không tồi, chính là ngươi vương mãi mãi mấy ngày trước đi rồi. Lão Bí Thư tri bộ nói tới chính mình lương. Này ngữ khí liền thấp xuống. Lương Thế Thông trở về về sau, không cùng trong thôn người nói chuyện phiếm quá, cho nên còn không biết vương mãi mãi đi rồi. Nghe xong lão bí thư Tri bộ nói, hắn trong lòng cũng không phải tư vị, trầm mặc một hồi nói, nén bi thương. Ai, người vương mãi mãi xem như hỉ tang, ở chúng ta trong thôn nàng sống xem như tương đối lâu, nhưng là nương đi rồi, ta này trong lòng vẫn là khó chịu. Lão bí thư Tri bộ nói, tựa hồ là cảm thấy vẫn luôn nói vương mãi mãi không tốt lắm, hắn nhìn về phía Lương Thế Thông. Ngươi lại đây là có gì sự sao? Ân, có chút việc, thúc, ngày ngày mai có rảnh sao? Tới trong nhà ăn cơm. Lương Thế Thông nhìn về phía vương bí thư chi bộ nói ra hắn lại đây mục đích. Ngày mai đi ăn cơm, có rảnh, gì thời điểm nha? Ngày mai giữa trưa? Hành, ta ngày mai qua đi. Nói chính sự, Lương Thế Thông không có lập tức rời đi, lại tại chỗ cùng vương bí thư chi bộ nói một hồi lời nói, hắn mới đứng lên rời đi. Lương Thế Thông chân trước từ Lão bí thư chi bộ trong nhà ra tới. Sau lưng lão bí thư chi bộ tức phụ từ bên ngoài đã trở lại, nàng nhìn sẽ lương thế thông bóng dáng, bước nhanh đi vào sân, cha hắn, ta vừa mới xem từ nhà chúng ta đi ra ngoài như là thế thông, hắn lại đây tìm ngươi. Đều ta qua đi ăn cơm, ngày mai giữa trưa ta liền không ở nhà ăn cơm, ta đi thế thông trong nhà ăn cơm đi. Lão bí thư chi bộ nhìn về phía vương mẫu nói, này thế thông là cái tốt, hắn hiện tại có bản lĩnh cũng không ghét bỏ ngươi. Lão bí thư chi bộ nghe xong tức phụ nói. Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi sao lời nói? Lương Thế Thông nhà bọn họ vẫn luôn là tốt, năm đó Lương Gia như vậy có tiền thời điểm cũng chưa ghét bỏ nhà của chúng ta, vẫn luôn giúp đỡ nhà của chúng ta đâu. Hiện tại tự nhiên sẽ không ghét bỏ nhà của chúng ta. Lương Gia người vẫn luôn là tốt, bất quá Lương Gia người trước kia quá có tiền, cho nên mấy năm trước đấu địa chủ thời điểm, trong thôn người ở vào hâm mộ ghen ghét trong lòng, đối với bọn họ đó là điên cuồng đả kích. Hiện tại thời đại thay đổi, Thế Thông cùng hắn tức phụ là có bản lĩnh. Người hiện tại thành sinh viên, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, này trong thôn người thấy bọn họ sinh hoạt hảo, hắn xem có chút người lại tưởng định bợ lên rồi. Vương thẩm nghe xong vương bí thư chi bộ nói, cười nói, là, lương gia người là không tuổi, vậy ngươi ngày mai giữa chưa đi lương gia ăn cơm, ta cũng không ở nhà ăn, ta đi nhà mẹ để đi xem một chút. Ngươi đi rồi, ta tôn tử làm sao? Vương bí thư chi bộ nhìn về phía vương thẩm, ta con dâu ở nhà đâu, nàng lại sẽ nấu cơm. Ta một đốn không ở nhà, người trong nhà cũng không nói chết, bất hòa ngươi nói, ta đi vội. Vương thẩm nói vương trong phòng đi đến. Lương Thế Thông cùng vương bí thư chi bộ nói xong lời nói liền về nhà, vương ra ở thôn đông đầu, nhà bọn họ ở thôn tây đầu thôn đôi, từ vương ra trở về, muốn từ nhất đông đầu đi đến nhất tây đầu. Hắn về nhà thời điểm, nhìn đến thôn đầu đường nhỏ thượng có mấy người sách theo đồ vật vương trong thôn đi đến, người nọ còn có chút quen thuộc, như là mã kiến phong. Lương Thế Thông ngừng ở thôn đầu trên đường. chờ bọn họ lại đây hai phút thời gian mã kiến phong mang theo lão bà hài tử lại đây thấy lương thế thông thời điểm có chút hơi hơi kinh ngạc ngươi gì thời điểm hồi trong thôn không phải ở đế đô định cư nghỉ trở về nhìn xem ngươi bộ đội nghỉ lương thế thông nhìn lướt qua mã kiến phong có bao nhàn nhạt dò hỏi mỹ lệ nghỉ về nhà nhìn xem quá hai ngày hồi bộ đội lương thế thông cùng mã kiến phong nói nói mấy câu mã kiến phong nhi tử ở bên cạnh kéo hắn một chút ba ba mệt về nhà ngủ Lương Thế Thông ở bên cạnh cũng nghe tới rồi Mã Kiến Phong Nhi Tử nói, hắn ở một bên nhàn nhạt nói, các ngươi về trước ra đi, quay đầu lại liêu. Hảo, quay đầu lại liêu. Lương Thế Thông đi rồi, Mã Kiến Phong cũng mang theo lão bà Hải Tử đi rồi. Lương Thế Thông về đến nhà thời điểm, cùng Quý Thục Hiền nói ở trong thôn gặp được Mã Kiến Phong sự tình. Đại mùa hè, bên ngoài tương đối nhiệt, Quý Thục Hiền ở trong phòng cấp bọn nhỏ làm quần áo, làm quần áo mệt mỏi, liền ngồi ở quạt phía trước cùng bọn nhỏ nói chuyện. Nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng ngẩng đầu nhìn qua, như vậy xảo, ngươi ngày mai kêu mạnh mẽ bọn họ lại đây ăn cơm, muốn hay không kêu Mã Kiến Phong lại đây. Ân, buổi chiều ta đi tìm hắn một chuyến, cùng hắn nói ngày mai ăn cơm sự tình, thuận tiện hỏi hắn điểm sự tình. Ân, thời gian nhoáng lên tới rồi buổi chiều, Lương Thế Thông chờ bốn điểm nhiều thời điểm mới đi Mã ra. Mã Kiến Phong trong nhà, Lương Mỹ Lệ cùng Mã Kiến Phong hai người vừa mới nghỉ ngơi tốt, từ trong phòng ra tới. Mã Đại Nương này sẽ đang ở chiếu cố tiểu nhi tử hài tử. Lương Thế Thông tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy Mã Kiến Phong tử trong phòng ra tới. Kiến Phong. Tới, trong phòng ngồi. Mã Kiến Phong mời Lương Thế Thông đi trong phòng ngồi. Mã nhị cầu ra hài tử vừa mới mấy tháng đại, hài tử đặc biệt thích khóc nháo. Mã Đại Nương ôm hắn, còn có thể nghe thấy hài tử tiếng khóc. Lương Thế Thông nghe kia hài tử tiếng khóc, nhàn nhạt nói, không được, đi ra ngoài liêu sẽ. Hảo, ngươi chờ ta một hồi. Mã Kiến Phong trả lời Lương Thế Thông nói, quay đầu lại cùng Lương Mỹ lệ chào hỏi, theo sau cùng Lương Thế Thông cùng nhau ra cửa. Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong đi sau núi, sau núi chân núi, bóng cây chặn thái dương, gió nhẹ thổi qua, so trong thôn muốn mát mẻ rất nhiều. Đứng ở dưới bóng cây, Lương Thế Thông thấp giọng dò hỏi, Kiến Phong, Trương Kim Hoa hiện tại như thế nào? Mã Kiến Phong không có lập tức trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa còn ở bận rộn người, lặng im một hồi nói, người tin người đã chết sẽ trọng sinh sao? Người đã chết sẽ trọng sinh. Thực huyền huyễn sự tình, lý trí nói cho Lương Thế Thông không thể tin, nhưng là Minh Huy Mộng, còn có Trương Kim Hoa trước kia làm sự tình nói cho hắn, loại chuyện này có thể là thật sự tồn tại. Trương Kim Hoa nói gì đó? Lương Thế Thông không có trả lời Mã Kiến Phong nói, ngược lại hỏi Trương Kim Hoa sự tình. Ân, nàng nói nàng là từ 20 năm sau trở về. Mã Kiến Phong không gạt Lương Thế Thông, đem Trương Kim Hoa nói một chút sự tình đều cùng Lương Thế Thông nói. Việc này không ai biết rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là Trương Kim Hoa nói vài món sự đều trở thành sự thật, viện nghiên cứu bên kia đã bắt đầu tham gia Trương Kim Hoa sự tình, có người muốn nghiên cứu người hay không thật sự có thể trọng sinh, trọng sinh cơ hội là cái gì? Bất quá này nghiên cứu có thể là thành công không được, mặt trên hạ lệnh cấm, không cho nghiên cứu, viện nghiên cứu bên kia người, phỏng trừng quá mấy ngày cũng muốn bị lộng đi rồi, Trương Kim Hoa hẳn là sẽ có chuyên môn người nhìn, để ngừa nàng làm một ít thương tổn sự tình của quốc gia. Nàng nói, Trì Mặc sẽ trở thành nhà giàu số 1. Lương Thế Thông nhìn về phía Mã Kiến Phong, hai mắt sâu thẳm. "Ân." Mã Kiến Phong nói, ngữ khí có chút trêu chọc, nàng còn nói, "Ngươi tức phụ vốn dĩ hẳn là Trì Mặc tức phụ, nàng là nhà giàu số một phu nhân, chính là bởi vì nàng thiết kế hãm hại, cho nên thay đổi ngươi tức phụ vận mệnh." "Giả, ta tức phụ chính là ta tức phụ, cùng người khác không quan hệ." Lương Thế Thông sắc bén đôi mắt nhìn về phía Mã Kiến Phong. Đối với Lương Thế Thông sắc bén ánh mắt Mã Kiến Phong cười cười, ngươi này chiếm hữu dụng, chỉ mặc hình như là Đế đô người. Năm đó cùng các ngươi cùng nhau thi đậu Đế đô đại học đi. Ta nghe Mỹ lệ nói Đế đô đại học cùng đại học Khánh Hoa mặt đối mặt, trung gian liền cách vừa đến đường cái. Ngươi tiểu tâm ngươi tức phụ thật quăng ngươi cùng chỉ mặc ở bên nhau. Mã Kiến Phong lời này nói chính là vui đùa lời nói, nhưng là Lương Thế Thông nghe được như cũ quăng một cái mắt lạnh cho hắn. Ta cùng ta tức phụ mỗi ngày có thể ở bên nhau. Ngươi tức phụ đi học, ngươi ở bộ đội, các ngươi một năm có thể thấy vài lần. Lương Thế Thông bình tĩnh dò hỏi. Lương Thế Thông lời này chính là chọc mã kiến phong tâm loa. Rõ ràng có lao bà hài tử, nhưng là lao bà ở đi học, hài tử ở lao bà bên người. Hắn mỗi ngày đều quá cùng thuộc hạ tân binh viên giống nhau. Mỗi ngày trừ bỏ thao luyện vẫn là thao luyện, quanh năm suốt tháng cũng cùng lao bà thấy không được vài lần mặt. Ngươi này miệng giống như trước đây. Ngươi nhìn thành thật, nhưng không phải có hại tính tình. Này Lương Thế Thông giống như trước đây, tâm hắc đâu. Lương Thế Thông không đáp lại mã kiến Phong nói. Hắn ở suy tư mã kiến phong lời nói, một hồi lâu về sau, Lương Thế Thông nhìn về phía hắn nói, Mặc Kệ trường Kim Hoa có phải hay không thật sự trọng sinh? Nàng nói tương lai một chút sự tình có khả năng trở thành sự thật, ngươi tương lai có gì kế hoạch sao? Kế hoạch tự nhiên là có, ta nương ở trong thành mang Hải Tử, nàng không chịu ngồi yên, muốn làm cái tiểu sinh ý, phía trên cố ý phóng khoáng chính sách, trước làm ta nương bọn họ làm điểm tiểu sinh ý, ta tiếp tục ở bộ đội làm. Nhị cầu hiện tại cưới vợ, người cũng thay đổi không ít. Nàng tức phụ người cũng không tồi Nhị cầu hai tử ba tháng Mẹ ta nói không yên tâm nhị cầu bọn họ Hai cái chiếu cô hai tử Muốn cho bọn họ cũng đi trong thành Dưỡng bọn họ là không có khả năng Làm cho bọn họ ở trong thành làm buôn bán là có thể Chuẩn bị cho bọn hắn cung cấp điểm ý nghĩ Làm cho bọn họ chính mình đi làm điểm sinh ý Mã Kiến Phong muốn cho Mã Đại Nương đi trong thành chiếu cô hai tử Làm lương Mỹ lệ an tâm đi học Nhưng là Mã Đại Nương trong lòng không yên tâm tiểu nhi tử một nhà Mã Kiến Phong chỉ có thể nghĩ cách đem đệ đệ cũng lộng trong thành đi, làm cho bọn họ ở trong thành làm buôn bán nuôi sống chính mình. Các ngươi đâu, các ngươi như thế nào làm? Về sau liền ở đế đô phát triển sao? Mã Kiến Phong nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. Ân, về sau liền ở đế đô? Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong nói thật lâu nói, mặt trời xuống núi, Lương Thế Thông mới nói, ngày mai tới trong nhà ăn cơm sao? Có mấy cái bằng hữu sẽ cùng nhau lại đây, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đều lại đây. Đi. Thím làm cơm là ăn rất ngon, một năm không ăn, thật là có điểm muốn ăn thím làm cơm, vừa lúc đi nhà ngươi ăn thím làm cơm đi. Mã Kiến Phong nói cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng trong thôn đi đến. Mau đến Lương ra cửa thời điểm, Lương Thế Thông nhìn về phía Mã Kiến Phong để ra một câu, Kiến Phong, ngươi trong tay nếu có tiền, có thể ở trong thành mua phòng ở, người vô tới rồi khi nào đều là yêu cầu phòng ở. Lương Thế Thông lời này là nhắc nhở Mã Kiến Phong mua phòng, có thể ở cũng có thể lưu trữ về sau tăng giá trị kiếm tiền. Mã Kiến Phong nghe hiểu, hắn nhìn về phía Lương Thế Thông, Hảo. Ta đi về trước. Lương Thế Thông nói xong đi nhanh vào nhà. Mã Kiến Phong ở Lương ra cửa đứng 2 phút, theo sau mới nâng bước rời đi, trở về thời điểm hắn còn đang suy nghĩ Lương Thế Thông lời nói. Mã Kiến Phong tới rồi trong nhà liền cùng Lương Mỹ Lệ nói mua phòng ở sự tình. Mã Kiến Phong hai vợ chồng Thảo Lương Thế Thông cũng không biết, hắn về đến nhà nhìn đến Quý thuộc Hiền ngồi ở quạt phía dưới cấp bọn nhỏ làm quần áo, hắn bước đi đi vào. Kéo ra Quý Thục Hiền bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống, Lương Thế Thông tay phải nắm lấy Quý Thục Hiền tay. Tay bị cầm, Quý Thục Hiền không thể làm quần áo, nàng ngừng tay sống ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, làm sao vậy? Tức phụ. Lương Thế Thông hai mắt ảnh ngược Quý Thục Hiền mặt, hắn thấp giọng kêu tên nàng. ân, Nghe Lương Thế Thông kêu tên nàng, Quý Thục Hiền nghi hoặc. Tức phụ. Lương Thế Thông lại hô một câu. Nghe Lương Thế Thông kêu nàng, Quý Thục Hiền cười đem trong tay không có làm tốt quần áo đặt ở trên bàn, nàng quay đầu lại cười nhìn Lương Thế Thông, ta ở, Thế Thông, ngươi có gì sự liền nói sự, như thế nào vẫn luôn kêu ta. Lương Thế Thông đặt ở Quý Thục Hiền trên người cực nóng ánh mắt thu liễm một ít, hắn câu môi, không có gì, chính là tưởng kêu ngươi. Quý Thục Hiền nhìn thoáng qua ngồi ở chiếu thượng chơi mấy cái hài tử, để sát vào Lương Thế Thông nhỏ giọng nói, bọn nhỏ đều ở chỗ này đâu, ngươi đừng loạn đều, tiêu như vậy thân, bọn nhỏ đều nghe thấy được, bọn họ không chú ý bên này. lương thế thông đôi tay lâu chủ quý thuộc hiền eo đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực chấm thấp thanh âm từ quý thuộc hiền đỉnh đầu truyền tới quý thuộc hiền lỗ tai, thục hiền ngươi là của ta thế tử cả đời đều chỉ có thể là thê tử của ta lương thế thông thình lình xảy ra biểu đạt cảm tình nói làm quý thuộc hiền trong lòng ấm áp nghe cất dấu tình ý nói quý thuộc hiền trong lòng cũng ấm áp nàng dựa đến lương thế thông trong lòng ngực thế thông ngươi cũng là ta trợ phu cả đời đều là nàng dữ dội may mắn có thể xuyên qua đến nơi đây gặp thế thông Có duyệt duyệt cùng hạo hạo một đôi ngoan ngoan khả quan nhì nữ. 95, Đệ 95 chương. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, đại đội tan tầm cái còi văng lên, trên mặt đất bắt đầu làm việc người đều tan tầm. Vương Bí Thư Chi Bộ cũng từ trong đất hướng trong thôn đi. Lương đội trưởng cũng ngậm thuốc lá sợi từ trong đất trở về, nhìn đến vương đội trưởng hướng trong thôn đi, hắn bước nhanh cùng qua đi, Bí Thư Chi Bộ. Nghe được lương đội trưởng kêu hắn, vương Bí Thư Chi Bộ dừng lại, đứng ở tại chỗ chờ lương đội trưởng. Lương đội trưởng thực đi mau tới rồi Vương Bí Thư Chi Bộ bên người, điểm tàu hút thuốc hút, nhìn về phía Vương Bí Thư Chi Bộ nói, Bí Thư Chi Bộ, ngươi là muốn đi thế thông trong nhà sao? Đúng vậy, ngươi cũng muốn qua đi. Vương Bí Thư Chi Bộ nhìn về phía Lương đội trưởng nói, thế thông kêu ta hôm nay đi nhà bọn họ ăn cơm, đi, chúng ta cùng nhau qua đi. Vương Bí Thư Chi Bộ cùng Lương đội trưởng kết bạn đi lương ra. Lương ra bên này, Lương mẫu nấu cơm, quý thuộc hiền cho nàng nhóm lửa. minh huy mang theo mấy cái hải tử ở bên ngoài chơi lương mẫu giữa chưa làm khoai tây hầm thịt kho tàu buổi sáng thời điểm lương thế thông từ trong thôn thay đổi một con gà trống lương mẫu còn làm mà nổi gà rán bánh bột ngô sao trứng gà sao đậu que làm một cái thiêu cả tím trâu nay cơm không chỉ có đồ ăn làm phong phú món chính lương mẫu thiêu gạo cơm này bữa cơm ở thời điểm này chính là đặc biệt phong phú lưu đại lực cùng lưu nhị hữu là trước hết đến hai người tới thời điểm đều không phải tay không tới Lưu Đại Lực hiện tại bán thịt heo, hắn tới thời điểm sách nhị cân thịt heo lại đây. Lưu Nhị Hữu hiện tại cũng ở chợ đen làm tiểu sinh ý, nhà hắn hiện tại đã che lại gạch đỏ phòng, nhà bọn họ ở trong thôn sinh hoạt cũng là không tồi, tới thời điểm hắn cấp lương thế thông sách nhị cân điểm tâm. Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hữu tiến vào liền đem đồ vật đưa cho Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền đem đồ vật sách lại đây, tiếp đón bọn họ vào nhà, các ngươi tới liền tới rồi, sao còn mang đồ vật lại đây. Thế thông ở trong phòng. Các người mau đi trong phòng mát mẹ sẽ, một hồi là có thể ăn cơm. Quý thuộc hiền tùng bọn họ tới rồi nhà chính, khai quạt, làm cho bọn họ ngồi ở quạt hạ cùng Lương Thế Thông nói chuyện, nàng lại cho bọn hắn một người vọt một ly đường đỏ thủy mới đi phòng bếp, tiếp tục giúp Lương mẫu nấu cơm. Quý thuộc hiền tử trong phòng đi ra ngoài, lưu đại lực lập tức nhìn về phía Lương Thế Thông nói, Lương ca, vẫn là ngươi có phúc khí, tẩu tử thật là lại xinh đẹp lại hiền huệ. Nghe được người khác khen chính mình tức phụ, Lương Thế Thông cũng không khách khí, hắn Thục hiền thực hảo. Lưu Nhị Hưu ở một bên nghe được Lương Thế Thông nói như vậy, hắn gật đầu ứng hòa, tẩu tử là không tồi, xinh đẹp hiền huệ, nhưng là ta tức phụ cũng thực hảo, ta tức phụ lớn lên cũng xinh đẹp, cũng thực có khả năng. Lưu Nhị Hưu không có cha mẹ, hắn trước kia chính là tiểu tử nghèo một cái, sau lại Lương Thế Thông mang theo hắn làm một trận chợ đen, hắn mới tránh một chút tiền, lại sau lại, hắn cưới tức phụ. Hắn tức phụ chưa từng có ghét bỏ hắn nghèo quá, hai người vẫn luôn cùng nhau nỗ lực phân đấu. Có thể nói hai người là một đường lẫn nhau nâng đỡ tới rồi hiện tại, hai người cảm tình cũng là thực tốt. Mã Đại Lực tuy rằng có đôi khi sẽ phun tảo chính mình tức phụ, nhưng là trong lòng cũng là thích chính mình tức phụ. Nghe Lưu Nhị Hữu cùng Lương Thế Thông đều khen chính mình tức phụ, hắn cũng ở một bên nói, ta tức phụ cũng thực hảo, ta tức phụ sẽ quang hẳn ra, cũng hiền huệ có khả năng. Vài người ở trong phòng nói chuyện, Mã Kiến Phong từ bên ngoài vào được. Lại đây, ngồi. Lương Thế Thông thấy Mã Kiến Phong vào được, tiếp đón hắn lại đây ngồi. mã kiến phong bước đi lại đây ở lương thế thông đối diện ghế dựa ngồi xuống lưu nhị hưu cùng lưu đại lực cùng mã kiến phong không thế nào quen thuộc bất quá đều là thành niên đã kết hôn nam nhân cho dù không quen thuộc đoàn người cũng có thể ghé vào cùng nhau liêu lên lưu nhị hưu dẫn đầu nói lên chính mình hài tử lương thế thông cùng mã kiến phong tuy rằng không phải nói nhiều người nhưng là trong nhà đều có hài tử nghe lưu nhị hưu cùng lưu đại lực nói lên hài tử bọn họ cũng có thể cắm nói mấy câu ở bọn họ nói chuyện thời điểm lương mẫu đem đồ ăn đều làm tốt lương mẫu cùng quý thuộc hiền đem đồ ăn đoan tới rồi nhà chính bọn họ bên này đem đồ ăn đoan tới rồi nhà chính bên ngoài đại đội trưởng cùng vương bí thư Chi bộ cùng nhau lại đây lương mẫu từ nhà chính ra tới nhìn đến bọn họ lại đây lập tức tiếp đón bí thư Chi bộ cùng đại đội trưởng lại đây vừa lúc thế thông bọn họ đều ở trong phòng các ngươi mau vào đi thôi tẩu tử này một thân hãn ngươi này bận việc thật lâu đi đại đội trưởng nhìn về phía lương mẫu nói lương mẫu chạy nhanh xua tay ta không bận việc gì, có thuộc hiền cho ta hỗ trợ, ta không đội, các ngươi mau vào đi thôi, có thể ăn cơm. hành, ta rửa rửa tay. ở nơi nào tẩy? đại đội trưởng cùng vương bí thư Chi bộ đều là tan tầm từ trong đất lại đây, hai người còn không có rửa tay. rửa tay ở bên này tẩy, ta cho các ngươi lậu thủy. lương mẫu chậu rửa mặt cho bọn hắn lậu thủy, làm cho bọn họ rửa tay. theo sau nàng lại hồi phòng bếp đoan đồ ăn đi. đồ ăn đều đoan vào nhà chính, tràn đây một bàn đồ ăn. Vương bí thư chi bộ cùng lương đội trưởng cũng tẩy hảo thủ ở trên bàn cơm ngồi, thấy lương mẫu, quý thục hiền cùng mấy cái hải tử không thượng bàn. Đại đội trưởng tiếp đó nói, tẩu tử, các ngươi lại đây cùng nhau ăn à, này tràn đầy một bàn đồ ăn, đủ chúng ta ăn. Nghĩ bọn họ đại nam nhân ăn cơm muốn nói sự tình, lương mẫu thịnh đồ ăn thời điểm cố ý đem đồ ăn thịnh hai phân, một phần đặt ở đại trong buồn, cấp lương thế thông bọn họ ăn, một phần đặt ở tiểu trong buồn, các nàng cùng mấy cái hải tử ăn. Đại đội trưởng, các ngươi ăn. Ta cấp hải tử để lại cơm, chúng ta đi thuộc hiền kia phòng ăn. ở bên này ăn cơm người nhiều, hải tử còn không nhất định tự tại, không bằng chính bọn họ đơn độc ăn. Lương Mậu nói như vậy, đại đội trưởng bọn họ liền không có lại ngăn đón nàng, làm nàng cùng quý thuộc hiền mang theo hải tử đi cách vách phòng ăn. chờ Lương Mậu đi rồi về sau, một đám nam nói trò chuyện bắt đầu ăn cơm. trên bàn cơm nam nhân nói nhiều, lương đội trưởng cùng vương bí thư chi bộ nói trong thôn sự tình, Mã Kiến Phong tác phẩm văn xuôi đội sự tình. Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hữu nói một ít thị trường thượng sự tình. Rất là náo nhiệt. Một bữa cơm, ăn mau hai cái giờ mới kết thúc. Vương Bí Thư chi bộ cùng Lương đội trưởng còn muốn bắt đầu làm việc, ăn hai cái giờ cơm trưa, bọn họ liền không có thời gian về nhà đi ngủ trưa, từ Lương Thế Thông trong nhà ra tới về sau, bọn họ liền trực tiếp xuống đất bắt đầu làm việc đi. Mã Kiến Phong cũng về nhà, Lưu Nhị Hữu cùng Lưu Đại Lực không có đi, Lưu Đại Lực không quên Lương Thế Thông hôm trước cùng hắn nói sự tình, bọn người đi rồi về sau. Lưu Đại Lực nhìn về phía Lương Thế Thông, "Lương ca, chúng ta hiện tại đi Vương Gia Loan Đại đội sao?" "Đi." Không nghe Mã Kiến Phong nói Trương Kim Hoa sự tình phía trước, Lương Thế Thông là muốn đi Vương Gia Loan Đại đội đi trang một chút vương bảo. Nghe xong Mã Kiến Phong nói Trương Kim Hoa sự tình, Lương Thế Thông hiện tại tưởng lập tức liền đi Vương Gia Loan Đại đội. Lương Thế Thông cùng Lưu Đại Lực, Lưu Nhị Hưu nói đi Vương Gia Loan sự tình, làm cho bọn họ ở nhà chính chờ hắn, hắn trở về phòng. Trong phòng, Duyệt Duyệt chơi mệt mỏi, Lúc này ngủ rồi, Quý Thục Hiền ngồi ở trên giường đất cho nàng phiến cây quạt, thuận tiện đuổi mũi Hạo hạo cùng Minh Huy ở một bên chơi, Hạo hạo lại hủy đi một cái món đồ chơi, Minh Huy ở bên cạnh chỉ điểm hắn trang món đồ chơi. Lương Thế Thông tiến vào nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, theo sau đi hướng Quý Thục Hiền, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về. Quý Thục Hiền cấp duyệt duyệt quạt quạt ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, này sẽ thiên chính nhiệt thời điểm, người muốn đi đâu à. Chờ thiên mát mẻ một chút lại đi ra ngoài bái Đại mùa hè, bên ngoài thiên nhiệt người cũng không muốn núp đích, thế thông này sẽ đi ra ngoài khẳng định thực nhiệt. Đi xử lý chút sự tình, buổi tối trở về, có điểm xa, mắt mẹ đi không kịp. Muốn đi đâu? Quý thuộc Hiền nhìn về phía lương thế thông nghi hoặc dò hỏi. Các nàng ra mới từ bên ngoài trở về, hẳn là không gì sự muốn xử lý mới đúng. Hơn nữa nhà bọn họ cũng không nhận thức đặc biệt xa thân thích bằng hữu, thế thông này sẽ đi ra ngoài muốn buổi tối mới có thể trở về. Đó chính là muốn đi rất xa địa phương, không biết muốn đi đâu. lương thế thông nhìn quý thục hiền đốn hai giây không giấu giếm nàng nói thẳng vương gia loan lương thế thông ba chữ nói xong minh huy trong tay món đồ chơi tổ kiến liền rất xuống dưới món đồ chơi tổ kiến bang một chút ngã ở trên mặt đất hạo hạo nhìn về phía minh huy ca ca rớt. minh huy lập tức hoàn hồn đem đồ chơi tổ kiến nhặt lên tới đưa cho hạo hạo chính ngươi chơi minh huy đem đồ chơi cho hạo hạo về sau hắn liền đứng lên đi hướng lương thế thông thúc thúc ta có thể cùng ngươi cùng đi sao Vương Gia Loan, tên này, hắn nhớ rất rõ ràng. Ở trong mộng, Hân Hân gả cho Vương Gia Loan vương bảo. Vương Bảo tên cặn bác kia, ngày thường đối Hân Hân không phải đánh chính là mắng, Hân Hân mang thai mau sinh, hắn thế nhưng còn ra bạo Hân Hân. Nghĩ tới trong mộng Hân Hân nằm ở vũng máu hình ảnh, Minh Huy nắm chặt song quyền. Kia mộng quá chân thật, chân thật như là phát sinh quá sự tình giống nhau, hắn muốn đi Vương Gia Loan một chuyến. Lương Thế Thông Thâm Thúy đôi mắt nhìn về phía Minh Huy, nhìn hắn một hồi gật đầu, "Ân." Quý Thục Hiền ở bên cạnh nghe thúc cháu hai cái đối thoại, nàng cười cười, các ngươi hai cái là muốn đi làm gì? Vừa mới Thế Thông muốn đi liền tính, Minh Huy này sẽ cũng phải đi, hai người các ngươi là muốn đi làm gì bí mật sự tình? Không phải bí mật sự. Lương Thế Thông không giấu giếm quá Quý Thục Hiền sự tình, nhưng là cũng không thể đối với Quý Thục Hiền ăn ngay nói thật, chỉ có thể khô cằn nói sáu cái tự. Quý Thục Hiền cười khẽ, được rồi, các ngươi mau đi đi. Lương Thế Thông cùng Minh Huy cùng nhau đi rồi. Quý Thục Hiền trong lòng vẫn là nghi hoặc bọn họ rốt cuộc đi làm gì, hân hân cùng lương mẫu này sẽ không ở trong phòng. Duyệt duyệt lại đang ngủ, Quý Thục Hiền chỉ có thể nhìn về phía hạo hạo nói, hạo hạo, ngươi nói ngươi ba ba cùng Minh Huy ca ca đi làm cái gì đi. Hạo hạo như cũ ở túi đầu chơi chính mình món đồ chơi, nghe được Quý Thục Hiền nói ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không biết. Mụ mụ, ngươi sẽ lắp ráp món đồ chơi sao? Cái này Minh Huy ca ca sẽ? Hắn sẽ không, lắp ráp không hảo. Quý Thục Hiền nhìn về phía Hạo Hạo, "Ngươi lấy lại đây, ta nhìn xem." Hạo Hạo hiện tại chơi món đồ chơi, đều là tiểu hài tử chơi, chính hắn thích đảo lộn chơi, đảo lộng một hồi lâu cũng chưa đảo lộng hảo. Quý Thục Hiền nhìn một hồi nói, "Nơi này giống như thiếu một cái đồ vật." Hạo Hạo nhìn Quý Thục Hiền chỉ vào địa phương, "Thiếu một cái đinh úc. Hạo Hạo cúi đầu đi tìm đinh úc. Quý Thục Hiền ở nhà xem hai đứa nhỏ, Minh Huy cùng Lương Thế Thông này sẽ đã tới rồi Vương Gia Loan thôn đầu. Vương Gia Loan, núi lớn bên trong thôn trang. Bốn phía núi vây quanh, nếu là không quen thuộc người đều không nhất định có thể đi vào thôn này. Lưu đại lực tức phụ là thôn này người, hắn mang theo chính mình tức phụ đã tới nơi này vài lần, cho nên biết là như thế nào vào thôn. Hắn mang lương thế thông lại đây, tới rồi thôn đầu, không có trực tiếp vào thôn, hắn giữ chặt lương thế thông cánh tay, lương ca, thôn này người đối bên ngoài tới người thực phản cảm, bọn họ không thích bên ngoài tới người, có đôi khi nhìn đến bên ngoài tới người, trong thôn người còn sẽ động thủ, ta biết một cái đường nhỏ. Chúng ta từ nhỏ đi ngang qua đi tìm người. ân Lương Thế Thông gật đầu. Lưu Đại Lực cùng Lương Thế Thông nói xong, không quên bọn họ còn mang theo Minh Huy đâu. Minh Huy tuy rằng là Đại Nam Hải, nhưng là tại đây mấy cái đại nhân trong mắt kia vẫn là hài tử. Lưu Đại Lực nhìn về phía Minh Huy nói, Minh Huy, ngươi một hồi đi theo chúng ta, không cần chạy loạn, nơi này lộ thực loạn, thực dễ dàng là đường. Minh Huy vừa mới chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nghe xong Lưu Đại Lực nói, lập tức hoàn hồn, ngạnh hảo. Chính là nơi này, quen thuộc địa phương, nơi này cùng vài năm sau không có quá lớn biến hóa. Cái này bẩn cùng đáng sợ thôn, trong mộng hân hân chính là ở cái này thôn bị vương bảo gia bạo một thi hai mệnh. Lúc ấy thôn này có không ít người thấy vương bảo gia bạo hân hân, hắn nghe nói bọn họ đều thấy hân hân đổ máu, nhưng là không có người ngăn cản vương bảo. Ở cái này trong thôn, đánh nữ nhân là thiền kinh địa nghĩa, thôn này, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm, thôn này, là một cái tà ác đến mức tận cùng thôn. minh huy che giấu trụ đáy mắt cảm xúc đi theo lưu đại lực cùng lương thế thông trung gian dọc theo thôn trước đường nhỏ hướng trong thôn đi đến vừa đi lưu đại lực một bên quay đầu lại nhỏ giọng nói lương ca ngươi nói vương bảo ở tại thôn tây đầu nhà bọn họ xem như này trong thôn không tồi gia đình vương bảo cha trước kia là thợ săn mặt sau trên núi đổ vật đều về tập thể vương bảo cha đi bên ngoài lò sát sinh làm một tháng có hơn 20 đồng tiền tiền lương lương thế thông cùng lưu đại lực cùng nhau đi phía trước đi đi phía trước đi thời điểm Hắn cũng không có nói lời nói, nghe Lưu Đại Lực nói vương ra sự tình, hắn đôi mắt thời khắc quan sát đến vương gia loan hoàn cảnh. Vài người dọc theo thôn trang lang ra tiểu đạo đi rồi mười tới phút đi tới một tòa gạch đỏ phòng ở trước, Lưu Đại Lực chỉ vào kia phòng ở nói, đây là vương bảo trong nhà phòng ở, hắn cha có thể kiếm tiền, nhà bọn họ phòng ở là này trong thôn tốt nhất phòng ở. Lưu Đại Lực nói xong, liền thấy một cái phụ nữ trung niên từ trong phòng ra tới, phụ nữ trung niên trong tay còn cầm chén, nàng quần áo ướt Trên quần áo dính một ít gạo, nữ nhân đôi tay sưng đỏ, nhìn dáng vẻ như là bị năng. Phụ nữ trung niên lau nước mắt, bưng chén đua hương trong phòng bếp đi đến. Vương Bảo cha từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Vương Bảo nương ở gạt lệ, hắn vẻ mặt không mừng, ngươi lại gạt lệ làm gì? Ngươi bộ dáng này không phải cố ý làm bảo nhìn khó chịu sao? Ngôi sao trổi, chạy nhanh đem ngươi trên mặt nước mắt lau khô, ngươi bộ dáng này là cố ý làm bảo khó chịu, về sau lại đi cấp cử đi học cơm, ngươi cho ta cởi đi. Vương bảo cha nói, nhìn về phía vương bảo nương trên quần áo gạo viên, có phải hay không ngươi đem cháo lộng đánh? Bảo có phải hay không ăn cơm? Vương bảo nương tựa hồ thực sợ hãi vương bảo cha, nghe xong hắn nói chạy nhanh cúi đầu, co rúm lại đầu, ta, không phải ta, là bảo chính mình không muốn ăn, hắn cầm chén ném ta trên người. Vương bảo nương nói bắt tay phía sau tảng, tựa hồ là tưởng đem bị thương tay giấu đi. Vương bảo cha tự nhiên thấy vương bảo nương trên tay bị thương, nhìn nàng sau này trốn, hắn hung ác nói. Bảo không muốn ăn còn không phải bởi vì ngươi làm cơm không thể ăn. Ngươi chạy nhanh đi lại cho hắn làm điểm ăn ngon, ta nhi tử nếu là đã xảy ra chuyện, ta lộng chết ngươi. Vương bảo nương nghe xong vương bảo cha nói chạy nhanh hướng trong phòng bếp đi, sợ chậm một bước, vương bảo cha liền tấu nàng. Chết nữ nhân, không để chứng ngọn ý, liền cấp lao tử sinh một cái nhi tử, muốn nàng gì dùng. Vương bảo cha nói, đôi tay bối ở sau người hướng bên ngoài đi đến. Tránh ở bên ngoài nhìn một màn này, lưu đại lực để sát vào lương thế thông nói. cái này vương bảo cha không phải gì người tốt ỷ vào trong nhà có điểm tiền cùng trong thôn đại đội trưởng giao hảo hắn làm không ít ghê tởm người sự ta nghe ta tức phụ nói cái này vương bảo đã từng mạnh hơn trong thôn tới thanh niên trí thức kia thanh niên trí thức muốn nhảy sông tự vận bị người cứu sau lại kia thanh niên trí thức giống như bắt được trở về thành danh lệch nghe ta tức phụ nói giống như là vương bảo cha cấp kia nữ thanh niên trí thức lộng tới hồi trình danh lệch hình như là kia nữ thanh niên trí thức muốn đi cáo vương bảo cha vương bảo cha vì bảo toàn chính mình tiêu tiền cấp lộng tới hồi trình danh lệch lưu đại lực cùng lương thế thông nói vương ra sự tình minh huy nhìn về phía vương ra mở ra đại môn đột nhiên ở một bên sen buồm cái kia thanh niên trí thức có phải hay không đế đâu người họ dương lưu đại lực suy nghĩ một hồi gật đầu đúng đúng chính là họ dương minh huy ngươi sao biết đến minh huy lắc đầu ta đoán hắn nhớ tới trong ngộng một ít cảnh tượng trong ngộng xác thật có một cái họ dương thanh niên trí thức ở hân hân cùng vương bảo kết hôn một tháng sau kia nữ thanh niên trí thức từ đế đô lại đây, tới trả thù. kia nữ thanh niên trí thức giống như nhận thức rất lợi hại người, nàng mang theo bằng hữu đi vào nơi này về sau, liền đem vương bảo cha công tác lộng đã không có, mặt sau còn nghĩ cách đem vương bảo cha lộng tới ngục giam đi. Hân hân đi rồi, hắn hỏi thăm quá, hân hân vừa mới gả cho vương bảo kia đoạn thời gian, vương bảo là không đánh người, mặt sau vương bảo cha vào ngục giam, vương bảo nương chạy, vương bảo bắt đầu mỗi ngày đánh hân hân, bất quá trong mộng hình ảnh quá nhiều. Cái này nữ thanh niên trí thức không phải gì quan trọng người, hắn chỉ nhớ do họ Dương, không biết rốt cuộc tên gọi là gì. Lương Thế Thông nghe được là họ Dương nữ thanh niên trí thức, hai mắt hơi hơi ám, đại lực, người hướng ngươi tức phụ hỏi thăm một chút, cái này nữ thanh niên trí thức tên gọi cái gì? Họ Dương vẫn là đế đô nữ thanh niên trí thức. Lương Thế Thông biết một cái, hiện tại ở đế đô đại học đi học. Hành, ta quay đầu lại liền đi hỏi thăm. Lương ca, chúng ta liền ở chỗ này đứng sao Đi thôi. Hắn lại đây nhận nhận môn. Có một số việc muốn an bài thỏa mới hạ thủ. Lưu Đại Lực cũng không hỏi Lương Thế Thông rốt cuộc là tới làm gì, Lương Thế Thông nói phải đi, hắn liền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi rồi.